Thuấn âm dương mắt thấy hắn bên miệng cũng tựa có chứa ý cười, không cấm lại liết hắn một cái, cũng không biết hắn có phải hay không cố ý, nghĩ nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ ngữ, kia tỏa thành nhỏ. Mục Trường Châu nhìn mặt nàng, cái gì? Thuấn âm lại giật giật ngôi, tàng binh. Mục Trường Châu ánh mắt vừa động, thấp thấp nói, thì ra là thế. Cho nên nàng ở trong thành tìm được chính là cái này, thẳng đến lúc này mới rốt cuộc chịu nói. Thuấn âm đã nói xong, lường trước tổng nên buông ra nàng, việc đã đến nước này cũng trùng quy là giúp hắn nhắc nhở dường như giơ tay xả một chút hắn cánh tay câu không để phòng ngón tay vừa vặn câu ở cổ tay hắn da thịt chạm nhau nàng đầu ngón tay co rụt lại cố ý vô tình thân động một chút đầu vai bỗng nhiên căng thẳng nàng sửng sốt là hắn cánh tay hoàn khẩn một phân nhưng theo sắt liền buông lỏng ra hắn đổi tay cầm cương ngựa cánh tay phải chế trụ nàng eo dùng một chút lực đem nàng đưa xuống ngựa bối thuấn âm chân dẫm đến mà đều phải hoài nghi mới vừa rồi kia hạ có phải hay không nào giác Nhìn nhìn hắn, đi đến mặt sau cung vệ chỗ dắt chính mình lưu mã, dâm đang mà thượng. Mục trường châu vẫn luôn nhìn nàng lên ngựa, mới chiều phía sau hai người hơi hơi gật đầu. Trương quân phụng cùng hồ bột nhi vừa rồi thấy hắn ôm phu nhân ở trên ngựa nhẹ giọng nói nhỏ, đôi mắt đều không biết nên hướng nào phóng, lúc này nhận được hắn ý bảo, cuối cùng đánh mã phụ cận. Quân tư có gì phân phó? Trương quân phụng hỏi. Mục trường châu tự và táo gian lấy ra thủ lệnh, đưa cho hắn, về ta thủ lệnh hành quân gấp chạy về báo cam châu đô đốc gan khâm quý với trong núi cùng trong thành tư tàng binh mã có mang dị tâm thỉnh tổng quản tức khắc hạ lệnh xử trí nhất muộn không thể vượt qua ngày mai liền muốn xử trí cam châu nói xong hắn lại tự hoài gian lấy ra nửa khối cá phủ đưa cho hồ bột nhi chạy đến gần nhất lương châu biên thành lãnh binh 5.000 hướng đá xanh thành tới tiếp ứng càng nhanh càng tốt trương quân phụng cùng hồ bột nhi từng người tiếp nhận đồng thời ôm quyền lĩnh mệnh không chờ hai người phải đi mục trường châu đã đánh mã đi phía sau đối thuấn âm nói Ngươi chỉ đi theo ta. Nói xong xả mã hướng bắc nằm ngang mà đi. Thuấn âm nhìn xem chung quanh, Hồ Bột Nhi cùng trường quân Phụng chính nhìn chằm chằm nàng. Từ khi trong núi ra tới, hai người xem ánh mắt của nàng đều không đúng. Nàng không có làm để ý tới, đánh mã đuổi kịp mục trường Châu. Hai tên cung vệ lập tức theo đi lên. Dư lại hai người trơ mắt mà nhìn bọn họ cùng nhau đi rồi, vẫn qua lại nhìn Thuấn âm bóng dáng vài mắt. Như thế nào cảm thấy hôm nay quân tư có chút bất đồng. Hồ Bột Nhi lay hai hạ dâu quái nón. Đôi mắt dường như liền không rời đi quá phu nhân. Trương quân phụng thấp thấp nói, ta như thế nào biết. Ta đều không biết rốt cuộc là như thế nào ra kia sơn. Tổng cảm thấy lúc trước nàng xuất hiện ở nơi đó quá mức kỳ quái. Giọng nói tại đây một đốn, hắn lập tức đánh lập tức lộ, đi mau, tiểu tâm lầm quân lệnh. Hồ bột nhi tức khắc cơm miệng, chạy nhanh chỉ mã chạy ra. Đỉnh đầu lộ ra ngày là lúc, thuấn âm còn ở trên đường, vẫn như cũ đi chính là lối tắt, lại cũng không là thẳng hồi lương châu lộ chỉ phương hướng là hướng tới lương châu mà đi mục trường châu ở nàng phía bên phải vẫn luôn cùng nàng song hành lật qua một mảnh đá vụn khắp nơi thạch khâu đông nhiên ghìm ngựa dừng lại thuấn âm đi theo ghìm ngựa trước mắt rộng mở thông suốt nơi xa là một mảnh mênh mang thảo nguyên cỏ xanh mơn mẩn, cùng vân bạch phong nhẹ mở mang trời cao tương tiếp giao vô tận đầu mục trường châu quay đầu chiều hai tên cung vệ với tay đem trên lưng ngựa sở phụ trưởng cung mũi tên túi đều đưa qua đi hạ lệnh tức khắc đi phía trước giò đường hướng đá xanh thành phương hướng có bất luận cái gì dị động kịp thời hồi báo một người cung vệ tiếp nhận cung tiễn xuống ngựa cẩn thận gói kỹ lưỡng giấu trong bụng ngựa chi sườn sau đó lại lên ngựa hai người đồng thời ôm quyền bay nhanh đi phía trước mà đi thuấn âm đã nhìn ra hắn hôm nay sẽ không sốt ruột chạy về lương châu chắc là muốn ở hồi lương châu trước liền xử trí cam châu vừa nghĩ biên đi xem hắn thấy hắn lại giải bên hông sở bội hoành đao đừng nhập tiên ngựa mặt bên giấu đi mục Trường châu ngồi thẳng thấy nàng tầm mắt Đương nhiên chỉ một chút phía trước Thảo Nguyên. Thuấn âm theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, địa thế bình thản thảo nguyên thủy thảo ung tùm, xa xa hình như có ủ ủ tiếng chân mà đến. Nàng nghiêng đầu dùng thai phải đi nghe, thật là tiếng vó ngựa, mới vừa trong lòng căng thẳng, theo sát tầm nhìn liền xuất hiện cái gì, phảng phất thủy triều, từ phía chân trời tuyến chỗ trào ra, mênh mông quần cuộn một tảng lớn lao nhanh mà đến. Là khoái mã, thất thất khỏe mạnh mỡ hãn. Nàng nhìn vài lần liền hiểu được, đây là quân trại nuôi ngựa mục trường châu nhìn nơi đó cái này cũng chưa tính đại hoa loa kèn vệ quân trại nuôi ngựa lớn hơn nữa toàn ở cam châu chỉ hạ nhưng hôm nay lúc sau hắn ngựa khí ngừng lại mang chút ý cười nghiêng đầu xem nàng này đều ít nhiều âm nương thuấn âm quay đầu xem hắn nghĩ đến lần này rút cam châu này cây châm đừng nói những cái đó tư tàng binh mã ngay cả cam châu quân trại nuôi ngựa cũng đều là hắn nàng nghĩ nghĩ thấp giọng nói mục nhị ca như thế hành sự liền không lo lắng bị tổng quản biết được ngươi cho rằng tổng quản không hề biết mục trường châu ngữ khí như thường thuấn âm sửng sốt hắn bên phải sườn nói tiếp tổng quản cũng không hy vọng có người không an phận ta chỉ là thành này mong muốn thôi vừa không an phận đêm này đó trực tiếp thu về lương châu trị hạ chẳng phải là càng tốt thuấn âm minh bạch vậy khó trách mục nhị ca như thế chịu tổng quản nể trọng hắn chỉ cười một tiếng không nói tiếp kia thuấn âm thiếu chút nữa tưởng nói như vậy nể trọng như thế nào lại cứ cho người tuyển ta kịp thời ngừng chưa nói xuất khẩu mục Trường châu đã nhìn lại đây thuấn âm ánh mắt một phiêu tách ra lời nói an khâm quý đã quý vì một châu đô đốc như thế mạo hiểm sinh sự chẳng lẽ cũng là muốn binh mã không thành hắn mục tiêu là ta mục Trường châu thông thả ung dung nói trước an bài nhân mã ngụy trang thành trung nguyên binh mã sinh sự hảo khơi màu trung nguyên cùng lương châu đối lập lương châu không xong đầu tiên yêu cầu gánh trách chính là phụ trách quân chính ta nếu là gặp phải binh qua họa càng tốt hắn tư tàng binh mã đó là mười bốn châu trung nhanh nhất huy binh tới đại ổn định thế cục sau lại hướng hoàng đô công bố hết thể chịu tội ở ta, liền có thể bình ổn sự tình, lại thuận lý thành trương đem ta trừ bỏ. Thuấn âm liếc hắn một cái, như mày, mục nhị ca nguyên lai là nhiều người như vậy trong mắt thứ. Mục trường châu nhìn nàng, âm nương đã cùng ta cột vào một chỗ, đó chính là trong mắt thứ chi thê, nghĩ đến cũng thực bắt mắt. Đó là bắt mắt vẫn là trướng mắt. Thuấn âm cảm thấy hắn lại là cố ý, nhấp môi không nói. Mục trường châu thấy nàng ánh mắt, cười cười, không hề nói. Trên tay kéo một chút nàng dây cương, tiếp tục đi phía trước. Thuấn âm yên lặng đuổi kịp hắn. Dành trước mà đi cung vệ vẫn luôn không có hồi chuyển cảnh kỳ, lối tắt khó đi, lại không nội trở ngại. Một lát chưa đỉnh, cho đến sau giờ ngọ mới rốt cuộc chạy tới kia tòa đá sanh thành. Thuấn âm ven đường quan sát, một đường tính toán khoảng cách, đến dưới thành khi nhiều ít đã phỏng đoán ra đại khái. Lúc trước gan khâm quý nơi thành nhỏ đã khoảng cách Lương Châu rất gần, nơi này càng gần, có lẽ liền mau nhập Lương Châu địa giới Chỉ là ly thành lương châu còn xa Mục trường châu tự trên lưng ngựa xuống dưới Quay đầu lại nói Xuống ngựa thuần âm đi theo xuống ngựa Thấy hắn không nhanh không chậm mà nắm mã đi phía trước Liền cũng cùng hắn giống nhau dẫn ngựa đi bộ vào thành Hai người đã vô tùy tùng cũng không hành lý Mục trường châu phía trước đổi qua quần áo Trên người bào sam bình thường Trên người nàng hồ y y cũng coi như được với tầm thường Một đường đi vào trong thành Giống như một đôi tầm thường hà tây vợ chồng Đó là có người nhiều xem Cũng nhiều nhất cho rằng Mục Trường Châu là cái có chút quan giai võ tướng. Thuấn âm nhịn không được tưởng, hắn có lẽ liền tới nơi này cũng là trước tiên kế hoạch quá. Thành quá tiểu, vào thành nhiều nhất trăm tới bước liền thấy được khách xá. Mục Trường Châu dẫn ngựa nhập viện, đối với tiến đến đón khách người hồ tiểu nhị công đạo vài câu, tự và táo gian lấy ra tiền tệ thường hắn, quay đầu lại chỉ một chút thuấn âm. Tiểu nhị ngàn ân và tạ, ân cần mà dắt hắn mã, lại tiến lên vì thuấn âm dắt mã, thỉnh nàng đi vào nghỉ ngơi. Thuấn âm đi theo mục trường châu hướng trong đi, không nói một lời mà tùy hắn an bài. Thẳng đến một trước một sau vào khách xá hậu viện trong khách phòng, nàng mới hỏi, mục nhị ca muốn tại nơi đây thu vóng. Mục trường châu vào cửa trước đánh giá một vòng trong phòng, quay đầu lại xem nàng, nơi này cùng lương châu giao giới, sát thật phương tiện thu vóng. Thuấn âm liền đoán là như thế này. Hắn theo sát liền hỏi, ngươi không mệt. Thuấn âm lần ra, xem một cái trong phòng, trừ bỏ bàn ghế liền chỉ có một chiếc giường, ánh mắt không cầm lẻ lẻ lúc trước thưởng quá tiểu nhị quả nhiên nhanh nhẹn đã bay nhanh đưa tới nước gấm cơm nước đặt lên bàn liền lui ra còn cho bọn hắn mang hảo môn thuần âm chưa nói chuyện trước người tối sầm lại mục trường châu đã đến gần thẳng kéo qua nàng cánh tay vì nàng cởi bỏ mặt trên bảo vệ tay nàng theo bản năng túi đầu trên cánh tay một nhẹ một con bảo vệ tay đã trừ tức khắc giống như trừ bỏ cái xiếng xích thúc đến thật chặt cánh tay đều đã mau chết lặng lộ ra thủ đoạn đều bị lặc đến đỏ lên mục trường châu lại cởi bỏ một khắc chỉ Chú ý tới nàng thủ đoạn chỗ là ngân, liếc nhìn nàng một cái, ngón tay ấn đi lên, dùng sức một xoa. Thuần âm tức khắc trên cổ tay tê dần, lại ẩn ẩn đến đau, nhăn nhăn mày, nhìn hắn. Mục Trường Châu xoa nhẹ vài cái mới chú ý tới nàng ánh mắt, dương mắt cùng nàng đối diện. Thuần âm ánh mắt nhẹ nhàng giật giật, rời đi một bên. Hắn nhìn chằm chằm nàng sườn mặt nhìn vài mắt, muốn cười lại chưa cười, cho đến thấy nàng trước mắt than trì, mới buông ra tay, thanh đã bất giác phóng thấp, lường trước ngươi sớm nên mệt mỏi. Ăn xong đồ vật liền ngủ đi, ta đi bên ngoài xem một vòng. Thuấn âm quay đầu, hắn đã mở cửa đi ra ngoài, khép lại môn. Nàng chính mình lại xoa xoa thủ đoạn, xem một vòng trong phòng, thiếu chút nữa muốn cho rằng tới nơi này chính là vì làm nàng nghỉ ngơi. Sắc thật mệt mỏi. Hôm qua trong núi một phen lăn lộn, đến bây giờ chưa từng chấm mắt, thể xác và tinh thần đều mệt. Thuấn âm liền đồ ăn cũng chỉ ăn một chút, tẩy sạch tay mặt, cùng y Lì nằm đi trên giường, không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, tay ấn hạ ngực mới nhắm mắt lại, vừa cảm giác nặng người ngủ, hồn nhiên không biết là khi nào, tỉnh lại cũng đột ngột, cơ hồ là nháy mắt liền mở bừng mắt, Thuấn Âm một chút ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, trong phòng một mảnh hát ám, nàng lập tức xuống giường, đi đến bên cửa sổ, khai nói cửa sổ ra bên ngoài xem, thiên hoàn toàn hát ấu, thế nhưng ngủ lâu như vậy, không thấy Mục trường Châu, không biết hắn đi nơi nào, chẳng lẽ còn chưa trở về? Thuấn Âm đợi một lát, chợt nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa, động tĩnh rất lớn. Lại từ cửa sổ trung ra bên ngoài xem. Mấy cái quân tốt trong tay dơ cây đuốc, thẳng đi vào hậu viện, bắt được khách xá tiểu nhị dò hỏi cái gì. Tiểu nhị quy lạy liên tục lắc đầu. Đó là cam châu binh mã. Thuấn âm liếc mắt một cái liền nhận ra tới, phân biệt bọn họ khẩu hình mới biết được bọn họ hỏi chính là, có thể thấy được hành quân tư mã cùng phu nhân ngựa xe trải qua. Nàng nhữ mày nghĩ nghĩ, này thành nhỏ là lui tới yếu đạo, ước chừng là không có cấm đi lại ban đêm, bọn họ mới có thể như vậy vãn lại đây dò hỏi hay là cùng ném trên quan đạo đội ngũ, sợ trở về không hảo báo cáo kết quả công tác. Quân tốt thế nhưng thực cẩn thận, lại dơ cây đuốc làm tiểu nhị dẫn bọn hắn đi phía trước viện, có lẽ là đi xem có vô xe ngựa. Thuần Âm cũng không xác định ở kia tòa thành nhỏ có hay không bị bọn họ gặp qua mặt, tay lại ở ngực vỗ một chút, nghĩ nghĩ, đi mép giường chuẩn bị một chút, mở cửa đi ra ngoài. Khách xá hậu viện có môn, vừa lúc bốn phía ngọn đèn dầu không lượng, nàng ở tối tâm trung chạy đi nơi đâu, chỉ cần đi ra ngoài lảng tránh một chút sau đó lại hồi là được ra cửa sau chỉ có điều hẹp hòi đường nhỏ cũng không biết đi thông nơi nào nàng vừa đi vừa quan sát bốn phía bỗng nhiên ven đường một đôi tay vương đem nàng kéo qua đi thuần âm kinh hãi tay lập tức rỗi nhập bên hông quay đầu lại đã bị một đôi tay chặt chẽ đè lại để ở ven tường quen thuộc cao dài thân hình gần ngay trước mắt nàng lăng một chút nhẹ giọng hỏi người đi nơi nào vẫn luôn ở phụ cận mục trường châu thấp thấp nói cung vệ tới báo có mấy người cùng ném trên quan đạo đội ngũ một đường hướng nơi này cha hỏi mà đến ta trở về tiếp ngươi không nghĩ ngươi đã ra tới thuấn âm hoán khẩu khí bên hông tay nối lỏng ấn ở nàng đối thượng tay lại không tùng mục trường châu ngược lại còn ấn gần chút mắt nhìn chằm chằm nàng ven đường vô đèn vô hỏa nhưng ly đến thân cận quá thuấn âm vẫn là thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt chợt thấy chính mình bên hông rỗi vào hắn tay nàng tức khắc rỗi tay đi cản nhưng hắn chỉ khinh thân gần một bước liền làm nàng không động đại nổi mục trường châu một tay rỗi nhập nàng bên hông Rút ra, trong tay nhiều một phen tế thẳng truy thủ. Hắn ánh mắt chuyển đi trên mặt nàng, âm nương thế nhưng mang theo cái này. Thuấn âm không nói gì, ngày ấy bị hắn yêu cầu đi theo cam châu khi, nàng căn bản không nghĩ tới thật muốn cùng hắn cùng đi một đường. Ai ngờ sẽ gặp được chuyện gì, trước khi đi liền lấy ra thanh trùy thủ này mang lên. Mục trường châu ánh mắt ở động, đánh giá trên người nàng, ngươi giấu ở nơi nào. Thuấn âm trên mặt nóng lên, nhấp môi không đáp. Mục trường châu bỗng nhiên hướng nàng ngực nhìn lướt qua, khỏe miệng nhẹ rát. Khó trách phía trước ôm nàng lên ngựa cũng chưa phát hiện. Nơi xa mơ hồ tiếng chân ù ù, hình như có binh mã đang ở tới rồi. Mục Trường Châu đã nghe thấy, hẳn là Hồ Bột Nhi lánh binh mã tới rồi, thu vong thời khắc cũng tới rồi. Thuần Âm không nghe thấy những cái đó động tĩnh, chỉ nhìn đến hắn gần trong gang tấc ánh mắt, chính dừng ở chính mình ngực, không cấm hô hấp nóng nảy, duỗi tay tới đoạt trùy thủ, nghề hà hắn chính khinh thân đè nặng nàng, giơ tay đảo như là để ở hắn trước ngực, tức khắc bất động. Mục Trường Châu thân hình một đốn, cũng bất động lẫn nhau ở tối tâm trung đối diện thân cơ hồ muốn trùng điệp cách một cái trước mắt hắn mới mở miệng sẽ dùng thanh thấp thấp giống đem quanh mình đỉnh trệ xé một đạo chỗ hổng thuấn âm bất giác hoán khẩu khí nhàn nhạt nói đại ca đã dạy một ít chỉ biết mấy thức phát sát bảo mệnh chi chiêu thôi trong tay chợt bị nhét vào cái gì nàng nắm lấy mục trường châu đã đem chủ thủ đưa về nàng trong tay hắn thoáng thối lui một ít nhìn chăm chú nàng hai mắt về sau ta không ở bên người khi lại cân nhắc hay không phải dùng ta ở khi có ta thế ngươi dùng. 26 chương 26 có phải hay không nói bậy cũng chưa biết được. Phòng cho khách trung sáng lên ánh đến khắp nơi nhiều ra ngay ngắn trật tự tiếng bước chân. Bất quá mới hai khắc công phu này gian nho nhỏ khách xá đã từ phía trước khách tạp thanh loạn biến thành một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Thuấn Âm ngồi ở phòng cho khách trung truy thủ cầm ở trong tay. Lúc trước ở ven đường mới vừa nghe mục trường châu nói xong câu nói kia liền bị hắn nắm lấy cánh tay mang về khách xá. Thẳng đến cửa phòng cho khách. Hắn đẩy cửa đem nàng đưa vào, mới buông tay, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Nói xong hắn liền bước đi, không chút nào trì hoãn. Theo sắt trong thành liền tới rồi binh mã, ẩn ẩn còn cùng với dẫn đầu người thô thanh thô khí lớn rộng, quen thuộc thật sự. Thuấn âm liền biết, là hồ bột nhi lánh hắn công đạo kia 5.000 binh mã chạy tới. Nàng tính tính, gần nhất lương châu biên thành ly nơi đây ứng không vượt qua 30 dặm, này 5.000 binh mã tự nhiên có thể bằng mau tốc độ đổi đến. Gần nhất liền đem này tòa thành nhỏ khống chế Liên quan lúc trước cha tìm nàng cùng mục trường châu tung tích kia mấy cái cam châu quân tốt cũng cùng nhau bị khống chế. Này gian khách xá hiện tại cũng đều là lương châu binh mã, phòng cho khách ngoài cửa đều thủ hai cái quân tốt. Không chế nơi này tất nhiên là vì phong tỏa tin tức, lương trước mục trưởng châu chỉ chờ phủ tổng quản xử trí thủ lệnh tới rồi. Thuấn âm tính canh giờ, đã vào đêm, ngón tay vừa động, mới phát hiện trùy thủ còn cầm, vốn định lại thu hồi ngực, nhớ tới mục trường châu ánh mắt, nhị sau lại sinh ra hơi nhiệt. Nếu không phải không chỗ có thể ẩn ngốc, ai sẽ giấu ở nơi đó, lại không thoải mái, sửa mà thu đi bên hông. Chứ bỏ nghỉ ngơi cũng không có gì nhưng làm, nàng chỉ có thể lại nằm hồi trên giường, như cũ để nguyên quần áo mà ngủ, nằm nghiêng trong chiều, phương tiện thai phải nghe động tĩnh, hảo tùy thời đứng dậy. Phía trước ngủ mấy cái canh giờ, trước mắt không hề buồn ngủ. Nàng nhắm hai mắt, theo suy nghĩ, chợt nhớ tới người nhà, nghĩ đến phụ thân cùng đại ca, nếu là ở thiên có linh, không biết sẽ đối nàng hiện tại làm sự làm chỗ nào tưởng. Lại nghĩ đến phong vô thật, hắn có thể nào biết trước mắt tình trạng thay đổi, chính mình trừ bỏ quan vọng hà tây biên phòng, cũng làm khác. Không biết qua bao lâu, trong phòng tựa hồ một chút tối sầm, thuấn âm trận mắt, mới phát hiện ngọn đèn dầu đã diệt, theo sát sau lưng một hãm, có người tại bên người nằm xuống. Nàng nháy mắt muốn động, tùy theo phản ứng lại đây, nhịn xuống. Bên ngoài có thủ binh, có thể tiến nơi này sẽ không có người khác. Dương văng nhỏ, sau lưng nằm người làm như nghiêng đi thân thanh âm không cao không thấp mà rơi vào nàng thái phải, âm nương không ngủ. Chứ bỏ mục trường châu còn có thể là ai. Thuấn âm trong lòng mạc danh mau khiêu hai hạ, chưa bao giờ cùng nam nhân như vậy cùng sập mà miên quá, mặc dù người này đã là nàng trợ phu, chỉ có thể vẫn không núp ních, làm bộ đã ngủ. Mục trường châu khép cười một tiếng, ta nghe ngươi hô hấp không đều. ợ. âm tức khắc bên thai giống như ong một tiếng, bị chọc thủng dường như, xoay người muốn nói lời nói, mới vừa một bên thân, cọ quá siêu y hề văng nhỏ, tức khắc dừng lại vẫn là bất động khách xá giường không coi là to rộng hắn nằm ở mặt trên liền càng hiện nhỏ hẹp nàng mới vừa vừa động liền đã cùng hắn chân tương dán cổ sau bỗng nhiên một trận một trận ấm áp đại khái là mục trường châu thấp đầu hô hấp liền phất ở nàng sau cổ thuấn âm nhấp môi không lý do mà phóng nhẹ hô hấp ai cũng chưa động lúc trước ở ven đường cảm giác tựa lại về rồi lẫn nhau gian phảng phất có cái gì đang bị lặng yên kéo chặt Thằng đến bên ngoài có quân tốt tiếng bước chân quá như bị đánh vỡ quanh mình lại đột nhiên buông lỏng mục trương châu mới lại mở miệng tiếp theo ngủ đi ta cần nghỉ ngơi chỉnh đốn hai cái canh giờ tổng quản lệnh vừa đến liền muốn nhích người hướng đông sau ngươi liền phản hồi lương châu hắn tay bỗng nhiên dối tới ở nàng bên hông nhấn một cái cười như không cười thu hảo đừng bị người ngoài thấy tự nhiên là nói truy thủ thuấn âm không có lên tiếng nghe thấy hắn thanh âm lại thấp lại ách mới nhớ tới hắn đến bây giờ còn không coi chớp mắt theo sắt trên eo buông lỏng hắn tay thu trở về Cổ sau ấm áp cũng ly xa Phía sau không lại có động tĩnh Có thể là hắn thật ngủ Thuấn âm mặc danh vô hạ ngực Đóng lại mắt, trong phòng an tĩnh Bên ngoài cũng an tĩnh Tựa hồ nơi này căn bản không có việc gì muốn phát sinh giống nhau Ước chừng thật sự an tĩnh Mơ mơ màng màng Cuối cùng vẫn là lại đã ngủ Lại trợn mắt khi, bên ngoài ánh mặt trời đã lượng Thuấn âm như người Bên cạnh người không người Mục Trường Châu nói chỉ ngủ hai cái canh giờ Đại khái trời chưa sáng liền đi rồi Này hai ngày cơ hồ ngày đêm điên đảo, nàng mau phân không rõ qua mấy ngày, lập tức xuống giường, đi trước đẩy cửa sổ xem bên ngoài, Lương Châu tới quân tốt đã đều không ở. Phu nhân. Bên ngoài trận có cung vệ lớn tiếng ở gọi, thỉnh phu nhân đứng dậy, tức khắc khởi hành phản hồi thành Lương Châu. Thuấn âm nghe ra là phía trước theo bọn họ cùng vào núi cung vệ, đi đến cạnh cửa, cách muôn hỏi, quân tư ở đâu? Quân tư đã đến tổng quản thủ lệnh, đi cam châu đô đốc chỗ. Thuấn âm biết nơi này không có nàng lưu tất yếu đối ngoại nói quá một khắc liền đi cung vệ tức khắc đi chuẩn bị lúc trước đi quan đạo ngụy trang đội ngũ thế nhưng cũng tới nơi này cùng bọn họ hội hợp thuần âm đơn giản thu thập lại rửa mặt một phen ra khách xá khi vừa lúc qua một khắc thấy xe ngửa cung vệ toàn ở còn có một đội quân tốt tại hậu phương hộ tống quay đầu nhìn nhìn trong thành đường phố mọi nơi còn cụ ước chừng là có binh mã đã tới duyên cớ phía sau khách xá tiểu nhị đối diện nàng nơi này quỳ lệ đưa tiễn cũng không biết có phải hay không bị dọa tới rồi nàng kêu cung vệ lưu tiền cho hắn lên xe ngựa xe sử đi ra ngoài nhắm thẳng thành lương châu phía sau mọi việc đều bị ném với sau đầu khoảnh khắc liền cái gì đều nhìn không tới thành lương châu chung hết thể như cũ phủ quân tư sáng sớm đã mở rộng ra cửa phủ thắng vũ đang ở trước cửa chờ sớm có một người cung vệ khoái mã tới báo phu nhân hôm nay đem phản tin tức nhưng thẳng đến chính ngọ thời gian mới nhìn thấy binh mã hộ tống xe ngựa một đường sử tới xe ở trước cửa dừng lại thuần âm vén rèm mà ra Này một đường đi quan đạo, ước chừng 3 ngày mới đến. Nàng cũng không biết mục trường châu kia trương vong thu đến như thế nào, nếu là thuận lợi, nói không chừng ấn hắn đi khi như vậy đi tiểu đạo lối tắt, đều có thể cùng nàng không sai biệt lắm đồng thời chạy về. Tháng Vũ bước nhanh tiến lên, lập với phía bên phải, nhìn nhìn nàng sắc mặt, có nề nếp nói, phu nhân vất vả, hôm qua phủ tổng quản truyền lệnh nói đêm nay muốn mở tiệc vì quân tư cùng phu nhân tại trần, không nghĩ phu nhân chậm một ngày mới hồi, quân tư cũng còn chưa về cần phải hướng phủ tổng quản xin chỉ thị chối tử. Thuấn âm nghĩ nghĩ, nhất định là có khoái mã quân tốt chạy về hội báo Cam Châu việc tiến triển, mới làm phủ tổng quản cho rằng bọn họ hôm qua là có thể hồi, kia xem ra mục trường Châu nơi đó hẳn là còn tính thuận lợi. Dù sao cũng là phủ tổng quản hảo ý, sao có thể tùy tiện từ chối, nàng biên vào phủ cạnh cửa nói, vẫn là ta tự mình nhập phủ tổng quản báo cáo, miên cho hạ xuống bất kính. thắng vũ xưng là, xem nàng siêm ý đi đều đã dính trần hôi vội đi hậu viện an bài chuẩn bị rửa sạch nước ấm. Thuần âm trở về phòng chuyện thứ nhất đó là đem trùy thủ thu hảo theo sau dùng chút cơm nước lại tắm gội nghỉ ngơi chỉnh đốn đại thắng vũ tới vì nàng trang điểm thay quần áo ánh nắng đã nghiêng nàng hệ hảo áo váy đai lưng đi đến cửa phòng nhìn nhìn không gặp trong phủ có động tinh gì có lẽ mục trưởng châu hôm nay cũng đuổi không trở lại chiều thắng vũ điểm một chút đầu đi ra cửa phòng ra cửa phủ đang xe hướng bác thẳng đi phủ tổng quản tới rồi kia đạo nguy nga cửa chính trước Ngày đã ẩn, cấm đi lại ban đêm thời khắc đều tới rồi. Thuấn âm mới vừa xuống xe, tới một người người hầu nghênh đón, thấy nàng chỉ một người, không người thỉnh nói, thỉnh phu nhân đi gặp phu nhân tổng quản kia vừa lúc, thuấn âm đang có này tính toán, cùng phu nhân tổng quảng cáo cái tội cũng liền thôi. Theo người hầu dẫn đường, đi trong phủ phong khách, thế nhưng hoa không ít thời điểm, này tòa phủ tổng quản so nàng nghĩ đến còn muốn xa hoa, nghĩ đến lớn nhỏ đã không thua trường an một tòa biệt cung. Vào trong sảnh, Chỉ thấy phu nhân tổng quản lưu thị một người ngồi ở thượng đầu, giống như lần đầu tiên gặp mặt khi giống nhau, hôm nay cũng xuyên thân hồ y đi thượng thêu vàng dòng tường vân văn, đẹp đẽ quý giá phi thường, nhìn thấy nàng vào cửa liền vây vây tay, phụ cận nói chuyện. Thuấn âm đi lên trước chào hỏi, vừa muốn thuyết minh mục trường châu chưa trở về, lại bị nàng giành trước đánh gãy. Nghe nói lần này quân tư đi cam châu cha quân vụ cũng mang theo người. Thuấn âm xem trên mặt nàng mang cười, túi lầu hồi, đúng vậy. Lưu thị mặt mày cười ra tinh tế hoa văn. Kia xem ra cũng là muốn cho ngươi tới kiến thức kiến thức cam châu phong cảnh, có thể thấy được các ngươi cảm tình thực hảo. Thuấn âm tâm nói liền như vậy tưởng cũng hảo, tiện lợi nàng là tới kiến thức phong cảnh đi. Lưu Thị bỗng nhiên túi người ly gần một ít, thanh âm cũng thấp không ít, ngươi đương hảo hảo nắm chắc mới là, nếu có việc liền tùy thời nói với ta. Thuấn âm thoáng ngẩng đầu, thỉnh phu nhân tổng quản minh kỳ. Lưu Thị lại cười, liền nói các ngươi này đó thế ra nữ tử tự phụ, ngươi nếu không hảo hảo nắm chắc. Làm quân tư thể sắc và tinh thần toàn hệ với ngươi một người, sau này hắn liền dễ dàng quay đầu khác cưới tân nhân. Nếu hắn khác cưới cái có quyền thế, lấy ngươi tình cảnh, còn có cái gì địa vị đang nói. Thuấn âm trong lòng giật giật, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều, trên mặt lại làm bộ cái biết cái không, chỉ túi đầu không nói. Lưu thị xua xua tay ngồi thẳng, ngươi trở về hảo sinh ngẫm lại liền minh bạch. Quân tư hành trình phủ tổng quản đã biết được, đi trước đi. Lúc trước dẫn đường người hầu lại đi vào, tới thỉnh nàng ra cửa. Tuấn âm đi theo đi ra ngoài, trong lòng còn ở dư vị Lưu Thị nói. Nguyên lai like đây mới là phủ tổng quản vì Mục Trường Châu lựa chọn nàng nguyên nhân, là bởi vì phong gia suy tàn, vô quyền vô thế. Lưu Thị như thế hy vọng nàng xuyên lao Mục Trường Châu, vừa lúc là không hy vọng hắn được đến mặt khác ngoại lực duy trì. Nghĩ đến tổng quản Lương Châu tuy rằng để trọng hắn, lại cũng không hy vọng hắn phát triển an toàn, đã phải dùng hắn, lại muốn phòng hắn. Khó trách Mục Trường Châu muốn quyền thế, hắn nhất định không thỏa mãn tại đây phía trước người hầu đã dừng bước phu nhân thỉnh chờ một chút thuấn âm hoàn hồn đã thân ở tiền viện trên hành lang đi phía trước là có thể ra phủ thiên ở chỗ này liền ngừng còn không có hỏi người hầu đã thối lui vào một bên tiểu thính cũng không biết là làm cái gì đi nàng dứt khoát chính mình ra phủ đại khái là muốn mở tiệc trong phủ riêng vẩy nước quét nhà quá nàng mới vừa bước xuống hành lang trước đại giai bước xuống ước hoạt thân thoáng một nghiêng một bàn tay dối tới ở bên một phen nâng nàng cánh tay thuấn âm quay đầu Mục Trường Châu liền đứng ở phía bên phải, chiều cao như tùng, bào sam nhẹ thúc tựa mới vừa tắm gội rửa sạch quá, trên người thượng có chứa một tia hơi ẩm. Nàng kinh ngạc nói, ngươi đã trở lại. Mục Trường Châu nhìn nàng, khi trở về ngươi mới ra môn, ta liền chạy đến, mới vừa rồi đang đợi ngươi. Thuấn âm xem một cái phía sau, người hầu mới vừa đi, nguyên lai like nhập tiểu thính là đi kêu hắn. Nàng nhìn xem bốn phía, nhẹ giọng hỏi, giải quyết. Mục Trường Châu gật đầu, nâng nàng cánh tay đi phía trước đi. Tuy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lại cũng không xốc ra cái gì sóng gió. Hồ Bột Nhi mang đi binh mã phân hai lộ, một đường vây quanh an khâm quý nơi thành nhỏ khắp nơi cửa thành xuất khẩu, một khác lộ ngăn chặn trong núi xuất khẩu. Ngày đó thiên không rõ, Trương Quân Phụng dẫn người vào núi Trung Tuyên lệnh, nói do an khâm quý mưu đồ gây rối, đã bị Tổng Quản phát hiện, nếu chấp mê bất ngộ đi theo hắn phản kháng, chỉ có đường chết một cái. Trong núi lộ không dễ đi, sắc thật dễ bề che giấu, nhưng cũng bất lợi với chạy trốn. Trong núi Tàng Bình đã không lý do biện bạch, lại vô dư thừa lương thảo ngạnh kháng, không một ngày liền toàn hàng. An Khâm Quý biết được sự tình bại lộ, ở trong thành vài lần ý đồ phá vây cũng không có thể thành công. Mục Trường Châu tự mình với ngoài thành chờ đợi, vốn tưởng rằng phải tốn chút công phu, không nghĩ hắn bên người những cái đó đi theo tướng lãnh thế nhưng không một người tử chung giúp hắn, trong thành Tàng binh tự nhiên cũng không nghĩ bán mạng, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể hàng. Khi nói chuyện đã mau đến đại môn, lúc trước người hầu lại đi vòng vèo trở về giữ lại nói quân tư dừng bước phu nhân tổng quản biết được quân tư tới đón phu nhân đã tự mình lại đây nói chuyện thuấn âm nhớ tới cánh tay còn bị hắn nâng lặng lẽ chịu trở về mục trường châu liếc nhìn nàng một cái thu tay xoay người chờ lưu thị thực đi mau tới thượng có khoảng cách liền nói quân tư hôm nay lập công mà về vì tổng quản giải một cọc hoa lớn đáng tiếc cho rằng ngươi đuổi không trở lại tiến hội hủy bỏ đại tháng sau chư vị đô đốc nhập lương châu tới gặp đến lúc đó hội yếu quân tư đương cư thủ tịch Mục Trường Châu nâng một chút tay. Lưu Thị đã ngăn lại, không cần giữ lễ tiết, ta tới vì Tổng Quản truyền lời. Hắn hôm nay vẫn luôn chờ con tư, không chờ đến, đầu tật lại tái phát, đành phải đi trước nghỉ ngơi. Thuấn âm ở bên nhìn nhiều hai mắt Lưu Thị, sớm đã nhìn ra vị này phu nhân Tổng Quản cao cao tại thượng, cũng không phải dễ dàng thân cận người, lại đối Mục trưởng Châu lễ ngộ có thêm, chắc là bởi vì Tổng Quản đối Mục Trường Châu lễ ngộ duyên cớ. Xem ra vì hắn tuyển vô quyền vô thế chính mình là thật sự. Nể trọng lễ đãi lại cũng là thật sự. Mục Trương Châu nói, Tổng quản nói vậy còn có mặt khác sự muốn công đạo. Lưu Thị nói, đúng là, nếu không như thế nào yêu cầu ta đích thân đến. Trương An người tới, vẫn là tuần biên sử, chỉ là năm nay bất đồng ngày xưa nàng xem một cái thuần âm, nói tiếp, Tổng quản tín nhiệm quân tư, tự nhiên cũng giao từ quân tư toàn quyền tiếp đãi Mục Trương Châu gật đầu, đúng vậy. Thuần âm lăng một chút, Trường An người tới. Ngay sau đó phản ứng lại đây, nghe Lưu Thị lời nói. Nói vậy mỗi năm đều có tuần biên sự tới, nhưng khả năng cũng chỉ là làm làm bộ dáng thôi. Năm nay bất đồng, hơn phân nửa là chỉ nàng gả vào Lương Châu, quan hệ tự nhiên so năm rồi có chút khác nhau. Lời nói đã nói xong, hẳn là đi rồi, lưu thị rồi lại ngừng dừng lại, ánh mắt ở thuấn âm trên người qua lại nhìn một vòng, đồng nhiên hướng nàng cười nói, Lương Châu hiện giờ hồ phong thịnh hành, lường trước ngươi còn chưa hoàn toàn dung nhập, một khi đã như vậy, sao không lấy cái hồ danh đâu. Thuấn âm có chút không thể hiểu được. Trương An cũng thịnh hành hồ phong, tuy không kịp Lương Châu, nhưng xưa nay là bằng cá nhân yêu thích, quốc Trung Hải nạp Bách Xuyên, cũng không bài xích ngoại lai chi phong, nhưng chưa bao giờ từng có một hai phải lấy cái hồ danh đi dung nhập ngoại lai không khí cách nói. Đạo như là cố tình truy đuổi hồ phong giống nhau. Nàng Trương Trương Ngôi, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Đã lấy. Mục Trương Châu tiếp nhận lời nói. Lưu Thị lập tức hỏi, Nga. Lấy cái gì? Thuấn âm không cấm xem qua đi. Mục Trường Châu quay đầu, đón nàng tầm mắt lời, nói ra thật xấu hổ, khuê phòng chi nhạc khi gọi, tất nhiên là không thể nói. Lưu thị xem bọn hắn, che miệng mà cười, thì ra là thế, là ta hỏi nhiều. Dứt lời thật không hề hỏi, lập tức đi rồi. Thuấn âm ánh mắt giật giật, trên mặt đã không tự giác sinh nhiệt, liếc nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài. Thẳng đến đại môn ở ngoài, ly xa cửa phủ, sắp sửa đăng xe khi, nàng mới nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người. Mục Trường Châu chiều cao bước Thực đi mau tới nàng phía bên phải. Mục nhị ca mới vừa rồi như thế nào nói vậy? Nàng nhàn nhặt hỏi. Mục trường Châu nhìn qua, thật là như thế nào nói, tổng không thể vì ngươi biên ra một cái hồ danh tới. Thuấn âm không lời nào để nói, chỉ có thể để ý thì đang xe. Vừa muốn ngồi vào trong xe, lại nghe hắn tựa mang ý cười mà lại nói một câu, có phải hay không nói vậy, cũng chưa biết được. Nàng giật mình một chút, quay đầu nhìn lại, hắn đã xoay người lên ngựa, khi trước dẫn đường, phảng phất vừa rồi người nói chuyện không phải hắn. 27 chương 27 lần sau sẽ không tựa hồ chỉ rời đi này ngắn ngủn mấy ngày lương châu ngắn ngủi cảnh xuân đã thối lui lạng yên vào hạ, lại nhiệt độ không hiện sáng sớm càng là khí thanh phong lạnh một đạo xanh trắng chiều quang nhập cửa sổ kéo đến trên bàn thẳng chiếu vào bàn đầu bãi một phong thơ hàm thượng thắng vũ như thường ở đông phòng hầu hạ, vội xong vừa muốn đi thấy tin hàm vốn gối cao giọng hỏi phu nhân hôm nay chính là muốn gửi thư thuấn âm ngồi ở sạp biên mới vừa dùng xong cơm sáng gật đầu nói Không có việc gì, ta chính mình đi gửi. Tháng Vũ hiểu ý, nói vậy phu nhân cùng quân tư cảm tình lâu ngày di kiên, đều có quân tư xử lý, túi đầu lui đi. Bên ngoài thời điểm thượng sớm, thuấn âm lau lau môi, đứng dậy đi bên cạnh bàn lấy lá thư kia, thu vào trong tay áo, đi ra cửa nhà chính. Tin là tối hôm qua viết, tự nhiên vẫn là gửi đi tần châu cấp phong vô tật, hiện giờ tổng sẽ không phí chuyện gì. Nguyên bản nhân hắn phía trước tùy tiện gửi thư sự, còn muốn nói hắn vài câu, nhưng việc đã đến nước này. Vẫn là tính, cuối cùng cũng chỉ ở tin chung nói chút tầm thường lời nói, để tránh hắn lo lắng. Cửa phòng mở ra, mục trường châu hẳn là cũng nổi lên. Thuấn âm đi đến cạnh cửa, hướng trong phòng xem, liếc mắt một cái thấy mục trường châu ngồi ở đông sườn giường gỗ thượng, thân khoác bào sam một tay chi đầu gối, một tay chấp nhất công văn, túi đầu hạt mục, cũng không biết là đang xem, vẫn là ở nhắm mắt dưỡng thần. Vừa thấy đến hắn, liền lại nhớ lại tối hôm qua hắn ở trong phủ tổng quản nói vậy Nàng ánh mắt nhóng lên. Ngay sau đó nhớ tới hắn sớm đã không phải lúc trước quân tử, liền không cần trông cậy vào hắn khẩu ra quân tử chi ngôn, sớm nên thói quen. Tối hôm qua hồi phủ đi vào hậu viện khi, hắn đều còn mặt mang ý cười, chẳng qua nàng xem qua đi khi, hắn liền thu liễm, rốt cuộc không nói cái gì nữa càng khác người. thuấn âm hồi ức ở cạnh cửa đợi chờ, lại đi xem hắn, không gặp hắn động, nhất thời cũng không biết có nên hay không quấy giày, nghĩ nghĩ, vẫn là để y cất bước vào cửa. Biết hắn lô thai rất thính hẳn là lập tức liền sẽ nghe được động tĩnh nàng đi qua còn không có mở miệng lại thấy hắn đông nhiên ngầm đầu một phen chế trụ nàng cánh tay ánh mắt lạnh lùng như đao thuấn âm sửng sốt theo bản năng lui về phía sau nửa bước nhưng theo sắt liền thấy hắn ánh mắt hoán lại làm như nháy mắt thanh tỉnh con hảo là âm nương không phải người khác hắn thanh âm lược ếch như là nghỉ ngơi mới vừa tỉnh thuấn âm hoán khẩu khí mục nhị ca liền ngủ cũng như vậy phong bị mục trương châu cười cười không nói tiếp túi đầu xem nàng cánh tay Mới vừa rồi kia một chút chế trụ nàng quá nhanh, thuấn âm lúc này mới thành thơi, theo hắn ánh mắt rũ mắt đi xem, hắn năm ngón tay thoát dài, chặt chẽ khâu ở nàng cánh tay thượng, một chút lỏng, rồi lại không phóng, ngược lại năm lấy, ở nàng trên cánh tay xoa nhẹ hai hạ. Nàng không cấm liếc hắn một cái, tổng cảm thấy như là trấn an. Quân tư, mã đã bị hảo. xương phong thanh âm bỗng nhiên truyền vào. Thuấn âm lập tức thu hồi cánh tay, quay đầu trông cửa khẩu, đại khái là bởi vì nàng ở. Sương Phong cố ý li môn vài bước nghiêng chạm, còn nâng lên thanh âm. Mục Trường Châu liếc nhìn nàng một cái, thu hồi tay, bước một cái tay khắc công văn, nhìn về phía cửa, vì sao đến bây giờ. Sương Phong ngừng đầu, thoáng nhìn hắn ánh mắt dường như co không mau, phản phất bị quấy dày dường như, vội vàng hồi. Quân tư tối hôm qua mới vừa hồi phủ, lại vội vã xử trí trì hoãn quân vụ, cơ hồ không ngủ, mới vừa rồi thấy thời điểm thượng sớm, muốn cho quân tư tiểu miên một lát. Mục Trường Châu chưa nói cái gì, gật gật đầu đứng dậy thu nạp bảo Sam xương phong chạy nhanh lui đi thuần âm không ngại hắn đột nhiên đứng lên vừa vặn thấy hắn bảo Sam hạ thân trung y để thân hình vai rộng chân dài nhìn một cái không sót gì lặng yên thối lui một bước ánh mắt truyền khai ngón tay không tự giác thuận một chút bên thai tóc ai âm nương tới tìm ta có việc hắn bỗng nhiên hỏi thuần âm xem qua đi hắn đã viên lãnh khấu hệ đai lương khẩn thúc xem ra kín mít mới vừa rồi bị hắn kia đột nhiên tới hành động suýt nữa lộng đã quên nàng từ trong tay háo lấy ra tin đưa cho hắn mục trường châu tiếp nhận chỉ liếc mắt một cái liền minh bạch dỗi tay tự và táo nổi lấy ra một phần giấy lệnh tính cả tin cùng nhau để hồi tới ta hôm nay có việc không tiện thế ngươi gửi ngươi làm thắng vũ đưa ta thủ lệnh đi gửi là được thuấn âm liếc hắn một cái mục nhị ca không xem mục trường châu ngón tay gõ một chút phong thư ngươi này đó thời gian đều tùy ta bên ngoài tin chung cũng không có gì nhưng viết nhiều nhất chỉ là nói một chút kia cây trâm bị rút cũng không phải cái gì không thể nói thuấn âm nhấp môi đều làm hắn đoán được, ruôi tay nhận lấy. Mục Trường Châu thấy nàng biểu tình, đống hỏi, lần này ngươi ta sự nói, Thuấn Âm lập tức phản ứng lại đây, lại là nói bọn họ hôn sự, cố ý hồi, nói, nếu lo lắng ta nói được không tốt, Mục Nhị Ca đến lúc đó vẫn là chính mình đi trang một lần hảo. Mục Trường Châu phát hiện nàng tổng có thể ở lơ đãng khi đáp lễ lại đây, bên miệng cười cười, hướng ra ngoài đi, sắp sửa sai thân mà qua, đình một chút, thấp giọng nói, lần sau sẽ không. Thuần Âm quay đầu, hắn đã ra cửa. Nhìn mắt cánh tay, dư vị lại đây là nói chuyện vừa rồi, tại chỗ đứng lại, mới cùng ra cửa. Mục trường châu bước chân thực mau, đã không thấy bóng người, đại khái là có cái gì việc gấp muốn hội. Thuấn âm đang muốn hồi đông phòng, đông nhiên nhớ lại tối hôm qua lưu thị lời nói, đem thủ lệnh cùng tin đều thu vào trong tay áo, sửa sang lại ý ý, xoay bước chân chiều cửa phủ mà đi, vừa vặn thấy thắng vũ ở trên hành lang, phân phó nói, chuẩn bị ngựa, ta đi tin dịch một chuyến. Hôm nay trong thành hình như có chút bất đồng. Trên đường phố tiếng người đều không kịp ngày thường ồn ào náo động. Thuấn Âm cưỡi ngựa, một đường đi từ từ đến phụ cận cửa thành Đông, mọi nơi nhìn vài lần, con đường riêng vậy nước quét nhà quá, giống có cái gì đội ngũ trải qua giống nhau. Thắng Vũ lánh mấy cái tùy tùng theo ở phía sau, xa xa nhìn đến tin dịch, nâng Thanh nói, "Tin dịch hôm nay không nổi." Thuấn Âm đánh mã qua đi, xuống ngựa, thẳng tắp đi vào, bên trong quả nhiên không nổi, ước chừng gần đây căn bản không người gửi thư, chỉ mấy cái dịch tốt ở đi lại nàng lấy tin cùng thủ lệnh đưa cho phía sau thắng vũ thắng vũ lập tức nâng hướng trong giao cho dịch tốt dịch tốt thấy là quân tư thủ lệnh nào dám chỉ hoãn hướng thuấn âm đã bài bái vội vàng cầm tin đi ra môn ăn bài nhanh nhất mã ở nàng trước mắt liền đưa ra đi phu nhân Lúc Điều vừa vặn tới tin dịch vào cửa vừa thấy nàng liền muốn giơ tay chào hỏi đầy mặt vẻ xấu hổ thuấn âm biết định là bởi vì phía trước cản tin bất lợi sự dựng tay hư cản một chút lắc đầu Ý tứ là không cần đề ra. Lục điều tay rút xuống, cũng không nói, nhìn nhìn mọi nơi, phu nhân hay là lại tới gửi thư. Thuấn âm nói, vừa mới gửi ra. Lục điều hiểu rõ, kia định là quân tư an bài, có thể thấy được cản không ngăn cản tin cũng không quan trọng. Hắn nói cười nói, tuy nói quân tư một thân làm người nhìn không thấu triệt, nhưng đối phu nhân thật là bất đồng. Thuấn âm ánh mắt giật giật, hắn nào biết chính mình cùng Mục Trường Châu là cái gì tình hình. Vừa vặn chú ý tới trên người hắn. Hôm nay hắn này thân màu đỏ quan bảo như là riêng giặt hồ quá, đặc biệt trang trọng, nàng suy nghĩ một chút, hỏi, lục thứ xử từ chỗ nào mà đến. Lục điều nói, phu nhân nhất định đã biết, trường an tới tuần biến xử. Ta vừa mới cùng vài vị quan viên cùng đi một lát, biết được quân tư đã đến, mặt sau đó là quân tư sự. Thuấn âm thầm nghĩ quả nhiên, lúc trước mục trường châu nói có việc muốn vội liền đoán là cái này, khó trách con đường còn vẩy nước quét nhà quá. Khó được trường an người tới, nàng tự nhiên chú ý, lại hỏi. Tuần biên sử ở đâu? lúc Diêu cười, đang muốn cùng phu nhân nói, dĩ Vãng có tuần biên sử tới, chỉ quá lương châu mà không vào, liền đi mặt khác biên chấn. Năm nay nhân phu nhân chi cố, riêng thỉnh vị này tuần biên sử vào thành, bất quá cũng chỉ an bài đi xem tây cửa thành phòng ngự. Không nghĩ vị này tuần biên sử đột nhiên hỏi phu nhân, ta báo cho hắn phu nhân ngẫu nhiên sẽ đến tin dịch, hắn liền một hai phải tới chỗ này nhìn xem, hẳn là liền mau tới rồi. Thuận Âm có chút không thể hiểu được, tới chính là ai? lục Điều vuốt dâu thừa cũng xa lạ dị vãng chưa bao giờ đã tới là tống quốc công chi tử danh cứ gọi ngu tấn khanh nghe nói là thánh nhân lâm thời ủy nhiệm thượng không biết có vô mặt khác chức vụ và quân hàm thuấn âm biết tống quốc công năm đó nàng phụ thân mật quốc công tức vị không sai biệt lắm chính là cùng tống quốc công đồng thời kế tụ, nhưng đối này tử cũng không hiểu biết chỉ kỳ quái hắn hỏi chính mình làm cái gì bên ngoài tới một trận khoái mã thanh nàng chạm đến trong triều không nhìn thấy tới chính là ai nhưng thương mau Liên lại có một trận tiếng vó ngựa tới làm như chặn ngang tự tin dịch ngoại quá nghe tới ít nhất có mấy chục người tư thế lục điêu đã quay đầu đi ra ngoài hẳn là tới thuấn âm cùng đi ra ngoài sắc có một đoàn người ngựa chặn ngang mà đến chung quanh đều có đi theo quân tốt ước ba bốn mươi người chỉ trung gian bốn năm người người mặc quân bảo cơ hồ bị quân tốt nhóm vây đến kín không kẽ hở đoàn người dừng lại trung gian lập tức lập tức xuống dưới một người một thân màu đỏ lan bảo dáng người thanh giật thẳng tắp chiều nơi này đi tới Thuấn âm cảm thấy đối phương tựa hồ chính nhìn chính mình nghiêng đầu nhìn xem tả hữu lục điều đứng ở tả trước sườn thắng vũ bên phải sau sườn xác thật là nhìn nàng không cấm lại xem qua đi đối phương đã đến trước mặt giơ tay chào hỏi phong nữ lang nhiều ngày không thấy lục điều ở bên giới thiệu vị này đúng là tuần biên sử nói nhìn xem thuần âm nguyên lai like thế nhưng cùng phu nhân nhận thức thuần âm không người đáp lễ lại đánh giá đối phương hai mắt rốt cuộc nhận ra tới nguyên lai like là ngu lang quân Khó trách sẽ hỏi chính mình. Lúc trước nàng chủ kia tòa đạo quan là quan gia đạo quan, thường xuyên sẽ có một ít có thân phận đi bái phụng tam thanh, trong đó liền có vị này ngu làng quân. Quá vãng tuy cùng hắn gặp qua vài lần, nhưng rốt cuộc nàng lúc ấy chưa gả, đối ngoại nam nhiều có tị hiểm, cho nên nói chuyện không nhiều lắm, cũng ấn tượng không thâm. Hùng chi hắn cũng chưa bao giờ lộ ra quá hắn là tống quốc công trí tử, chỉ nói chính mình họ ngu, thả chỉ để qua một lần. Nếu không phải nàng trí nhớ hảo, Suýt nữa liền phải nhớ không nổi hắn họ gì, tự nhiên cũng liên hệ không thượng Tống Quốc Công, không nghĩ tới lần này tuần biên sử chính là hắn. Ngu Tấn Khanh ly nàng năm sáu bước, không xa không gần, trước mấy tháng không ở Trường An, sau khi trở về mới biết nữ lang đã xa gả Lương Châu, đáng tiếc chưa từng bị lễ chúc mừng, thật sự hổ thẹn. Trong lòng biết nữ lang nhất định nhớ mong trong nhà, lần này ta tới phía trước, riêng đi thăm lệnh đường trịnh phu nhân. Hắn nho nhã lễ độ, nữ thanh cũng không thấp, không có bất luận cái gì không chu toàn chỗ. Những người khác nhìn cũng chỉ giác là trường an lai khách mang tới giọng nói quê hương, nhiều vài câu hàn huyên. Lục điều nghe vậy đều không cấm gợi lên trường an hồi ức, thở dài, hướng bên đứng vài bước, làm hắn nói chuyện. Thuần âm đã thật lâu không nghe người khác kêu lên nàng mẫu thân trịnh phu nhân, rốt cuộc trong nhà suy tàn đã lâu. Nghĩ đến mẫu thân, nàng sắc mặt phai nhạt rất nhiều, thanh âm cũng thấp đi xuống, ta mẫu thân nhưng có nói cái gì. Ngu tấn khanh ôn thanh nói, trịnh phu nhân hết thể đều hảo, chỉ nói không cần nhớ mong. Thuấn âm sớm đã dự đoán được, nhấp môi, im lặng không nói. Phía trên thành thượng, Mục Trường Châu đứng ở nơi đó, một tay đáp ở đầu tường, đã nhìn phía dưới hồi lâu. Mới vừa rồi ở trên đường nghe nói vị này tuần biên sử muốn tới tin dịch, hắn liền khoái mã đuổi lại đây, cơ hồ cũng chỉ so với hắn sớm đến một bước. Hồ Bột Nhi ở hắn phía sau rối đầu rối nào, này tuần biên sử cùng phu nhân có như vậy thủ. Trương Quân Phụng ở bên nói, có lẽ là tưởng bộ chút lời nói đi đâu. Mục Trường Châu vị trí. Chỉ có thể thấy thuấn âm non nửa khuôn mặt, lại vừa vặn có thể thấy ngu tấn khanh khẩu hình, lên tiếng nói, xem trọng hắn. Hồ Bột Nhi ôm quyền, quân tư yên tâm, ta tự mình nhìn chằm chằm đi. Nói liền phải đi xuống dưới. Mục Trường Châu nhìn thuấn âm, đột nhiên hỏi, phu nhân trụ đạo quan, nàng mẫu thân trịnh phu nhân như thế nào? Hồ Bột Nhi dưới chân dừng lại, mới biết là hỏi chính mình, hồi tưởng một chút, chưa thấy được nàng mẫu thân, xuất giá cũng không có tới đưa, nhìn đảo giống không thân vậy khó trách nàng là như vậy biểu tình mục trường châu liếc nhìn hắn một cái còn hảo ngươi là kỵ binh doanh phiên đầu không phải tham báo hồ bột nhi sửng sốt quân tư ý gì trương quân phụng mặt vô biểu tình mà tiếp nhận lời nói ý tứ là ngươi đi một chuyến trường an tương đương không đi trở về chỉ báo một đống vô nghĩa thuấn âm đứng ở tin dịch ngoại nghe Ngu tấn khanh nói chút trường an việc đã thực cảm kích nhàn nhạt nói đa tạ ngu lang quân có thể được biết trong nhà tình hình đã thực hảo Ngu tấn khanh nhìn nàng Nên hướng nữ lang nói lời cảm tạ mới là, đều trung quý nữ không có nguyện ý như thế xa gả, chỉ có hắn hơi dừng lại, thanh thấp rất nhiều, chỉ có nữ lang nguyện gánh này gian khổ. Thuấn âm nghĩ thầm người khác không muốn, tự nhiên có không muốn tự tin, nàng không có, cũng hoàn toàn không cảm thấy gian khổ. Ngu tấn khanh xem nàng đã không hề ngôn ngữ, chương chương ngồi tựa còn có chuyện muốn nói, nhưng còn chưa mở miệng, một đạo thô thanh thô khí thanh âm đã chặn ngang tiến vào phụng lương châu hành quân tư mã chi mệnh, đặc tới cùng đi tuần biên sử đi lại chứ bỏ Hồ Bột Nhi cũng không ai. Trương Quân Phụng theo sát sau đó, cũng tới cùng đi. Thuấn Âm xem qua đi, bọn họ hai người hôm nay một cái giáp chủ đủ, một cái quan bảo chỉnh tề, xem ra rất là nghiêm túc. Hồ Bột Nhi tới rồi trước mặt, trước hướng nàng chào hỏi, lại chiều ngu Tấn Khanh giơ tay, ý tứ chính là muốn hắn đi rồi. Thuấn Âm tránh ra một bước. Ngu Tấn Khanh xem bọn hắn, chỉ có thể quay đầu lại lên ngựa, sắp sửa đi, rồi lại tạm dừng, nhìn thành thượng. Lục Điều buồn muốn đưa hành, theo hắn tầm mắt nhìn lại lại xem một cái thuấn âm chế nhạo cười xoay người vào tin dịch thuấn âm không cấm quay đầu liếc mắt một cái thấy mục trường châu tự thành trên dưới tới chính chiều nơi này đi cũng không biết hắn là khi nào tới nàng nhân tiện hướng lên trên nhìn hai mắt phát hiện hôm nay thành thượng cũng có bất động quân coi giữ thiếu rất nhiều rất có lơi lòng chi ý nháy mắt sáng tỏ tự nhiên là cố tình khó trách sẽ làm tuần biên sử vào thành mục trường châu đã đến trước mặt đứng ở nàng phía bên phải thấp giọng nói Sớm biết hôm nay muốn ở chỗ này nhìn thấy tuần biên sử, ta liền thê âm nương gửi thư. Thuấn âm thấp thấp hồi, vào thành cũng nhìn không ra cái gì, mục nhị ca còn không bằng không cho hắn bảo thành. Mục Trương Châu nói, hắn nếu nhìn ra cái gì, còn cần ngươi làm cái gì, như thế không phải càng hiện ra ngươi đối trường an quan trọng. Hắn thanh ép tới cực thấp, thuấn âm cần nhìn hắn khẩu hình mới biết được hắn nói cái gì, cố tình còn có người ngoài ở, ly đến thân cận quá còn tổng xem hắn ngôi, thật sự quá mức thân mật. Nàng truyền mở mắt. Mục nhị ca không có năm chắc sao lại làm hắn vào thành, hắn chưa chắc xem đến ta những cái đó. Hắn tự nhiên xem không được, sớm làm người tham quá hắn đế, thậm chí liền hắn mang người cũng đều bị dò xét đế. Mục trường Châu biết không thể gạt được nàng, ánh mắt hướng kia ngựa đầu đàn thượng thoáng nhìn, đột nhiên hỏi, âm nương ở trường an cùng hắn từng có lui tới. Thuấn âm nghe không rõ, chỉ có thể lại đi xem hắn môi, ánh mắt tự hắn môi mỏng vừa chuyển, dừng ở hắn như khắc cảm. không có, chỉ là thấy hắn tự trường an mà đến, nhiều ít có chút thân thiết thôi. Trong mắt hắn khỏe môi vừa động, làm như cười cười, nghĩ đến cũng là, âm nương vẫn luôn không hảo văn sự, không bao lâu liền không mừng cùng văn nhân lui tới, hẳn là không có lui tới. Thuấn âm dương mắt đi xem hắn mặt, tổng cảm thấy lời nói có ẩn ý. Hắn đã xoay người bước đi đi dưới thành, xoay người lên ngựa, một xả dây cương, đi tuần biên trong đội ngũ. Ngu tấn khanh đến lúc này còn chưa động, một tả một hữu là hồ bột nhi cùng trương quân phụng, hắn mang vài người bị chắn đến hảo hảo cũng liền hắn thấy kia hai người mới vừa rồi để sắt vào nói nhỏ bộ dáng ánh mắt chuyển tới mục trường châu trên người hơi dừng lại giơ tay chào hỏi vị này nhất định chính là hành quân tư mã mục trường châu giơ tay còn quân lễ liếc hắn một cái mới đi phía trước dẫn đường không biết vì sao ngu tấn khanh thế nhưng cảm thấy hắn kia liếc mắt một cái dấu dếm sắc bén giống như xem thấu cái gì rồi lại khuôn mặt lãnh định phảng phất không chút nào để vào mắt đánh mã đuổi kịp khi không còn có hướng hắn chỗ nhiều xem một cái 28 chương 28 âm nương là đang mang ta. Có hộp Bột Nhi cùng Trương Quân Phụng thời khắc cùng đi, một hàng tuần biên đội ngũ kế tiếp hành trình nhưng nói là có lệ đến cực điểm. Mênh mông quần quần mấy chục người, chính là ở trong thành giống như mất không canh giờ xoay cả ngày, trừ bỏ trung gian tạm dừng nghỉ ngơi chỉnh đốn dùng cơm, cơ hồ tất cả đều là cưới ngựa xem hoa. Đợi cho mặt trời sắp lặn, đoàn người liền lập tức bị đưa về phụ trách tiếp đái quan dịch. Ngô Tấn Khanh đi vào dịch quán sảnh ngoài, trong đó đã mở tiệc bài tiệc Tứ giác các nơi lại đều là quân tốt hoàn hầu, cùng bọn họ này một đường ở trong thành tuần tra khi giống nhau, quay đầu sau này xem, mang đến 4 năm tên quan viên đều không nói một lời mà theo vào cửa thính, như là đã sớm thói quen. Hắn chuyến này là lần đầu tiên tuần biên, mang này vài tên quan viên lại là dĩ vãng tuần biên quá, đối lương châu tình hình rất rõ ràng, còn ở trên đường khi liền nhắc nhở hắn chớ có trông cậy vào vào thành, trừ phi vị kia tân gã vào lương châu phong gia nữ nhi quá đến cũng không tệ lắm, mới có khả năng. Nhưng ai không biết phong gia số dốc, phong gia chi nữ gả vào lương châu có thể có cái gì hảo cảnh ngộ. Vài tên quan viên đều không ôm kỳ vọng. Ai thừa nghĩ đến nơi này, thế nhưng có thể vào thành, tuy nói vào cũng bạch tiến là được. Tuần biên sử vất vả trương quân phụng đi đến, vừa vào cửa liền dơ tay chiều hắn chào hỏi, xem ra đã không có việc gì. Nói vậy ngày mai tuần biên sử liền nhưng khởi hành, rốt cuộc còn có mặt khác biên chấn phải đi phóng tuần tra. Ngu tấn khanh như mày! Nhìn nhìn vị này nhìn như mảnh khảnh lại một thân võ khí tá sử, còn có một bên mới vừa đi nhập vị kia vẻ mặt dâu quay nón cần bưu hãn phiên đầu, không ngại mới ngắn ngủn một ngày đã bị hạ lệnh chủ khách. Nhưng này hai người ứng không phải làm chủ, hắn lại hướng cửa thính ngoại xem, mới hai mắt, liền thấy ngoài cửa đi vào vị kia dáng người cao dài, đĩnh bạt như tùng hành quân tư mã. nay một đường tuy đồng hành, nhưng trước sau không nghe hắn nói nói chuyện, ngu tấn khanh thậm chí cảm thấy hắn cũng chưa như thế nào nhiều xem qua chính mình vẫn luôn mắt nhìn hắn đi thượng đầu ngồi xuống lại nhìn hắn lấy trên bàn ướt khăn trà lao đồi tay sau dơ lên chảy lớn rượu chư vị vất vả nay tựa hồ là hắn hôm nay cùng tuần biên một hàng nói câu đầu tiên lời nói hôm nay coi như là vì chư vị tiệc tiễn biệt toàn bộ yến hội tức khắc sống giống nhau trương quân phụng cùng hồ bột nhi đều ngồi đi hắn phía dưới phía bên phải án sau đi theo cử trản mặt khác quan viên tự nhiên sôi nổi cử trản đáp lại trên mặt nhất phái hòa hợp cảnh tượng ngu tấn khanh vị trí ở hắn bên trái đứng đầu cũng cử chén rượu, vùng sau chủ động đã mở miệng, nghe nói quân tư mai Ngụy tấn khi quân tư mã chi biệt xưng, hiện giờ Hà Tây 14 châu riêng lấy này xưng hô hành quân tư mã, có thể thấy được địa vị tôn sùng. Mục trường châu buông chén rượu, tuần biên sử bắt học. Ngu tấn khanh đánh giá hắn, so không được hành quân tư mã, là tiến sĩ chi tài. Mục trường châu ánh mắt rốt cuộc chiều hắn xem ra, nguyên lai tuần biên sử hiểu biết quá ta. Ngu tấn khanh ánh mắt thế nhưng không tự giác lảng tránh một chút. Tước chừng là lại nghĩ tới hắn lúc trước kia sắc bén liếc mắt một cái, mới nói, tới phía trước gặp qua trịnh phu nhân, tự nàng trong miệng mới biết phong gia tân tế là ai, cho nên biết được. Mục Trường Châu không nói, kia xem ra thật đúng là riêng đi tìm hiểu qua. Trong bữa tiệc liền đàn sáo quản huyền trợ hứng cũng không có, chỉ có vài tên quan viên ở lão đạo mà cùng hồ trương hai người thôi bồi hoán trảng, lung lay không khí. Ngu Tấn Khanh trước sau chú ý thượng đầu, tạm dừng một lát, lại mở miệng, không biết tổng quản lương Châu gần đây nhưng hảo. Tự tổng quản thượng tấu tâm hướng hoàng đô, thánh nhân cũng rất là nhớ mong, ta chờ đã đã vào thành, lần này không biết có không nhìn thấy. Cứ việc hắn nói được ôn hòa có lễ, hồ bột nhi cùng trương quân phụng vẫn là đồng thời chiều hắn nơi này nhìn lướt qua. Vài tên quan viên cũng ở bên xem ra, lại nhìn về phía thượng đầu, trong sảnh nhất thời có chút an tĩnh. Mục trường châu nói, tổng quản vốn định thân thấy tuần biên sử, chỉ là niệm ở ta mới vừa làm trường an tân tế, mới đưa này mị kém cho ta. Ngu Tấn Khanh vốn là cố ý biết được tổng quản Lương Châu tình hình gần đây, lại không thu hoạch được gì, cười miệng một chút, thì ra là thế. Mục Trương Châu hỏi lại, Thánh Nhân nếu nhớ mong, tất nhiên cũng mang theo lời nói cấp tổng quản. Ngu Tấn Khanh tìm lý do mang quá, trong chiều gần đây chính nội, Thánh Nhân việc phải tự làm, cũng không nhàn hạ nhiều lời, cho nên không có thể nhiều lời giọng nói một đốn. Hắn thoáng nhìn bên cạnh đồng hành quan viên đã ở chiều hắn khẽ lắc đầu, biết chính mình đã nói lỡ, không có thể được biết tổng quản Lương Châu nửa điểm tình hình gần đây Đảo cho hắn biết trong triều chính nội, xem một cái phía trên, vị kia hành quân tư mã chỉ đoàn trang tao nhã mà ngồi, hơi lộ ra ý cười. Hắn hơi nhất định, lại dơ lên chén rượu, chỉ có thể sinh sôi lanh kia phân lệnh đổi khách, đã vô pháp nhìn thấy tổng quản kia ngày mai liền cáo tử. Mục trường châu cử tràn đáp lễ, ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch, còn quay cuồng ly cho hắn nhìn thoáng qua, phản phất chân thành đến cực điểm. Sắc trời vừa mới sắc hắc, tiệc tiễn biệt liền kết thúc. Mọi người đều lục tục ly tịch mà đi. Mục Trường Châu đi ra trong sảnh, Trương Quân Phụng cùng Hồ Bột Nhi một trước một sau theo ra tới. Quân tư Trương Quân Phụng thấp thấp nói, "Ta xem vị này Tuần Biên Sử phía trước rõ ràng là muốn nghe được Lương Châu Động Tĩnh, lại phản bị quân tư bộ được trong chiều tình hình, đáng tiếc chỉ có một câu." Hồ Bột Nhi đệ nặng giọng ra chủ ý, "Này có cái gì, hắn đối chúng ta không yên tâm, cũng không phải là cùng phu nhân có biết. Xem hắn hôm nay ở dưới thành cùng phu nhân nói nhiều như vậy, không chừng ở phu nhân trước mặt liền nói." Trương Quân Phụng vừa định nói có đạo lý Ngay sau đó lại lắc đầu, tính, phu nhân làm sao thăm này đó. Còn chưa nói xong, lại thấy mục trường châu bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt ở hồ bột nhi trên người đào qua. Hồ bột nhi không cấm rụt hạ cổ, nhìn nhìn trương quân phụng, thiếu chút nữa muốn hỏi, ta nói sai lời nói. Trong sảnh có người theo ra tới, hành quân tứ mã. Là ngu tân khanh. Mục trường châu quay đầu liếc hắn một cái, tuần biên sử còn có việc. Trương quân phụng thấy hắn hình như có nói, nhìn xem mục trường châu, xả đem hồ bột nhi cùng trước hướng dịch quán viện ngoại đi rồi Ngu tấn khanh thấy hai người đã đi mới đến gần hai bước giơ tay chào hỏi trong giọng nói mang theo một tia thật cẩn thận ngày mai ra khỏi thành có không cùng trường an chư vị chia tay đặc biệt là lục thứ sử ta đương cảm tạ một phen mục trường châu chỉ đương nghe không ra hắn câu kia chư vị giấu đầu lòi đuôi, trầm giọng nói lục thứ sử liền không cần ta sẽ tự về phu nhân tiến đưa Ngu tấn khanh như bị vạch trần đứng ở tại chỗ lại không nói cái gì mục trường châu đã xoay người đi rồi Tuấn Âm kéo ra cửa phòng. Sắc trời thượng sớm, ngày sơ thăng, nhà chính cửa phòng nhắm chặt, không gặp có người. Hôm qua mục trường châu cùng đi tuần biên tựa hồ không có trở về, xem ra là muốn đem này đoàn người đều tiễn đi mới có thể hồi phủ. Nàng Âm thầm phỏng đoán, tuần biên một hàng không có khả năng ở lâu, nói không chừng hôm nay muốn đi. Phu nhân. Tháng vụ tự hành lang hạ bước nhanh đã đi tới, quân tư phái người tới thỉnh phu nhân ra cửa. Thuấn Âm xem qua đi, đi nơi nào. Cửa thành đông ngoại. Tháng vũ hồi lời nói đã vào cửa tới chuẩn bị hầu hạ nàng thay quần áo thuấn âm tức khắc minh bạch xem ra chính mình không tưởng sai đi trở về trong phòng từ nàng bận lộn xương phong sớm bị hào xe ở ngoài cửa phụ chờ thuấn âm thay đổi thân thủy làm cao eo áo váy cánh tay vãn giải lụa choàng búi tóc trang trọng ra cửa bước lên xe mới vừa vén rèm đi vào đống nhiên một đốn mục trường châu ở trong xe bốn gối mà ngồi vào sang khoan thúc cánh tay khẩn eo tựa đang chờ nàng vừa thấy nàng tiến xe Ánh mắt liền nhìn lại đây. Thuấn âm chậm rãi ở hắn bên cạnh người ngồi xuống, ta cho rằng mục nhị ca đêm qua chưa về. Là chưa về, sự quá nhiều. Mục Trường Châu chưa nói là riêng trở về tiếp nàng, ánh mắt đánh giá nàng giả dạng, dừng ở trên mặt nàng, không lý do mà nói, chỉ là tiễn đưa thôi. Thuấn âm liền đoán là muốn đưa tuần biên một hàng, túi đầu nhìn nhìn trên người mình, lại xem hắn, đã là tiễn đưa càng nên trang trọng, có gì không ổn. Mục Trường Châu Tổng không thể nói là cảm thấy nàng giờ phút này quá minh diệm gây chú ý, cười cười, bấm tay gõ một chút cửa sổ cách, không có gì không ổn. Ngoài xe Sương Phong nhận được ý bảo, lập tức dẫn xe xử đi ra ngoài. Thuấn âm lại liếc hắn một cái, hắn khi nào chú ý khởi chính mình trang phục. Xe ngựa một đường xử hướng cửa thành đông ngoại, ngừng lại. Sương Phong khơi màu màn xe, đưa tiễn chỗ tới rồi. Thuấn âm trước từ trên xe xuống dưới, dương mắt liền thấy hồ bột nhi cùng Trương Quân Phụng vượt mã lập với một bên lãnh đội quân tốt chính chờ tiễn đưa nàng hướng trên đường xem tuần biên một hàng liền ở phía trước mỗi người đều đã lên ngựa chỉ ngu tấn khanh một người đứng lập với đội ngũ phía trước như cũ người mặc cửng đỏ lan bảo ánh mắt sớm đã nhìn nơi này lúc này cùng nàng tầm mắt gặp gỡ hắn thân một đốn giơ tay chào hỏi thuấn âm không người đáp lễ bên cạnh người bóng người tiếp cận mục Trường châu đã đi tới nàng phía bên phải ngu tấn khanh nhìn hai người đứng ở một chỗ chầm mặc một cái chớp mắt mới nói làm phiền phong nữ lang đưa tiễn Kỳ thật trịnh phu nhân để lại nói mấy câu, chỉ là lúc ấy dưới thành người nhiều nhĩ tạp cho nên không để, trước mắt đã đã phải đi, vẫn là báo cho nữ lang đi. Nói xong lại nhìn về phía mục trường châu, không biết hành quân tư mã có không dung cùng phong. Tôn phu nhân đơn độc nói xong lời nhắn. Mục trường châu nhìn hắn, bỗng nhiên ý vị không rõ mà cười một chút, nghiêng đầu xem thuấn âm, đi thôi. thuấn âm chính kinh ngạc, quay đầu, cùng hắn ánh mắt một xúc, xem hắn trong mắt tửa có chứa thâm ý, mơ hồ hiểu ý, nhấp môi. Đi qua. Ngu Tấn Khanh đi phía trước vài bước, xoay người đứng yên, lại xem một cái thuần âm, kính cẩn buồn phận mà lập với nói biên. Thuần âm ly bốn bước xa dừng lại, hướng phía bên phải thân mà đứng, ta mẫu thân ứng không lưu lời nói, ngu lang quân có chuyện thỉnh nói thẳng. Ngu Tấn Khanh làm như muốn cười một chút, lại không cười ra tới, liếc liếc mắt một cái trở ở nơi xa mục trường châu, lại xem nàng, ta nguyên tưởng rằng Lương châu đường xá xa xôi, nữ lang tại đây tất nhiên chịu khổ, lần này lại thấy trong thành phôn hoa, lại dung chúng ta vào thành. Nói vậy nữ lang xa gả tới đây, quá rất khá. Thuấn âm gật đầu, ta hết thể đều hảo. Ngu tấn khanh ngữ thanh không cao, nữ lang có điều không biết, trong chiều gần đây rất nhiều khúc chiết, nhân sự điều động thường xuyên, ta bởi vậy ly kinh mấy tháng, không nghĩ liền. Thuấn âm tâm tư giật giật, sau này liếc liếc mắt một cái, nàng lúc này sườn trạm, cùng ngu tấn khanh lại ly đến không gần, lường trước mục trưởng châu hoàn toàn có thể thấy rõ bọn họ đối thoại khẩu hình, tất nhiên đã biết hắn nói gì đó, trong miệng hỏi, không nghĩ liền như thế nào. Ngô Tấn Khanh nhìn nàng, đông nhiên lại nhẹ lại mau hỏi, bọn họ là như thế nào tìm được ngươi? Thuấn Âm lần ra, chỉ cảm thấy không đầu không đuôi, cái gì? Ngô Tấn Khanh xem nàng cánh tay vãn giải lụa choang lập với trước mắt, mặt mày như miêu, cũng cùng quá vãng thân ảnh trung điệp, một chút câu ra hồi ức. Một năm trước đi kia gian Thanh Sơn giấu Thúy đạo quan trung khi, nghe nói có vị nghèo túng quý nữ ẩn cư tại đây, hắn vốn là tò mò, mới lặng lẽ đi nhìn thoáng qua. Ly đến thật xa, chỉ thấy được một người đứng ở sơn gian thạch đạo thượng. Thân kiểu tư nhu lại thần sắc lạnh lùng, xa xa nhìn nơi xa, cũng không biết đang xem cái gì, người ở trong núi, lại như lòng đang nơi xa. Hắn hoảng hốt nhìn thật lâu mới nhớ lại phải đi, sau lại riêng hỏi thăm, mới biết được đó là phong gia nữ nhi, phụ thân từng là mật quốc công, phong thượng thương, lại cố tình hạ xuống này ngoại ô núi sâu. Ngày thứ hai ma xuôi quỷ khiến, hắn lại vào trong quan, làm bộ ngẫu nhiên gặp được đi bái kiến, còn riêng ẩn tàng rồi thân phận, chỉ sợ đưa tới gia tộc nàng bị thua đau buồn. Như Minh Châu ẩn hậu thế ngoại, vốn tưởng rằng chỉ có hắn âm thầm phát hiện, vì sao mấy tháng không ở đã đi xa Lương Châu. Lương Châu lại như thế nào tìm được nàng. Tuần biên sử. Trận tới hồ Bột Nhi một tiếng hô to, ngày đã cao. Ngu tấn khanh tức khắc hoàn hồn, xem một cái thuần âm, thối lui một bước, lại giơ tay chào hỏi, che lấp nói, nên chia tay. Thuần âm nhìn nhìn hắn, không người nói, ngu lang quân một đường trân trọng. Mới vừa đứng thẳng, đã có tiếng bước chân đến, nàng quay đầu mục trường châu đã lớn chạy bộ tới vừa đến nàng bên cạnh người hắn liền chiều phía sau nhìn thoáng qua hồ bột nhi cùng trương quân phụng lập tức lanh quân tốt lại đây đều nhìn Ngu tấn khanh Ngu tấn khanh chỉ có thể xoay người lui đến trên đường ngừng ở má bên ánh mắt nhìn về phía mục trường châu đã sát mặt như thường, lễ nghĩa chu đáo mà chào hỏi từ biệt mục trường châu bỗng nhiên đi qua thuấn âm xem qua đi liền thấy hắn thẳng tắp đi hướng Ngu tấn khanh ở trước mặt hắn ôm quyền còn quân lễ tựa cũng lễ nghĩa chu đáo mà từ biệt lại nói câu cái gì cách khá xa mục trường châu đưa lưng về phía nàng lại ở nàng bên trái thuấn âm không có nghe thấy lại thấy ngu tấn khanh trong nháy mắt thay đổi sắc mặt lại vô đường lời nói xuất thần lên lưng ngựa mục trường châu đã đi trở về tới tới rồi trước mặt tay ở nàng trên eo vùng trở về đi thuấn âm tức khắc trong lòng nể dựng liếc hắn một cái chưa dư vị lại đây người đã bị hắn mang theo đi ra ngoài thẳng đến xe bên lại bị hắn một tay nắm lấy cánh tay một tay huề eo đưa lên xe ngựa nơi xa mã tê để vang đội ngũ đang ở rời xa ngô tấn khanh ngồi trên lưng ngựa bị hồ bột nhi cùng trường quân phụng một tả một hữu hộ tống đi phía trước sớm đã thấy mục trường châu hành động thân mặt khác người phảng phất không có người khác ánh mắt đến tận đây mới hoàn toàn thu hồi vừa rồi mục trường châu đến gần khi thấp giọng nói tuần biên sử nếu đi gặp quá trịnh phu nhân còn biết ta trung quá tiến sĩ cũng không biết ta cùng nàng sớm đã quen biết chỉ một câu ngô tấn khanh đã kinh hãi không nói gì hắn cho rằng chính mình là tới trước còn không cam lòng, không nghĩ tới sớm đã trưởng. Thuấn âm ngồi vào trong xe, không tự giác vỗ một chút eo, trong lòng còn không có bình tĩnh, xúc lên cửa sổ cách vải mảnh ra bên ngoài xem, tuần biên một hàng đã xa, cũng không biết bọn họ có hay không thấy mới vừa rồi màn này, nhị sao đều có chút nóng lên. Cửa xe màn chút một hiền, mục trường châu tiến vào, thẳng ở nàng bên cạnh người ngồi xuống. Thuấn âm như mày, mục nhị ca mới vừa rồi làm cái gì, không phải ngươi cố ý làm ta đi thăm hắn khẩu phong. Vừa rồi thấy hắn ánh mắt liền minh bạch, là muốn nàng đi thăm trong triều việc thôi. Vì hắn thăm khác còn chưa tính, hiện tại thế nhưng trái lại đi thăm hoàng đô trung sự. Mục Trương Châu nói, ta buồn vô ý này, hắn nếu thâm thiệp triều chính liền sẽ không bị phái tới, là chính hắn một hai phải đưa lên tới. Ta thấy hắn ở ngươi trước mặt cũng nói không nên lời cái gì chính sự. Thuấn âm lại vỗ một chút eo, thấp giọng nói, ta xem hắn làm người quân tử, không kịp mục nhị ca tâm tư thâm trầm, như thế nào có thể biết được nhiều ít trong triều sự. Mục Trường Châu nhìn chằm chằm nàng, âm nương là đang mắng ta. Thuấn Âm ánh mắt hoảng một chút, không có. Nói xong thoáng nhìn cửa sổ phá lệ có thủ người, sợ bị nghe thấy động tĩnh, liền muốn ra xe. Này trong xe chỉ cần có hắn ở liền hết sức nhỏ hẹp, nàng mới vừa vừa động, trước mắt hắn chân bỗng nhiên rối ra, liền chặn nàng đường đi, không cấm lại ngồi trở về. Tiện đà chân sườn chầm xuống, đã bị hắn chân gắt gao chống lại. Thuấn Âm mặc danh trong lòng căng thẳng, nhìn hắn. mục Trường Châu chống nàng chân, để sát vào nàng hai phải. Thấp thấp nói, quân tử làm không được lương châu hành quân tư mã, hẳn là cũng cùng âm nương thành không được phu thê. 29 chương 29 mục nhị ca là không nghĩ làm ta biết hắn nói. thuần âm viên lỗ vốn. Mặt trên là có quan hệ cam châu một đường chứng kiến ghi lại, chỉ có vài câu, đơn giản lại tối nghĩa, nàng một tay chấp bút, lý manh mối, ngẫu nhiên viết xuống mấy tự. Đưa xong ngu tấn khanh một hàng sau, nàng liền không lại ra quá môn, hôm nay tả hữu không có việc gì. Dứt khoát đêm này đó vốn đã nhớ qua đổ vật lại lý một lần. Cho đến đỉnh bút, nàng hướng ngoài cửa liếc đi liếc mắt một cái. Sắc trời đem mộ, ánh nắng đạm bạc, nhiều nhất lại quá hai ba cái canh giờ liền phải cấm đi lại ban đêm. Không nhìn thấy mục trường châu từ ngày ấy tiến đưa qua đi, hắn đảo như là càng bận rộn. Nhớ tới tiễn đưa, liền lại nghĩ tới ngày đó tình cảnh, tổng cảm thấy hắn lúc ấy hình như có chút không mau. Ngày ấy ngồi xe phản hồi khi, hắn cái kia chân đều còn vẫn luôn khẩn chống nàng, người cũng ly đến gần phân không rõ là cố ý vô tình tới rồi trước cửa phủ mới cuối cùng tránh ra xuống xe Thẳng đến khi đó nàng phương rắc trên người áp lực buông lỏng ngón tay cũng đi theo buông lỏng mới ý thức được chính mình một đường đều khẩn bắt lấy váy tháo liền hô hấp đều bất bình thuấn âm xách sách thần không nghĩ càng nghĩ càng rắc nhìn không thấu hắn tùy tay đem bút một gác phu nhân thắng vũ đi đến ngoài cửa khuất thân chào hỏi phía sau còn đi theo hai tên thị nữ thuấn âm hoàn toàn hoàn hồn lập tức hỏi chính là có tin dịch tin tức lần trước đi tin tần châu đã có đoạn thời gian lấy khoái mã đưa ra hẳn là đã sớm đưa đến phong vô tật lại còn không có hồi âm nàng gần đây vẫn luôn đang đợi thắng vũ hồi không phải là có khác chuyện quan trọng thuấn âm nghĩ thầm cũng là nếu có gửi thư cũng định là trước đưa đi cấp mục trường châu ngược lại hỏi chuyện gì thắng vũ đi vào trong phòng đứng ở nàng phía bên phải một năm một mười báo đã nhập trang non mỗi năm đến lúc này các châu đô đốc đều phải nhập lương châu tới gặp tổng quản báo cáo công tác trước chút thời gian tuần biên sử rời đi lục tục liền có đô đốc nhóm tới quân tư riêng kêu xương phong lưu lời nói mặt khác thời điểm không cần quấy rầy phu nhân đại hôm nay cần nhập phủ tổng quản lại đến thỉnh phu nhân chuẩn bị thuấn âm hồi ức một chút ngày ấy ở trong phủ tổng quản tựa nghe lưu thị để qua một câu bên ngoài chợt tới tiếng vang liền nàng đều nghe thấy được lại chỉ cảm thấy ồn ào náo động ồn ào cái gì cũng nghe không rõ Thắng vũ giải thích nói kia hẳn là vị nào tới chế đô đốc mới vừa vào thành Gần đây trong thành các châu lai khách không ngừng, so ngày xưa náo nhiệt rất nhiều. Khó trách gần đây mục trường châu lại vội, thường xuyên không thấy bóng người. Hôm qua ngày mới lượng khi, tựa còn nghe thấy ngoài cửa trên hành lang có hắn tiếng bước chân, như là ở trước cửa ngừng một chút, nhưng nàng đi khai cửa phòng khi, hắn đã đi rồi. Thuấn âm nghĩ nghĩ nói, hôm nay cần ta tham dự, kia nên là có hội yếu. Đúng vậy. thắng vũ xin chỉ thị, cần phải vi phu nhân chuẩn bị hồ y hề. Thuấn âm biết định lại là nhân hồ phong thịnh hành chi cố lắc đầu đứng dậy không cần trịnh trọng chút là được thắng vũ xưng là quay đầu lại gọi tới ngoài cửa hai tên thị nữ tới vì nàng chuẩn bị trong thành sắc thật náo nhiệt ồn ào náo động cùng tuần biên sử một hàng tới khi cảnh tượng hoàn toàn bất đồng Từ đại phố hướng thành bắc phủ tổng quản mà đi đại lộ rộng lớn nghiêm chỉnh hai sân đều huyền có ngọn đèn, đèn dầu ngày mới sắc hắc đã toàn bộ thắp sáng ngựa xe thông qua chỉ cảm thấy lượng nếu ban ngày thuấn âm ngồi ở trong xe tự cửa sổ cách nội một đường nhìn bên ngoài cảnh tượng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy rầm rộ xem ra đây là lương châu một chuyện lớn sương phong cùng thắng vũ đều ngồi trên ngoài xe dẫn đường đại rốt cuộc đến phủ tổng quản ngoại đã là ngựa xe tụ tập thật vất vả mới tìm được địa phương dừng lại thuấn âm xuống xe ngụy nga cửa chính trước quân coi giữ so nàng lần trước tới khi nhiều rất nhiều cửa lập tức có một người người hầu bước nhanh lại đây dẫn đường như là chờ hảo nàng theo vào trong phủ tổng quản không vài bước phía sau sương phong cùng thắng vũ đã bị mặt khác người hầu dẫn đi đi nơi khác chờ bên trong hiển nhiên đã không cho phép bọn họ tiến vào thuấn âm vừa đi vừa mọi nơi nhìn quét tiền viện không gặp nhiều ít lai khách chỉ có trong phủ tổng quản tôi tớ thị nữ lui tới thoáng thoi không ngừng dẫn đường người hầu bước chân không ngừng đi thẳng về phía trước thực mau tới rồi một gian phòng khách ngoại dừng lại thỉnh nàng đi vào thỉnh phu nhân quân tư tại đây chờ một chút phu nhân tổng quản đang ở chiêu đãi đã đến các phu nhân thuấn âm hướng bên trong bay nhanh nhìn thoáng qua tựa hồ tất cả đều là nữ quyến gật gật đầu đi vào Tới. Lưu thị đang ngồi ở thượng đầu vừa thấy nàng tiến vào liền cười nói. Thuấn âm lập tức không người chào hỏi đứng thẳng sau nhìn quét bốn phía quả nhiên tất cả đều là nữ quyến không đến mười người phần lớn còn trẻ mỗi người người mặc hồ ý ý nguyên bản đang nói đùa không ngừng giờ phút này tất cả đều nhìn lại đây khoảnh khắc gan tĩnh lại. Lưu thị ở phía trên cao giọng nói vị này đó là phu nhân quân tư nhân gia nhưng có đại tài ngày nào đó thành thư còn có thể đưa các người đánh giá đâu. Tuấn âm xoay người chiều mọi nơi chư vị lại không người chào hỏi chư vị phu nhân đi theo đáp lễ lại cũng chưa cái gì ngôn ngữ đều thực xa lạ hảo các ngươi nói chuyện thiếm, ta đương thay quần áo đi hội yếu liền mau khai lưu thị ở phía trên đứng lên chiều phía sau xua xua tay từ thị nữ đỡ đi rồi mọi người đều không người cung tiễn lại thẳng thân liền lại khôi phục lúc trước trò cười thái độ thuấn âm tinh tế nhìn quét một vòng hà tây mười bốn châu tựa hồ thiếu mấy châu có lẽ là có mấy châu không tới Ước chừng là cùng nàng không thân, ước có một khác, cũng không có người lại đây bắt chuyện, nhưng thật ra thường xuyên có người đánh giá nàng. Vừa lúc nàng cũng không tâm bắt chuyện, ngẫu nhiên nương thai phải nghe một chút các nàng nói chuyện, lại nhìn quét vài lần các nàng khẩu hình. Đáng tiếc, không có một chút hữu dụng tin tức, trừ bỏ trong phủ việc vặt vánh đó là mới lạ việc lạ. Người một nhiều, thanh âm liên tạp, ong ong nhiễu loạn nàng nghe cảm. Loang thoáng, rất ra có người ở kêu nàng phu nhân quân tư, nhỏ như mỗi kêu giống nhau, thuấn âm tưởng quay đầu đi tìm. Kiềm chế, sợ bị người nhìn ra tới, chỉ hơi hướng tả hữu nhìn hai mắt, mới phát hiện cửa thính biên đứng cái người quen thân ảnh. Tựa hồ lại có người ở đánh giá nàng, ước chừng là nàng vừa rồi không thể kịp thời làm ra đáp lại duyên cớ, thuấn âm túc hàm mi, thẳng đi qua. Cạnh cửa đứng lục chính nghiệm, xuyên một thân thủy thanh lụa áo váy, trang điểm thật sự trang trọng. Lúc trước vẫn là nàng đi truyền tin cho chính mình, thuấn âm cảm thấy cũng coi như nhận thức, chiều nàng khẽ gật đầu, mới vừa rồi là người kêu ta. Lục chính niệm như là có chút sợ người lạ, không người đáp lễ, một hồi lâu mới mở miệng, là, nơi này ta cũng chỉ nhận được phu nhân. Nàng thanh âm thật sự là tiểu, trong sảnh lại xảo, thuần âm chỉ có thể quan sát nàng khẩu hình, lục thứ sử cũng tới. Lục chính niệm nhỏ giọng nói, ra mẫu mất sớm, trường hợp này cần huề ra quyến, phụ thân mỗi năm liền chỉ có thể mang ta tới. Thuần âm nghĩ thầm với lúc, nàng cũng không thói quen nơi này, bên trong lại vô cái gì hữu dụng tin tức nhưng tham, còn không bằng cùng nàng cùng nhau đứng hảo vừa vặn chỉ trong chốc lát công phu đã có vài tên người hầu bước nhanh tới thỉnh đại khái là hội yếu mới khai lục chính niệm li môn gần nhất trước đi ra ngoài vừa ra đi liền nhìn phía trước hành lang hạ thuấn âm cùng ra cửa thấy nàng ánh mắt không chớp mắt đến hết sức chuyên chú không cấm cũng chiều hành lang hạ nhìn qua đi tranh tối tranh sáng chung mục trường châu bước nhanh đi tới phía sau còn đi theo hồ bột nhi cùng trương quân phụng ngọn đen dầu ánh hắn thâm sắc áo gấm vòng eo kiểm chế như tùng thân ảnh bị chiếu ra nghiêng trường một đạo hắn một phụ cận liền quanh mình ánh sáng cũng đi theo tối sầm lại. Thuấn âm quay đầu lại hướng trong phòng xem một cái, lại xem hắn, kỳ quay hắn tới này nữ quyến trở chỗ làm cái gì. Mục trường châu căn bản không thấy đại sảnh, chiều nàng hơi hơi gật đầu, xoay người liền đi. Thuấn âm mới có thể ý là riêng tới kêu nàng, mắt thấy những người khác đều đã lục tục đi ra, cũng không biết bị thấy không có, lập tức để ý đi đuổi kịp hắn bước chân. Đi ra ngoài vài bước, nàng nhớ tới, quay đầu lại đi xem. Lục chính niệm đã tùy người hầu duyên một khác đầu hành lang hạ mà đi, lại khi thì quay đầu lại, đôi mắt giống như còn đang xem nơi này. Thuấn âm nhớ tới phía trước cũng gặp qua nàng như vậy ánh mắt, quay đầu xem một cái mục trường châu, đông nhiên phản ứng lại đây, hay là nàng đối mục trường châu cô ý. Mục trường châu bước lên hành lang dài, ánh mắt xem ra, như thế nào. Thuấn âm đi theo hắn đi chậm, ánh mắt giật giật, không nói thẳng, rốt cuộc cũng chỉ là chính mình loạn tưởng, lại liếc hắn một cái, thấp giọng hỏi, mục nhị ca ngày ấy hết giận. Mục Trường Châu bước chân chưa đỉnh, ánh mắt nhìn nàng, nháy mắt liền sẽ ý nàng nói chính là đưa ngu tấn khanh ngày ấy sự, ai nói ta đó là khí. Đó là cái gì? Thuấn âm hỏi. Mục Trường Châu cười như không cười, lại không đi xuống nói. Cũng không thể đi xuống nói, phía trước đã đến trong phủ hậu viên, trước mắt bỗng nhiên trống trải, khắp nơi bóng người sôi nổi. Thuấn âm mới biết lai like khách đều ở chỗ này, ánh mắt xem qua đi, bằng trang phục liền có thể nhìn ra không ít người thân phận thân phục quảng bào mà thân hình hùng tráng giả nhiều vì các châu đô đốc bởi vì bên trong hơn phân nửa còn xuyên khoa giáp còn lại quan văn bảo sắc các có bất đồng hẳn là các nơi quận huyện còn lại thô xem ít nhất cũng có bảy tám chục người ly đến còn xa đều có thể rác ra tiếng người ồn ào trường hợp có thể nói đồ sộ còn chưa đi đến nơi đó mục trường châu bước chân dừng lại thuần âm đi theo đứng yên bỗng nhiên thoáng nhìn bên trái một gốc cây dưới tảng cây chỗ tối lập một bóng người theo bản năng lui một bước sau thắt lưng trầm xuống bị mục trường châu tay chống đỡ đối phương đã đi ra thế nhưng chứ nhuyễn giáp trong người sắc mặt bất thiện nhìn hắn hừ phía sau tức khắc truyền ra hồ bột nhi một tiếng hư lạnh cách khá xa đều rõ ràng có thể nghe mục trường châu chiều lần sau một chút tay mặt sau mơ hồ tiếng bước chân vang đại khái hồ bột nhi cùng trương quân phụng đều đi rồi thuấn âm nhìn đi ra người liếc mắt một cái nhận ra tới là ở cam châu gặp qua cái kia lệnh hồ thác ngay sau đó phản ứng lại đây liếc liếc mắt một cái bên cạnh người sau thắt lưng còn có hắn trưởng thượng nhiệt độ lặng lẽ duỗi tay đi sau lưng câu một chút hắn tay mục trường châu nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái chống ở nàng sau thắt lưng tay cầm khai thuấn âm che lấp thu tay lại nhập tay tháo loan trang đứng đi xem phía trước lệnh hồ thác vì sao đem cam châu đô đốc chi vị cho ta hắn bỗng nhiên hỏi thanh âm tựa hồ trời sinh có chút nhẹ nào, nghe tới ngự thanh không cao hai mắt chỉ nhìn chằm chằm mục trường châu thuấn âm có chút kinh ngạc không dự đoán được mục trường châu sẽ đem cam châu đô đốc chi vị cho hắn khó trách vừa rồi hồ bột nhi vừa thấy hắn liền hừ lạnh ra tiếng tả hữu không có người khác nơi xa tiếng người lại ồn ào mục trường châu nhìn quét một vòng sau mới nói tổng quản mệnh ta toàn quyền xử trí ngươi tự phó đô đốc thăng nhiệm đô đốc vốn là hẳn là an khâm quý ở trong thành chưa đến tướng lanh tương trợ ngươi cũng có công chỉ thế mà thôi ta không tin ngươi người như vậy sẽ có như vậy hảo tâm lệnh hồ thác sắc mặt càng thêm không tốt Mục trường châu ngữ khí chưa biến, ta người như vậy có thể cho ngươi đô đốc chi vị là đủ rồi, dư thừa không cần ngươi nhọc lòng. Cam châu hai nơi quân trại nuôi ngựa, một vạn nhiều binh mã, đã hết số bị ngươi ôm hoạch ngươi căn bản là không có hảo ý. Lệnh hồ thác lại đến gần một bước, một tay ấn ở bên hông, phảng phất tấn đao, chỉ là ở chỗ này không có khả năng bội đao. Hắn trên mặt thế nhưng lộ ra hung ác, trước sau nhìn chằm chằm mục trường châu, ngươi lúc trước. Thuấn âm mới vừa nghe thấy này ba chữ. Bên cạnh người mục trường châu thân ảnh bỗng nhiên vừa động, nghiêng người lại đây, một tay bưng kín nàng thái phải. Nàng bị bao quát, nháy mắt liền gần sát hắn trước ngực, cả người như bị ôm nhập hắn hoài gian. Lỗ thai lại nghe không thấy nửa cái tự, dư quang đi xem lệnh hồ thác khẩu hình, hai phải bỗng bị nhấn một cái, nàng cả người dán hắn càng gần, liền mặt đều mau chôn nhập ngực hắn, mặt sau lại không biết bọn họ nói gì đó. Một mảnh yên tĩnh, thẳng đến thoáng nhìn thân ảnh tiếp cận, nàng mới có thể thoáng nghiêng đầu. Từ hắn cánh tay gian thấy lệnh hồ thác tựa phải đi lệnh hồ thác đến gần vài bước cư nhiên chiều nàng ôm quyền thấy thi lễ như là rắc ra đối nàng mạo phạm rồi lại mặt lệnh nhìn mắt mục trường châu mới đi đến hội yếu đám người chỗ thuần âm thẳng đến lúc này mới động một chút hai phải còn bị hắn chặt chẽ che lại sườn mặt liền dán ở hắn ngực một chút nhớ tới đây là ở địa phương nào đáy lòng không cấm thần nhảy thấp thấp nói vung ra mục trường châu vẫn luôn mắt nhìn lệnh hồ thác đi xa mới cúi đầu Nhìn đến ngọn đèn dầu nàng buông xuống lông mi nhẹ nhàng ở động có lẽ là chính mình tay kính lớn, dừng một chút, che lại nàng thai phải tay ở nàng bên thai một vỗ, mới rốt cuộc lấy ra. Thuấn âm lập tức đứng thẳng, sửa sửa tóc mai, chỉ cảm thấy thai phải đã nhiệt, ngẩng đầu liếc hắn một cái, mục nhị ca là không nghĩ làm ta biết hắn nói ngươi cái gì. Mục trường châu nhìn nàng, chỉ cười hạ, ta sớm nói, đối ta bất mãn, có rất nhiều, không cần để ý. Đốn một chút, hắn lại nói, hắn nếu dám làm cái gì cũng có ta trước chống đỡ 30 chương 30 mươi hình như có cái gì ở lạng yên lôi kéo thuấn âm tổng cảm thấy mới vừa rồi kia ra cổ quái nhưng trước mắt không phải nói này đó thời điểm nơi xa mọi người cũng lục tục đi phía trước tụ tập đại khái hội yếu liền màu khai nàng chạy nhanh lại lý một lần váy áo xem một cái mục trường châu ý tứ là cần phải đi mục trường châu thấy nàng ánh mắt trước đánh giá nàng thay phải tựa hồ không vừa rồi như vậy đỏ hẳn là hắn tay kính đã qua đi mới đi phía trước đi Thuấn Âm đi theo hắn bên trái, chỉ đương mới vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá, hướng trong càng đi càng trống trải. Này hậu viên to lớn, quả thực không thua một tòa Hoàng thất Cung nguyện đường viên. Hội yếu tràng Lâm đình mà thiết, trong đình là chủ vị, ra bên ngoài theo thứ tự phân tả hữu dự thính, tả hữu từng người sai khai bài án, ước chừng bảy năm sáu bài cũng không ngừng. Đình sau chính là một hôm ao hồ, trước mắt đầu hạ thời tiết, đêm gió lạnh nhẹ, mọi nơi ngọn đèn dầu chiếu rọi, hồ thượng ba quang vải như sải kim, quân tư. Hồ Bột Nhi không biết từ chỗ nào xông ra, đè nặng thô giọng lại cấp lại mau địa đạo, vừa rồi kia tiểu tử nhưng có mạo phạm. Sớm nói hà tất đem vị trí kia cho hắn. Thuấn âm xem qua đi, Trương Quân Phụng đứng ở hữu sau sườn, không có gì biểu tình, chỉ Hồ Bột Nhi kích động, đã thấu đến Mục Trường Châu vai bên, trừng mắt xong mắt tròn. Có lẽ là xem khắp nơi người nhiều, hắn lời nói mới rồi không đi xuống nhiều lời. Mục Trường Châu quay đầu xem Thuấn âm, chỉ một chút đỉnh hạ bên trái trước nhất vị trí, hướng phía trước phương đi trước hồ bột nhi cùng trương quân phụng lập tức theo qua đi thuấn âm minh bạch hắn là muốn chính mình trước ngồi vào vị trí đại khái là muốn công đạo hai người vài câu chưa qua đi dư quang thoáng nhìn lục điều lãnh lục chính niệm từ bên đi tới đứng xuống dưới lục điều hôm nay cũng là phi bảo trình tề thỏa đáng trang trọng phụ cận liền thấp giọng nói phu nhân còn hảo mới vừa rồi tựa nhìn thấy lệnh hồ đô đốc cùng quân tư không mau thuấn âm nhìn hắn khẩu hình kinh ngạc lục thứ xử thấy được lục điều nói nơi này quá xa Thật sự nghe không thấy, chỉ nhìn đến hắn đứng ở quân tư trước mặt kia tư thế không đúng. Phu nhân có điều không biết, hà tây nơi ai đều biết hắn cùng quân tư không hợp, một màn này sớm cũng thấy nhiều. Thuấn âm nghĩ thầm kia chẳng phải là liền mục trường châu khẩn ôm lấy nàng bộ dáng cũng bị thấy được, không được tự nhiên mà lung lay hạ mắt, lặng lẽ xem lục điều, thấy trên mặt hắn căn bản không có chế nhạo chi xác có lẽ là không thấy được mặt sau, mới thu thâm lục thứ sử có biết hắn vì sao như vậy. Lục điều lắc đầu chỉ biết lệnh hồ thị cũng coi như hà tây hào tộc bổn ứng cùng xuất thân mục thị quân tư thân cận rất nhiều mới là rốt cuộc võ huy quận công mục thị nhất tộc chính là lương châu sĩ tộc sẽ biến thành như vậy thật sự cổ quái chẳng qua lệnh hồ thị hiện giờ xuống dốc đại khái cũng chỉ thừa lệnh hồ đô đốc một người hắn nói chỉ một chút nơi xa nói đến trương tá sử trương thị cũng là ngại hà tây hào tộc tuy còn tính hương thịnh lại cũng đại không bằng trước Thuấn âm theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại mục trường châu đi đỉnh đài phụ cận bóng cây trung Bên cạnh người đứng hồ Bột Nhi cùng Trương Quân Phụng, tựa hồ lời nói đã mau nói xong, hồ Bột Nhi trên mặt không như vậy kích động. Nàng riêng nhìn mắt Trương Quân Phụng, hôm nay mới biết hắn là bản địa hào tộc xuất thân, khó trách cùng mục trường châu đi được gần. Tuy nói như thế, quân tư nhưng thật ra trước nay đều không thèm để ý. Lục điều vốt râu, dần già, ai đều biết lệnh hồ đô đốc cùng hắn không hợp. Thuấn âm nhớ tới lần trước ở Cam Châu khi, lệnh hồ thác liền rõ ràng đối mục trường châu bất kính, mọi người đều thấy, lại không người nhiều lời Có lẽ thật là thói quen. Mục Trường Châu cũng xác thật vẫn luôn cũng chưa cái gì tỏ vẻ, đảo như là ở cố tình cổ vũ hăn khí thế. Thỉnh quân tư trước nhập tòa. Một người người hầu trận ở phía trước cao rộng sướng thỉnh. Mục Trường Châu đã chiều nơi này xem ra. Thuấn âm hoàn hồn, biết không có thể lại tán gấu, hướng lục điều hành lễ nói lời cảm tạ, hướng hắn nơi đó đi. Mục Trường Châu ở phía trước chờ nàng, nhìn mắt nàng phía sau lục điều, chưa nói cái gì, đãi nàng đến gần, mới hướng trong bữa tiệc đi đến. Thuấn âm nhớ rõ Lưu Thị nói qua hội yếu muốn cho hắn ngồi trên thủ tịch, tự nhiên là trước hết mời hắn nhập tòa, chậm dãi đuổi kịp. Còn lại mọi người đều đứng ở giữa sân, ước chừng đều đang nhìn bọn họ. Tới rồi hắn trước, nàng như thường đi đến bên trái, vừa muốn ngồi xuống, một chút nhớ tới hôm nay trường hợp, hay là nên đem bên trái nhường cho hắn. Còn không có động bước, Mục Trường Châu đã vả táo một hiên, ở nàng phía bên phải ngồi xuống, tay tại bên người điểm điểm. Thuấn âm lặng lẽ xem một vòng bốn phía, ở hắn bên trái ngồi xuống. Thỉnh chư vị ngồi vào vị trí. Người hầu lại hát vang. Tức khắc giữa sân bóng người đi lại, mọi người từng người ngồi xuống. Thuấn âm nhìn quét mọi nơi chỗ ngồi, đồng nhiên nhìn về phía đối diện. Đối diện phía bên phải cầm đầu chính là cái không quen biết đô đốc, xem ra tuổi chưa đến mà đứng, tế mi tế mắt, mắt hàm tinh quang. Lệnh hồ thác ngồi ở hắn bên cạnh vị trí, ba mươi mấy tuổi tuổi tác lại thân chịu thua giáp, so người khác nhìn muốn thấy được rất nhiều. Mới vừa vào tòa, giữa sân thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau thành. Rốt cuộc đây cũng là cái khó được có thể đi lại mượn sức quan hệ trường hợp. Này hai người cũng chưa mang theo gia quyến, bên người đều chỉ là đi theo tướng lãnh, ngẫu nhiên cũng cùng trước sau người khác nói chuyện với nhau vài câu. Xem ra thực bình thường, tựa hồ lệnh hồ thắc cũng chỉ có đối với mục trường châu khi mới sắc mặt không tốt. Nàng quét hai mắt, thu hồi ánh mắt. Bên phải cái thứ nhất là túc châu đô đốc lưu Càn thái, phu nhân tổng quản cháu trai. Mục trường châu thanh em bỗng nhiên vào thái phải. Nàng không cấm quay đầu, hắn thanh trầm mà mau. Môi mỏng cơ hồ không như thế nào động quá, không cấm nhẹ giọng hỏi, cháu trai. Ánh mắt nhìn về phía hắn. Mục trường châu ly gần, quay đầu xem nàng, giật giật môi, Hắn là nói, phu nhân tổng quản cũng không con cái. Thuấn âm nghĩ thầm khó trách, lúc trước mấy lần tiến vào phủ tổng quản, tổng cảm thấy nơi nào bị xem nhẹ, nghĩ đến đúng là bởi vì chưa từng gặp qua tổng quản con cái. Đúng rồi, lúc trước đi cầu hôn, tổng quản lương châu thượng tấu thánh nhân khi, cũng nói chính là chính mình vô vừa độ tuổi hôn phối nhi nữ. Mục trường châu nghe nghe quanh mình động tĩnh, sân chung quanh tạp ngựa không ngừng, nghiêng đầu tới gần, lại nói nhỏ vài câu. Thuấn âm nghe xong, mới hoàn toàn minh bạch. Lưu thị không có con cái, chỉ tổng quản một người thiếp thất sinh một nữ, gả cùng Lưu thị vị này cháu trai Lưu Cản Thái, tính làm thân càng thêm thân. Chỉ là Lưu Cản Thái cùng thê tử tựa hồ cảm tình không mục trường hợp này chưa bao giờ về thê tham dự. Nàng lại nhìn quét mặt khác châu ngồi, thấp thấp hỏi, còn có mấy châu không có tới thiện châu đô đốc vu thất hùng không có tới mục trường châu thấp giọng nói hà châu cùng khuyết châu đô đốc cũng không có tới thuần âm nghĩ thẩm vu thất hùng khẳng định vẫn là nhân phía trước bị hắn đoạt 5.000 nghìn tinh nhuệ lòng có bất mãn hà châu cùng khuyết châu nàng ở trong lòng nghĩ nghĩ kia hai châu vị trí này nhị châu tương liên đều ly tần châu rất gần không có tới người phong vô tật lại chậm chạp không hồi âm chẳng lẽ có cái gì không đúng tổng quản đến người hầu đống một tiếng hô to giữa sân nháy mắt an tĩnh Vừa rồi lời nói cười nói khoảnh khắc toàn vô. Mục Trương Châu đứng lên, thuấn âm thoáng nhìn, thu liêm tâm thần, đi theo đứng lên. Giữa sân mọi người tức khắc đều bị đứng dậy chờ lập. Trong đỉnh thực đi mau nhập bóng người, theo sát liền có một đạo thanh âm lãng cười nói, "Hảo hảo, hội yếu là lúc, không cần giữ lễ tiết." Thuấn âm nhanh chóng hướng lên trên phương nhìn thoáng qua, hôm nay mới nhìn thấy tổng quản lương Châu bản nhân, xem ra năm gần 50 tuổi, khuôn mặt tục tẳng, thân hình uy trắng, là võ nhân bộ dáng, lại vẻ mặt tươi cười cũng không tính uy nghiêm trên người hắn vẫn chưa đại biểu thân phận màu tím lan bảo lại xuyên thân hồ y ỉa tím đế theo kim đẹp đẽ quý giá phi thường lưu thị đi theo bên cạnh hắn giống nhau hồ y ỉa đẹp đẽ quý giá màu văn lóa mắt phía dưới mọi người theo lời ngồi xuống động tác nhất trí một mảnh trường hợp quả thực có thể so trường an đủ loại quan lại hội yếu thuấn âm thoáng nhìn mục trường châu ngồi xuống mới đi theo ngồi xuống bỗng nhiên nghĩ đến đang ngồi nữ tử cơ hồ mỗi người đều người mặc hồ y ỉa liền rất nhiều nam tử cũng là Thả tất cả đều là nam tả nữ Hữu Chỉ nàng từ đầu đến chân, liên quan vị trí đều không hợp nhau, không cấm hướng bên cạnh người xem một cái. Mục trường châu dáng người thanh tao lịch sự, phảng phất theo lý thường hẳn là. Khó trách lưu thị ngày ấy muốn nàng lấy hồ danh, nguyên lai like đều không phải là thuận miệng nói nói, hiện tại xem liền tổng quản đều như thế trang phục, nghĩ đến lương châu thực tôn sùng hồ phong. Thuận âm không cấm đi xem cùng là trường ăn mà đến lục điều tra con, một hồi lâu mới tìm được bọn họ vị trí, đối diện vài bài sau. Thả đã tới gần cuối cùng, mới thấy lục điều ngồi ở chỗ kia thân ảnh. Thuấn âm nhấp môi, tuy rằng dự đoán được hắn vị trí không có khả năng dựa trước, nhưng lại như thế nào hữu danh vô thật cũng vẫn là thứ xử. thế nhưng bị an bài ngồi ở như vậy một cái không chấp mắt vị trí. Lục điều chiều nàng nơi này xem ra, làm như chú ý tới nàng ánh mắt, chỉ gật đầu cười cười, phảng phất không chút nào để ý. Thuấn âm cũng chỉ có thể hướng hắn hơi hơi gật đầu thăm hỏi, ánh mắt chuyển đi hắn bên người lục chính niệm trên người, thấy nàng lại nhìn chính mình nơi này nhìn mắt bên cạnh người mục trường châu thoáng nhìn hắn hưu phía sau ngồi hồ bột nhi cùng trương quân phụng đều chiều chính mình nhìn lại đây mới thu hồi ánh mắt ngồi thẳng như thế nào mục trường châu bỗng nhiên thấp thấp hỏi thuấn âm nhẹ nhàng lắc đầu không đáp tổng không thể nói cảm thấy lục chính niệm vẫn luôn đang xem hắn phía trên tổng quản mở miệng nói thanh khai hiến tức khác truyền vào một trận tiếng nhạc một đám nhạc nữ ngồi quỳ ở đỉnh đài bốn phía lập tức diễn tấu trợ hứng sáo một vang ứng hỏa tỷ bà tranh, tranh. Diễn tấu cũng là hồ nhạc, khúc thanh dương lên, tây vực không khí đã ở trước mắt. Không khí nhất thời lung lay lên, phía dưới mọi người trước sau nâng chén, chiều phía trên đỉnh đài kính hạ, Bồ Đào Mỹ tiểu hương khí phiêu tán. thuần Âm có một cái chớp mắt thậm chí cảm thấy, chính thân xử cái nào dị tộc thịnh hội chi gian. Tổng quản ở đỉnh đài trung cười hai tiếng, tựa rất là sung sướng, cử chén đến rượu, lại tiên chiều hướng Mục Trường Châu, quân tư mấy ngày liền vất vả, đương uống này ly. Mục Trường Châu cử trạng đáp lễ, ngưỡng cổ uống cạn. Mọi nơi lại là một trận cười nói, có không ít người đi theo, cũng hướng mục trường châu nâng chén giao kính. Mục trường châu nhất nhất đáp lễ, đoan trang tao nhã tự nhiên. Chỉ trừ bỏ đối diện, lệnh hồ thác căn bản sẽ không chiều nơi này nâng chén, chỉ mặt lệnh nhìn vài lần. Thuấn âm chợt thấy phía trên giường như có người đang xem chính mình, lặng lẽ liếc đi liếc mắt một cái, liền thấy Lưu Thị ngồi ở tổng quản bên cạnh, cùng hắn nói nhỏ vài câu, biên nói còn biên xem nàng cùng mục trường châu. Nàng nhìn mắt chính mình vị trí suy đoán lưu thị là đang nói bọn họ cảm tình hảo rốt cuộc mục trường châu đều không ngại tôn nàng bên trái tổng quản nghe lưu thị thì thầm cũng chiều nàng nơi này nhìn thoáng qua gật đầu mà cười thuấn âm cúi đầu trao hỏi một bên lại lặng lẽ đánh giá hắn liếc mắt một cái tổng quản lương châu toàn xưng là lương châu trấn quân đại tổng quản nàng tới phía trước ở trường an mệt nhọc lâu lắm cũng không biết tây bắc tình hình cụ thể và tỉ mỉ đồng ý hôn sự khi chỉ cho rằng đối phương là phụ thân trên đời khi vị kia lao tổng quản vẫn là phong vô tật lúc ấy khắp nơi đi lại hỏi thăm tới một ít lương châu tình huống nàng mới biết được tổng quản đã thay đổi người bất quá lúc trước vị kia lão tổng quản tuổi tác đã cao nói vậy sớm cũng không ở nhân thế có lẽ tổng quản lương châu cũng đổi quá mấy phen phong vô tật cũng biết hữu hạn liền hiện giờ vị này tổng quản đại danh cũng không có thể biết được nàng tự nhiên đối trước mắt người cũng không hề hiểu biết diệu quá ba tuần khúc thanh lại đổi hôm nay trong bữa tiệc không người nghị sự chỉ có nhất phái tường hòa thuấn âm ngẫu nhiên nhìn quét giữa sân tưởng quan sát một chút có vô cái gì nhưng dùng tin tức tốt nhất là có Hà Châu Khuyết Châu tin tức chợt thấy không ít người đều nhìn chính mình đặc biệt là nữ quyến trong lòng qua một chút đại khái là lúc trước Lưu Thị cùng tổng quản đối chính mình chú ý một chút cũng đưa tới các nàng chú ý Mục Trường Châu cũng đã lưu ý đến buông chén rượu mới vừa nhìn mắt thuần Âm đống nhiên nghe thấy cái gì sau này thoáng nhìn bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt Thuần Âm đang ngồi bên cạnh người bỗng nhiên dỗi tới chỉ tay nàng ánh mắt lệnh về một bên là mục trưởng châu hắn hai căn thon dài ngón tay đáp ở nàng bên cạnh người làn váy chỗ không nhẹ không nặng địa điểm một chút thuấn âm không cấm đi xem hắn mặt chỉ nhìn thấy hắn ánh mắt vừa động chật chiều nàng tả sau sườn đệ đi liếc mắt một cái nàng đột nhiên hiểu ý quay đầu hướng tả phía sau nhìn lại mặt sau đại khái là vị nào phó đô đốc phu nhân đang cùng chính mình trượng phu nói giỡn, mắt lại ngó nàng đột nhiên gặp được nàng ánh mắt làm như không nghĩ tới một chút ngầm miệng thuấn âm trong lòng hiểu rõ Hơn phân nửa là ở nghị luận chính mình, bị mục trường châu nghe thấy được, mới có thể nhắc nhở chính mình. Đông nhiên nhớ tới phía trước ở thiên tính cho khi, lục chính niệm kêu nàng, nàng không có thể kịp thời đáp lại, lúc ấy đánh giá nàng người liền có này nữ quyến, ninh mi tưởng, chẳng lẽ là đang nói chính mình nhĩ lực. Mục trường châu lại liếc liếc mắt một cái tả phía sau, trên mặt gió hêm sóng lặng, chỉ khoe miệng giật giật, giống như cười lạnh. Vừa rồi kia nữ quyến đang nói, phu nhân tổng quản như thế nào liền chọn vị này. Không hề của cải còn chỉ biết lộng văn vũ mặc, lúc trước nhân ra kêu nàng hồi lâu cũng không phản ứng, thật không hiểu là lô thai không hảo vẫn là giả bộ. Hiện tại thuần âm quay đầu nhìn lại, lường trước đủ để chứng minh lô thai đủ hảo. Liên tiếp tấu khúc, cảm giác say tiềm hàm. Lưu Thị ở trong đình cười nói, quan uống rượu vẫn là không thú vị, tổng quản không bằng thỉnh chư vị đô đốc dùng võ trợ hứng, cũng hảo cha cha bọn họ có vô sơ đãi Cũng không biết có phải hay không uống nhiều quá, phía dưới có mấy người cũng nóng lòng muốn thử thuấn âm nhìn lại suy đoán mỗi năm đại khái đều có này một phen an bài tổng quản lắc lắc tay miễn ta sợ nhếu ra ta đầu tật tới nói xong nhìn về phía mục trường châu làm quân tư tới hán tài bắn cung cao siêu nhưng thiện xạ năm rồi tổng không chịu triển lộ năm nay đã hủy tân hôn phu nhân ở tịch sao có thể không đồng nhất hiện thân thủ thuấn âm không cấm nhìn về phía bên cạnh người mục trường châu cùng nàng tầm mắt một chạm vào chiều phía trên giơ tay ôm quyền ta nhiều uống rất nhiều chỉ sợ không chịu nổi tự lực Khủng có ngộ thương, trừ phi tổng quản trước thứ ta vô tội, mới dám thừa mệnh. Tổng quản cười nói, ngươi chỉ cần không bắn tới người, toàn không tính tội. Mục trường châu đi theo cười, động thủ buộc chặt bảo vệ tay, đứng lên. Đã có hai tên người hầu tay phủng trường cung mũi tên túi, bước nhanh đưa tới. Hắn lấy cung lấy mũi tên, tùy tay chỉ một chút đỉnh sần trên cây huyền đèn, liền coi đây là bia. Tổng quản rất có hứng thú, hảo, hảo. Thuấn âm xem hắn thật đồng ý, ngầm đầu nhìn thẳng hắn mục trường châu vẫn chưa dịch bước trường thân lập với án trước trương cung cải tên nhắm ngay ngọn cây giữa sân nhất thời không tiếng động cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía kia tràn huyền đèn liền đối diện lệnh hồ thắc cũng chiều nơi đó nhìn qua đi tiếp theo nháy mắt lại thấy mục trường châu bỗng nhiên thân nhoáng lên ngón tay bung lỏng mũi tên thiên phi mà ra bỗng dưng một tiếng kinh hô thuấn âm quay đầu lại là nàng tả phía sau kia nữ quyến vừa rồi mũi tên chỉ dán nàng trượng phu đỉnh đầu bay qua kém một tấc chỉ sợ đều phải huyết bắn đương trường vị tiên suýt nữa bị bắn tới phó đô đốc đã mặt như màu đất nói không ra lời mục trường châu thu cùng chiều phía trên ôn quyền tổng quản thứ tội quả nhiên uống nhiều quá xin cho trước tiên lui tổng quản đầu tiên là kinh ngạc tiện đà bật cười chỉ chỉ hắn ngươi a nói xong vầy vây tay mục trường châu đem cung đưa cho người hầu chiều thuấn âm dôi tay thuấn âm sửng sốt ngay sau đó hiểu ý đứng dậy đỡ lấy cánh tay hắn mục trường châu xoay người ly tịch đi ra ngoài Phía sau Hồ Bột Nhi cùng Trương Quân Phụng nhìn bọn họ đi rồi, lại nhìn xem kia đối kinh hồn chưa định vợ chồng, cho nhau liếc nhau. Ta như thế nào cảm thấy quân tư không cao hứng? Hồ Bột Nhi nghiêng đầu tới hỏi. Vô nghĩa. Trương Quân Phụng nói nhỏ, kia hai người không chừng là nơi nào chọc quân tư. gia hậu viên khi, đã ẩn ẩn nghe thấy trong bữa tiệc lại khôi phục hoàn thành tiếu ngữ. Đại gia phủ tổng quản kia đạo nguy nga đại môn, liền cái gì đều nghe không thấy. xương Phong cùng thắng vũ trở ở xe bên nhìn thấy quân tư cùng phu nhân cùng ra tới lập tức bước nhanh đi nên Thuấn Âm nhìn đến bọn họ mới nhớ tới chính mình còn đỡ Mục Trường Châu vung lỏng ra cánh tay hắn Mục Trường Châu liếc nhìn nàng một cái cười như không cười, cũng không đáp xương phong tay và áo một dịch, trước lên xe chung Thuấn Âm đi theo tiến vào trong xe ngồi ở một bên, thẳng đến xe xử đi ra ngoài mới hỏi Mục Nhị ca thật say Mục Trường Châu chỉ cười một tiếng, có chút lánh Nàng nhăn nhăn mày Tổng cảm thấy hắn phía trước kia mũi tên là cố ý. Một đường không nói gì mà trở về phủ quân tư. Thuấn âm vạch trần màn xe, xem hắn hai mắt, mới xuống xe nhập phủ. Hướng hậu viện đi khi, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân theo đi lên, nàng thoáng sau này thoáng nhìn. Nam nhân thân cao chân dài thân ảnh liền ở sau người, xoài bước mà đến, thực đi mau gần, ly chỉ có một hai bước xa. thẳng đến đông cửa phòng trước, trong phòng ánh đến lộ ra, nàng vừa muốn đẩy cửa, hắn mới tiến lên một bước, ngăn ở nàng bên cạnh người. Âm nương muốn thời khắc ghi nhớ, tuyệt không thể đem nhược điểm lộ với người ngoài, biết không? Hắn thanh âm lại thấp lại trầm. Thuấn âm ngẩng đầu xem hắn, mới biết được hắn này một đường không nói chuyện là suy nghĩ cái này, nếu mày nói, tự nhiên biết. Mục trường châu ngữ khí hoán một ít, về sau nếu lại có người nhiều không thể nhìn chung là lúc, ngươi liền lưu ý ta nhắc nhở. Thuấn âm gật đầu, nhớ kỹ. Nói cho hết lời, hắn lại còn chưa đi. Thuấn âm không cấm đánh giá hắn, ngươi say. Mục trường châu cười cười, hỏi lại ngươi xem đâu ánh nến đầu ra tranh tối tranh sáng thuấn âm thấy hắn trong mắt mang cười rõ ràng là cố ý trêu đùa nhàn nhạt nói ta xem ngươi không có say nàng thoáng túi đầu để sắt vào ở hắn và táo gian nghe một chút trên người cũng cũng không mùi rượu giọng nói dừng lại một chút ý thức được này hành động có bao nhiêu thân mật nàng lập tức liền phải lui về phía sau thủ đoạn chợt bị nắm chặt nàng dừng lại mục trường châu đã tiếp cận chỉ một bước liền gần sắt nàng trước người trước người bỗng nhiên căng thẳng đã bị hắn ngực khẩn chống lại thuấn âm vừa nhấc đầu đối diện thượng hắn mặt tức khắc không hề nhúc ních mục trường châu cũng không nhúc ních chỉ đầu thấp rất nhiều nàng trong lòng nháy mắt như bị nhắc tới phía trước bị che nhị ôm lấy khi tựa đều không kịp như vậy tiếp cận ánh mắt cơ hồ theo bản năng rừng ở hắn môi mỏng chóp mũi một trận một trận ấm áp là hắn hơi thở nàng hô hấp đa cấp một chút một chút hắn hô nàng hút hình như có cái gì ở lạng yên lôi kéo cho đến nàng đối để đến môn đang một tiếng giòn vang quát tới rồi chiếm phong đạc. Mục Trường Châu thân một đốn, đầu chậm rãi nâng lên. Hô hấp tựa một chút thuận, thuấn âm số mắt, thấy hắn tựa nhíu mày quét mắt chiếm phong đạc, lại nhìn về phía nàng, mới rốt cuộc đứng thẳng. Lập tức quanh thân một nhẹ, chờ nàng lại xem qua đi, hắn đã thối lui một bước, xoay người bước đi hướng nhà chính. bừng tỉnh nhớ tới chính mình cũng muốn về phòng, nàng vội xoay người đẩy cửa đi vào, khép lại môn, liên quan chiếm phong đạc lại là một trận vang, đang đang lọt vào thai giơ tay vô hạ ngực, mới hoàn toàn thư xuất khẩu khí. 31 mươi 31 trừ bỏ ta còn có thể có ai. Sáng sớm, Sương Phong bưng chả nước ấm, đưa vào nhà chính, cung cung kính kính đặt lên bàn. Mục Trường Châu đứng ở trước tấm bình phong, mặc xong rồi bảo Sam chính kiểm chế bảo vệ tay, quét tới liếc mắt một cái. Sương Phong thấy hắn ánh mắt, liền nói ngay, lo lắng quân tư sáng nay say phía sau đau, riêng bị nước ấm. Mục Trường Châu hồi tưởng khởi tối hôm qua, dắt một chút khỏe miệng, không cần, không có say. Sương Phong lặng lẽ xem hắn. Tối hôm qua thấy hắn trước tiên ra khỏi hội trường, lại đi theo phu nhân một đường trở về hậu viện, toàn bộ hành trình đều không nói lời nào, còn cho là say. Sau lại hắn cùng thắng vũ ở hậu viện ngoài cửa chợt nghe chiếm phong đạc một tiếng giòn vang, còn tưởng rằng là quân tư say rượu lầm đâm, suýt nữa liền phải đuổi nhập đi đỡ, vừa muốn đi vào lại thấy hắn đã tự hành đi nhanh hồi nhà chính, mới lặng yên tối lui. Nhưng có quân vụ đưa đến. Mục trường châu hỏi. xương phong thu thần tiến lên, từ hoài gian lấy ra phong thư hàm chỉ có một phong thơ dịch đưa tới tin, là Tần Châu gửi tới. Mục Trường Châu tiếp nhận, nhìn mắt phong thư, không hề nghi ngờ, vẫn là phong vô tật gửi tới, vừa muốn mở ra, tay một đốn, lại đệ hồi trên tay hắn đi ra ngoài, trực tiếp đưa đi cấp phu nhân xem đi. Sương phong xưng là, phùng tin cùng đi ra ngoài. Đông phòng cửa phòng đã khai, Mục Trường Châu đi đến nơi đó, ánh mắt xem qua đi, chưa thấy được thuấn âm thân ảnh, nhớ tới đêm qua hồi nhà chính khi còn nghe thấy được một trận chiếm phong đạc đâm vang. Lường trước nàng về phòng thức cấp, cũng không biết là nghĩ như thế nào, bên miệng vừa động, đem cười chưa cười, mắt vừa chuyển, thấy cái kia huyền với trên cửa chiếm phong đạc, tối hôm qua tình cảnh lại nhảy vào trong óc Hắn quét hai mắt, quay đầu đối xương phong nói, quay đầu lại đem kia cho ta hái được. Xương phong sừng sốt, theo hắn ánh mắt nhìn đến chiếm phong đạc, tưởng nói đó là phu nhân huyền, như thế nào dám tùy tiện trích. Mục trường châu đã ở trước mắt đi rồi. Thuấn âm sớm đã đứng dậy, vừa muốn ra cửa. Mơ hồ nghe thấy được ngục trưởng châu thanh âm, lập tức phản hồi, thẳng đi đến trước giường, trên mặt không hề gọn sóng, đáy lòng lại đã trồi lên tối hôm qua cảnh tượng. Tối hôm qua nếu không phải chính mình bối để tới rồi trên cửa, hắn có phải hay không liền phải? Thuấn âm trong mắt vừa động, giơ tay thuận dễ nghe biên sợi tóc, nghĩ thầm khả năng lúc ấy căn bản chính là chính mình nhìn lầm, hắn có lẽ là thật say, một bên tưởng, ánh mắt một bên đã không tự giác đi quét trên cửa kia chiếm phong đạc, Cạnh cửa bỗng nhiên xuất hiện bóng người, nàng sốt ngay sau đó nhìn ra thân hình cường tráng là Sương Phong lại ngực buông lỏng, phu nhân Sương Phong nghiêng người túi đầu đối với cạnh cửa, trong tay phủ tin có Tần Châu gửi thư, quân tư làm trực tiếp giao cùng phu nhân, Thuấn Âm khoảnh khắc liêm thần, xoay người bước nhanh đi đến cạnh cửa nhận lấy, quả nhiên là Tần Châu gửi thư, Sương Phong nhìn nhìn trên cửa chiếm phong đạt, buồn còn tưởng nói ra quân tư phân phó, lúc này thấy phu nhân toàn bộ tâm tư đều tới rồi tin thượng, đành phải trước câm miệng không nói, Thuấn Âm vẫn luôn đang đợi gửi thư. Hôm qua trong bữa tiệc đều ở lo lắng, không nghĩ hôm nay liền đưa đến, vội vàng mở ra. Là phong vô tật thân thủ viết, tin chung lại không có một câu việc nhà chi ngôn, hoàn toàn không phải hắn ngày thường diễn xuất, thậm chí liền nàng nói chính mình cùng mục trường châu hôn sự, hắn cũng không có làm đáp lại, tin trung chỉ ngắn ngủn vài câu, lại hết sức khẩn cấp. Nàng thực mau xem xong, sắc mặt đã dần dần căng thẳng. Thực mau đem tin lại nhìn một lần, nàng nhìn về phía ngoài cửa, quân tư đi nơi nào. Sương phong hồi, hội yếu đã tất. Dựa theo lệ thường, sáng nay các vị đô đốc bái biệt xong tổng quản nên rời đi, quân tư hẳn là đi công sở tiên đưa. Thuấn âm lại hỏi, kia khi nào trở về? Sương Phong Tửa không xác định, đại khái là muốn văn về. Thuấn âm dưới chân nhẹ đi dạo hai bước, cảm thấy không thể chậm trễ, đem tin thu vào trong tay áo, phân phó, làm thắng vũ chuẩn bị một chút, ta đi một chuyến công sở. Công sở ở vào thanh bắc ở giữa, tự phủ tổng quản mà ra, tất quá nơi này đại đạo lại hướng các nơi cửa thành lương châu mặt khác quan viên đều tan đi các cửa thành ngoại tiến đưa chỉ hồ bột nhi lánh một hàng quân tốt tại đây công sở ngoại trên đường lớn tiến đưa mới vừa tiến đi một hàng ngoại châu quan viên quay đầu liền thấy mục trường châu thân vượt hắc mã bay nhanh mà đến tới rồi gần chỗ hắn một lật đỉnh xuống ngựa hồ bột nhi đón nhận đi đệ nặng giọng nói quân tư tối hôm qua ở hiến gian chẳng lẽ là cố ý liền chưa từng thấy quân tư thất qua tay mục trường châu khỏe miệng lộ ra cười lạnh đem dây cương đưa cho một bên quân tốt hỏi tối hôm qua ta đi rồi tiến trung như thế nào hồ bột nhi giật nhẹ dâu quay nón quân tư vừa đi chỉ kia túc châu lưu đô đốc ra tận nổi bật dù sao cũng là phu nhân tổng quản thân cháu trai mục trường châu giơ tay ý bảo hắn câm miệng đôi mắt nhìn về phía nói chung hồ bột nhi đi theo xem qua đi một đoàn người ngựa đang phủ tổng quản phương hướng mà đến dẫn đầu tế mi tế mắt ăn mặc hồ y ỉa y trường bào, phảng phất nơi nào tới hồ bộ quyền quý đúng là cái kia túc châu đô đốc lưu càn thái sắp sửa trải qua khi Lưu Cản Thái mới giơ tay, chiều nơi này thoáng thấy thi lễ. Mục trường châu cũng hư hư ôm quyền, trả lại một lễ. Hồ Bột Nhi đi theo ôm quyền còn lễ, cười gượng một tiếng, nói thầm, một chút chiến công không có còn có thể đường túc châu đô đốc, may có cái hảo thân thích. Lưu Cản Thái lãnh đội ngũ tự trên đường đi xa, nhắm thẳng tây cửa thành đi. Hồ Bột Nhi thấy hắn đi rồi, quay đầu lại đi xem trên đường, vừa lúc thấy lệnh hồ thác lánh người mà đến, tức khắc hừ một tiếng, tay đều ấn thượng bên hông bội đao. Mục Trường Châu chiều nơi đó nhìn thoáng qua, vẫn chưa để ý tới, chỉ nhàn nhàn đứng. Lệnh hồ thác sắc mặt vốn là không tốt, lúc này thấy hắn coi chính mình nếu như không có gì, trên mặt càng thêm khó coi, một kẹp bụng ngựa, nhanh hơn đi phía trước mà đi. Hồ Bột Nhi thấy lệnh hồ thác không thoải mái, chính mình liền thoải mái, lòng bội đao, quay đầu báo, tá sử hướng tây cửa thành ngoại tiễn đưa đi, này không có mắt đi rồi, liền không sai biệt lắm đều đi rồi. Mục Trường Châu gật đầu, xem trên đường sắc thật không có nhân mã lại đến. Thấp giọng hỏi, kia Nhị Châu nhưng có tin tức. Hồ Bột Nhi lập tức phụ cận nói nhỏ, khó tham, phái thám báo qua đi, bọn họ cảnh giác thật sự, đã bị phát hiện nhiều lần, không thu hoạch được gì. Mục Trường Châu không nói. Hắn nói chính là Hà Châu cùng Quyết Châu, mặt khác Châu không có tới đều báo nguyên do, tìm hiểu lúc sau cũng đều là thật. Chỉ này Nhị Châu, tự xưng là công việc bận rộn mới vô pháp tiến đến, rồi lại canh phòng nghiêm ngặt thám báo đi thăm, liền không nhất định là thật. Mắt thấy trên đường không có người hồ bột nhi nhìn nhìn tả hữu lại nói quân tư còn muốn lại phái thảm báo mục trường châu vẫn không nói chuyện bỗng nhiên hướng trên đường xem hồ bột nhi đi theo xem qua đi tức khắc câm miệng không nói quân tư thắng vũ vừa đến đứng ở nói biên không người chào hỏi phu nhân nói có chuyện gấp muốn tới thấy quân tư mục trường châu ánh mắt nhìn về phía nói biên nơi đó dừng lại xe ngựa vừa mới dừng lại cửa xe màn trúc thượng ở đông đưa theo sát màn trúc một hiên thuấn âm thỏ người ra mà ra xuống xe ánh mắt chiều hắn xem ra lẫn nhau ánh mắt va chạm tối hôm qua sự tựa lại xung ra thuấn âm ánh mắt khẽ nhúc nhích chuyển hướng một bên mục trường châu cười như không cười xoay người hướng công sở đi tiến vào nói thuấn âm nhìn xem tả hữu lại liếc liếc mắt một cái chiều nàng nơi này thỉnh thoảng nhìn tới hồ bậm nhi đi theo đi qua vào công sở đại môn thời điểm thượng sớm bọn quan viên đều bận về việc ở các cửa thành ngoại tiễn đưa công sở trong viện thực can tĩnh mục trường châu một đường thẳng tắp đi đến trong sảnh đứng yên xuống dưới, xoay người chờ. thuần âm đi theo đi vào, lưng mà đứng. Mục Trường Châu đến gần hai bước, nhìn nàng, nói đi. Hắn vừa đi gần, Thuấn âm bỗng nhiên cảm thấy vị trí này cực kỳ giống tối hôm qua sở chạm vị trí, sau lưng cũng là môn, ánh mắt phiêu một chút, định định tâm, mới nói, mục nhị ca phía trước lời nói nhưng giữ lời. Mục Trường Châu hỏi, khi nào nói? Thuấn âm nhìn xem trong phòng ngoại, xác định không người, nhẹ giọng nói, ngươi làm ta giúp ngươi khi nói những cái đó. Mục Trường Châu tức khắc cười, tự nhiên. Thuấn âm nói, một khi đã như vậy, kia ta muốn tiếp tục đi thăm biên phòng, cũng là hẳn là. Mục Trường Châu ý cười vừa thu lại, thanh đại thấp, âm nương muốn đi thăm nơi nào biên phòng. Thuấn âm lấy ra trong tay háo tin, vô tật gửi thư nói Hà khuyết nhị Châu có gì động, ta muốn đi thăm một chút. Mục Trường Châu ánh mắt vừa động, vừa lấy được ở nơi đó không thu hoạch được gì tin tức, nàng liền đưa ra cái này, đầu hơi thấp, xem nhập nàng hai mắt, nếu nơi đó phòng bị nghiêm mật. Thám báo qua đi cực dễ bị phát hiện, đương như thế nào thăm. Thuấn âm lược làm suy tư, vừa nghĩ biên nói, chỉ cần không giống an khâm quý kia thành nhỏ bế thành khó nhập, thám báo liền ít nhất còn có thể tiến. Dễ bị phát hiện, chứng minh bọn họ phòng bị có nói, thám báo không thể đồng thời đi thăm, tốt nhất hai người một tổ, phân mà tham chi, các lấy một chỗ, không cần tham tiến, tụ tập lúc sau tưởng làm phán đoán, lại làm ăn bài. Mục Trường Châu nhìn mặt nàng, bên miệng lại có ý cười, âm nương nói đúng. Thuấn âm bỗng nhiên dư vị lại đây, nhìn hắn, mục nhị ca đã phai qua thám báo. Hắn gật đầu. Thuấn âm nhíu mày, kia xem ra là thật sự có gì, trong tay háo ngón tay không cấm siết chặt tin. Mục Trường Châu suy tư một chút, ngồi dậy, liền dựa theo âm nương lời nói, ta sẽ mặt khác gan bài thám báo lại thăm. Thuấn âm nhấp một chút ngôi, ta tưởng. Mục Trường Châu nhìn nàng. Thuấn âm lại nắm chặt một chút tin, sự ra có gì, ta không yên tâm, tưởng tự mình đi. Nói xong liền nhìn hắn mục trường châu ở bên đi lại hai bước không đáp lời thuấn âm nhất thời không nói chuyện chỉ có thể chờ hắn tỏ thái độ mục trường châu bước chân dừng lại bỗng nhiên nói đã muốn đích thân đi trước tất yếu phối hợp an bài thuấn âm hoàn hồn là cho nên đến tới tìm mục nhị ca mục trường châu gật gật đầu vậy ngươi trở về chuẩn bị đãi Đường châu nhân mã đều rời đi sau lại ra khỏi thành không cần cấp đi đến ngoài thành mười dặm liền đình chờ ta an bài thuấn âm sửng sốt ngươi đồng ý mục trường châu nói Cam Châu ngươi không cũng tự mình đi qua, còn để ý địa phương khác." Thuấn Âm nhìn nhìn hắn, lập tức xoay người hướng ra ngoài đi. Mục Trường Châu xem nàng bước chân vội vàng, phòng đoán tin trung truyền lại tin tức thực vội vàng, sớm biết nên xem một cái phong vô tật tin. Hắn cất bước cùng đi ra ngoài, tới rồi công sở ngoài cửa, Thuấn Âm đã lên xe ngựa, Thắng Vũ lập tức thúc giục đánh xe đi rồi. Hồ Bột Nhi ở ngoài cửa chờ đến lúc này, để sát vào hỏi, "Phu nhân đây là làm sao vậy?" Mục Trường Châu nhìn theo xe ngựa đi xa, Xoay người lại tiến công sở, bước chân nhanh rất nhiều, sau đó huệ ta thủ lệnh nhập trong quân cái khác điều động thảm báo, đem trương quân phụng kêu trở về, có việc vụ an bài. Hồ Bột Nhi đội kịp, một cọc một cọc ghi nhớ, nghe hắn ngự khí nghiêm túc, nghĩ thầm đây là có cái gì việc gấp không thành. Thuấn âm trở lại trong phủ khi còn sớm, bất quá mặt trời lên cao. Nàng trở về phòng, trừ bỏ trên người áo váy, thay đổi thân viên lãnh bảo Sam Nam Trang. nay vẫn là lúc trước thắng vũ vì nàng thêm vào siêm ý khi nhân tiện làm quốc trung nữ tử đi ra ngoài vì đồ phương tiện thường xuyên sẽ làm này trang điểm cũng không kỳ quái thắng vũ ở gương lược trước vì nàng vấn tóc trong miệng hỏi phu nhân tính toán đi nơi nào hay không quá hấp tấp thuấn âm tránh nặng tim nhẹ cùng quân tư nói tốt không phải cái gì đại sự chỉ đơn giản thu thập liền hảo thắng vũ lập tức không hề hỏi nhiều vì nàng thuốc hảo bùi tóc lại vội vàng đuổi ra đi vì nàng chuẩn bị ngựa toàn bộ chuẩn bị xong đã khi đến giữa trưa thuấn âm đi ra trong phòng thiên thai phải nghe nghe bên ngoài động tĩnh trong thành tựa hồ an tĩnh lại hẳn là những cái đó đừng châu quan viên đều đi rồi nàng không trì hoãn đi hướng cửa phủ đi ra ngoài liền thấy một hàng cung vệ đang ở trước cửa dưới bậc chờ làm như tới rồi có trong chốc lát trên lưng ngựa còn có đơn giản hành lý vừa thấy nàng cung vệ liền đồng thời ông quyền hiển nhiên là mục trường châu an bài Thuấn âm qua đi giống đăng lên lưng ngựa hướng mọi người gật đầu nói tùy ta đi một đoàn người ngựa như ngày thường ra ngoài công vụ giống nhau đi theo hộ tống nàng duyên yên lặng con đường nhắm thẳng cửa thành đông ngoại mà đi cửa thành chỗ quả nhiên đã không có ngoại châu nhân mã cũng không có tiễn đưa quan viên một đường thông suốt chỉ quan binh thủ thành cho rằng phu nhân quân tư lại là ra ngoài quan sát động tĩnh vật hướng nàng thấy lễ còn lại vẫn chưa đưa tới nhiều ít chú ý thuấn âm nhớ kỹ mục trường châu nói mang theo người thẳng ra khỏi thành ngoại mười dặm ngừng lại ngay bắt đầu nghiêng nhưng quang còn mãnh liệt trói lọi chiếu mọi nơi một mảnh đá vụn sườn núi thuấn âm quan sát khắp nơi xa gần không người thượng tính nhận nấp ý bảo cung vệ nhóm lui xa phòng vệ để tránh đưa tới tuần tra binh mã chú ý. Cung vệ nhóm tối lui, không xa không gần thủ. Nàng lui tới lộ xem, mục trường châu làm nàng chờ an bài, đại khái là phải cho nàng an bài giúp đỡ. Nhưng lương châu nào có có thể cùng nàng đồng hành cùng tham giúp đỡ? Hồ Bột Nhi cùng Trường Quân Phụng đều không thể, trừ phi là nữ tử, nhưng nữ tử chung lại không có nhưng dùng. Miên man suy nghĩ một trận, ánh mặt trời phai nhạt một chút, Thuấn Âm ngẩng đầu nhìn nhìn, Loan thoáng tựa nghe thấy được một trận tiếng vó ngựa nàng phản ứng đầu tiên là xả mã hương thấp chỗ làng tránh lại thấy nơi xa cung vệ cũng không có động mới dừng lại lui tới lộ xem một người một con ngựa bay nhanh tới lập tức người thâm bảo khẩn thúc bộ đao văn cung dáng người anh đĩnh thuấn âm đánh giá hắn mục nhị ca tự mình tới an bài mục trường châu nhìn nàng đã an bài hảo thực sự phí chút thời điểm cần an bài quân vụ còn muốn bắt đến tổng quản thủ lệnh thuấn âm tâm tư vừa động nhìn hắn vậy ngựa như thế nào tự mình tới mục trường châu chợt hỏi Âm nương đã đem thám báo phân hai người một tổ, vậy ngươi lần này thân đi, cùng ai cùng thăm. Thuấn âm ánh mắt giật giật, không nói chuyện, đống nhiên hiểu ý, nhìn chầm chầm hán. Mục trường Châu xả mã phụ cận, cười, còn không đi. trừ bỏ ta còn có thể có ai. Nói xong cầm cung ở nàng phía sau mông ngựa thượng một phách, dẫn mã mà ra. 32 trường 32 ôm chặt hắn eo. Đêm khuya tĩnh lặng, một trận lại thấp lại hoán tiếng vó ngựa bước vào biên quan chấn nhỏ. Khắp nơi núi hoang tích dã nay tòa trấn nhỏ sớm đã vứt đi, không nghe thấy gà chó tiếng động, liền ngọn đèn dầu cũng không có, một mảnh thổ đài bức tương đổ, nơi nơi cỏ dại mọc lan tràn, dựa vào bầu trời sáng ngời ánh trăng, đoàn người mới đến một loạt thổ thạch trúc liền cao xa trước, thuấn âm nắm mã đánh giá mọi nơi, này một đường liên tục đi rồi vài ngày lối tắt, cơ hồ mỗi một ngày đều như phía trước đi cam châu như vậy lấy nỉ bố vây chắn ăn ngủ ngoài trời, hôm nay tới rồi nơi này, mới bất quá tiếp cận quyết châu, hà châu tắc còn muốn xa hơn rốt cuộc gặp được nhà cửa, lại cũng chỉ là một mảnh hoang vũ chỗ. Mục Trường Châu dẫn ngựa lập với nàng phía bên phải, dưới ánh trăng kéo ra một đạo trường ảnh trên mặt đất, thấp giọng nói, "Chuyến này ta không thể trì hoãn lâu lắm, tốt nhất có thể tốc chiến tốc thắng phản hồi Lương Châu, nếu không tổng quản chỗ không hảo công đạo, hành trình chỉ biết càng thiên. Thuần Âm nghe vậy, không cấm nói nhỏ, "Tiếc cần gì phải đích thân đến?" Mới vừa nói xong liền rắc hắn ánh mắt đã xem ra, quay đầu xem qua đi. Mục Trường Châu lại không tiếp nàng lời nói mặt bị ánh trăng chiếu đến bóng ma đan sen càng thêm có vẻ mắt thâm mũi rất, ánh mắt sâu thẳm tựa mang theo một tia ý vị không rõ cười chỉ một chút trước mắt nơi này buồn vì thú vệ chỗ hiện tại đã bỏ dùng biết đến người không nhiều lắm vừa lúc dùng để đặt chân nói xong quay đầu nhìn về phía nơi xa thuấn âm mới hiểu được vì sao tới nơi này thấy hắn đứng hướng nơi xa xem như đang chờ đợi cái gì đi theo nhìn ra đi tại đây vứt đi nơi giống như yên lặng giống nhau chờ một lát nơi xa loáng thoáng có tiếp cận tiếng vó ngựa cung vệ nhóm đều chỉnh tề không tiếng động mà tại hậu phương mấy chục bước ngoại hộ vệ nghe tiếng lập tức vãn cung đề phòng nhưng thấy mục trưởng châu ở phía trước nâng tay lại sôi nổi buông xuống cảnh giới trước có hai con khoái mã tới rồi trước mặt vội vàng dừng lại lập tức người đồng thời hướng mục trưởng châu không tiếng động ôm quyền mặt sau lại liên tiếp tới mấy trận khoái mã tiếng chân đều là hai người cùng nhau lục tục ước chừng một chén trà nhỏ công phu liền trước sau tới mười mấy người thuấn âm liếc mắt một cái liền nhìn ra tới tới đều là tham báo Ấn nàng phía trước lời nói, này đó thám báo đều là hai người một tổ, hẳn là phía trước liền công đạo hảo, muốn vào lúc này nơi đây tới hội hợp báo tin, mới có thể đuổi đến như thế đúng giờ. Sở hữu thám báo đều xuống ngựa, không tiếng động túi đầu, lập với mục trường châu trước mặt. Thám báo chỉ đối chủ tướng một người hội báo, bất luận cái gì người ngoài đều không thể biết được tin tức, phải đợi hắn lên tiếng mới có thể mở miệng, đây là nhất quán quy củ. Mục trường châu xem một cái thuần âm, đệ nặng vừa nói, đây là phu nhân. Về sau hướng ta báo giờ, nhìn thấy phu nhân không cần kiêng rẻ. Mọi người xưng là, mới rốt cuộc có người động, Cũng chỉ có hai người, này hai người một tổ, là cuối cùng đến, trong đó một người tiến lên báo, chỉ thăm đến Khuyết Châu có tướng lãnh đi qua Hà Châu, ước 10 ngày trước sự, có thương lữ trên đường gặp được quá bọn họ binh mã, còn lại toàn không được biết. Một người khác báo, Khuyết Châu phòng bị nhanh nhạy, cũng phái ra các lộ thảm báo, hơi có lưu lại liền sẽ bị phát hiện, có khác hai người hướng Hà Châu đi thăm, chưa tới kịp hồi báo. Thuấn Âm méo ngón tay thầm nghĩ, hà khuyết nhị châu càng là nhanh ngại, càng là phạm vào kiến kỵ, bởi vì như thế liền cùng cấp chiêu cáo người ngoài, châu nội có dấu tư mật. Nàng lại tính tính thời gian, trừ bỏ này một đường mà đến hoa ở trên đường thời gian, ước 10 ngày trước, kia hẳn là đúng là lương châu bận về việc nên đón chư vị đô đốc nhập phủ tổng quản báo cáo công tác thời điểm. Mục trường châu hiển nhiên cũng nghĩ đến, quay đầu chiều nàng xem ra, âm nương như thế nào nói. Thuấn Âm tưởng phong vô tật nếu tới tin. Thuyết Minh ở hắn nhìn chằm chằm vùng từng có dấu hiệu, mở miệng nói: đưa tin cấp đi Hà Châu hai người, làm cho bọn họ không cần nhập Hà Châu, nhắm thẳng Tần Châu phương hướng tìm tòi. Có tin tức lập tức hồi truyền. Thám báo nhóm Đại Khái không nghĩ tới nàng sẽ hạ mệnh lệnh, đều dương mắt nhìn về phía Mục Trường Châu. Mục Trường Châu gật đầu, tản ra nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nửa đêm khi ấn phu nhân lời nói đi làm, chúng thám báo lập tức ôm quyền, lĩnh mệnh lui tản ra đi. Người đều tán xa, Mục Trường Châu mới ý bảo cung vệ phụ cận đem cương ngựa đưa qua đi xem một cái thuấn âm đi phía trước đi thuấn âm thấy hắn ánh mắt buông ra cương ngựa cùng qua đi mục trường châu bên hông vẫn trang bị hoành đao chưa giải, cánh tay trái văn cùng vai sau phụ mũi tên vài bước đi vào ở giữa kia gian hoàng phế cao xá thuấn âm theo vào đi trước che hạ miệng mũi bên trong đại khái là không người lâu lắm cho bùi thực trọng một mảnh tối tăm chỉ trên đỉnh mấy chỗ lỗ hổng thấu vào ánh trăng miên cưỡng có thể thấy do hắn đi ở phía trước cao dài thân hình mục trường châu ở trong phòng đi lại nhìn quét quá một lần mới hướng ra ngoài nói tiến vào lập tức có cung vệ tiến vào ở ỷ tường chỗ trên đất trống trải lên nghỉ bố hậu thảm lại lui đi ra ngoài mục trường châu lúc này mới cởi xuống mũi tên túi mặt chuyển hướng thuấn âm một tay nắm cung ở hậu thảm thượng điểm điểm lại đây nghỉ ngơi thuấn âm lại xem một vòng mọi nơi đi qua đi ở hậu thảm ngồi hạ đống nhiên nhớ tới ngẩng đầu đi xem hắn ngươi ở nơi nào phía bên phải tối xâm lại đầu vai bị nhẹ nhàng một để mục trường châu đã ở nàng bên cạnh ngồi xuống nhìn lại đây cái gì thuấn âm vừa định hỏi hắn ở nơi nào nghỉ ngơi thật là hỏi nhiều chuyển mở mắt không có gì một sợi ánh trăng chinh chiếu vào hắn ngồi xếp bằng trên đùi hắn chân sườn căng chặt ra thon dài lưu sướng một đạo liền dựa gần nàng thuấn âm chuyển khai ánh mắt vừa vặn dừng ở nơi đó lại vừa chuyển thoáng nhìn hắn một tay cởi xuống bên hông bội đao ngón tay đắp đai lưng thúc khấu vung lỏng bỏ rút ra đáp ở một bên nàng ánh mắt nhóng lên liền đầu cũng chuyển khai. Mục Trường Châu là vì nghỉ ngơi khi khoan khoái chút thôi, quay đầu thoáng nhìn nàng chuyển khai mặt, chỉ lộ ra một đoạn tiêm tú sau cổ. Trên người nàng ăn mặc kiểu nam viên lãnh bảo, sạch sẽ mà thuốc tóc đen. Giờ phút này đỉnh đầu lậu nhập ánh trăng không hề ngăn cản mà đắp thượng nàng sau cổ, liền bạch đến trói mắt. Hắn nhìn vài mắt, thấp giọng hỏi, Âm Nương gì vãng có như vậy ra tới quá? Thuận Âm đống nhiên nghe thấy hắn hỏi chuyện, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhớ tới chuyện cũ, thanh nhẹ không ít, từng có. Cùng ai cùng nhau? Hắn lại hỏi. Thuấn âm không lên tiếng. Mục Trường Châu nhìn nàng, không nghĩ nói. Thuấn âm mới mở miệng, tự nhiên là người trong nhà. Mục Trường Châu ân một tiếng, thong thả ung dung nói, cũng chỉ có thể là cùng người trong nhà cùng nhau. Thuấn âm nghe hắn ngữ khí, vâng tỉnh nhớ tới bọn họ hiện giờ là phu thê, lại nói tiếp cũng là người một nhà, trong lòng đống nhiên có tivi diệu cảm, tổng cảm thấy hắn nói được có chút cố ý. Ngủ đi! Mục Trường Châu bỗng nhiên nói. Xem một cái phía sau tường đất, nơi này dơ loạn, liền dựa ngồi ngủ. Thuấn âm xem hắn vẫn đoan chính ngồi, chính mình cũng ngồi thẳng một ít, không nghỉ tường, ta hơi làm nghỉ ngơi là được. Mục trường châu một tay đáp tại bên người đào thượng, thanh âm ôn trầm, không sao, ngươi an tâm ngủ. Thuấn âm nghe hắn ngự khí chắc chắn, mới nhắm mắt lại. Thật sự không phải cái gì nghỉ ngơi hảo địa phương, không biết qua bao lâu mới miễn cưỡng ngủ. Mơ mơ màng màng gian, Thuấn âm làm giấc mộng, trong mộng lờ mờ đều là người trong nhà Như là về tới nhiều năm trước, bên ngoài ra trên đường, đồng hành đều là người nhà. Nàng thân nhóng lên, ngã xuống, đâm nhập một đôi cánh tay, bị vững vàng tiếp được, một bàn tay nâng nàng đầu. Nàng động một chút, chỉ cảm thấy đối phương khủy tay rắn chắc, đoán không ra là phụ thân vẫn là đại ca. Nhưng theo sát, đông nhiên truyền đến một tiếng sắc nhọn xáo khiếu, mới vừa ngẩn đầu lên, rồi lại đột nhiên im bạt, hình như có một bàn tay kịp thời bưng kín nàng thái phải. Nàng không cấm lại giật giật, mặt cọ tới rồi hơi lạnh cầm bố vuốt ve ra rất nhỏ tiếng vang mơ hồ gian cảm thấy chính mình đang nằm ở ai đầu gối đầu thai phải thượng thực trọng trước sau che lại chỉ tay nàng giơ tay đi xả bắt được mấy cây ngón tay không có thể kéo ra chính mình tay chợt bị bắt lấy trong thai nghe thấy một tiếng cười lại thấp lại trầm, tựa hồ là mục trưởng châu thanh âm thuấn âm mở mắt ra mọi nơi sáng trong ngẩn người mới phát hiện chính mình nằm ở hậu thảm thượng mặt đối với một đồ trống trải phế phòng tướng đất ngay sau đó mới nhớ tới chính mình ở địa phương nào Bên người không ai, nàng một chút ngồi dậy, quay đầu ra bên ngoài xem, chưa thấy được mục trường Châu. Cạnh cửa bày túi nước cùng hậu giấy dai, hiển nhiên là chuẩn bị tốt nước trong cùng lương khô. Thuấn âm lấy lại bình tĩnh, đứng dậy qua đi, lấy túi nước, hướng ngoài cửa xem một cái, mọi nơi an tĩnh, chưa thấy được những người khác, đi ra ngoài, ở một mảnh nửa sụp tường đất sau rửa mặt. Chờ rửa sạch xong, lại ăn vài thứ, toàn đã thu thập hảo. Thuấn âm đi ra ngoài đi, mới nhìn đến hai tên cung vệ. Hai người không xa không gần mà canh giữ ở mã bên, hộ vệ nàng nơi cao xá, mặt chiều nơi xa. Nàng ngẩng đầu xem một cái thiên, hôm nay sắc trời âm trầm, phong cũng rất lớn, có chút không tầm thường. Chờ nàng ánh mắt thu hồi, mặt lệnh về một bên, nhìn ra đi, liền thấy mục trường châu tự nơi xa đi tới. Trên người hắn bảo Sam khẩn thúc, đã bội đao văn cùng, chỉ và táo dịch ở eo sườn, nhăn đến lợi hại. Thuấn âm nhìn hắn đến gần, những người khác đâu. Mục trường châu kéo xuống vạt áo, phất một cái người quá nhiều sẽ đưa tới chú ý, ta đã mệnh bọn họ thối lui chỉ định chỗ chờ tiếp ứng. Nói xong ánh mắt trên dưới xem nàng, tựa đang xem nàng ngủ đến như thế nào. Thuấn Âm đối thượng hắn tầm mắt, không cấm hỏi, làm sao vậy? Mục Trường Châu cười một cái, không đáp, ngẩng đầu xem một cái thiên, lại quét về phía đen kịt nơi xa, ý cười chợt tắt, đối cung biện hộ, nắm phu nhân mã. Nói xong hắn vài bước đi qua đi, đem chính mình mã dắt tới. Một phụ cận, đống nhiên duỗi tay ôm quá Thuấn Âm, tiện đà hai tay đều nắm lấy nàng eo dùng một chút lực đem nàng đưa lên lưng ngựa thuấn âm sửng sốt nhưng hắn động tác quá nhanh phản ứng lại đây khi đã sừng ngồi trên lưng ngựa mục trường châu đi theo xoay người lên ngựa một tay ấn thấp nàng đầu giục ngựa liền đi thuấn âm cái chán đâm nhập lực hắn còn không có tới kịp hỏi làm sao vậy tiếp theo nháy mắt liền rắc gió to gào thét mà đến nhịn không được muốn quay đầu đi xem bị hắn một phen che khuất mắt đừng nhìn là gió cát hắn thực mau nói xong đóng chặt miệng mã bay nhanh mà ra phía sau đi theo cung vệ khoái mã tiếng chân bị trợt cuốn tới gió to thổi đến đứt quãng thuấn âm chỉ cảm thấy cả người đều bị thổi đến đông đưa lên theo sát đổ ập xuống một trận cắt đuổi đánh úp lại nàng lập tức nhắm chặt hai mắt cảm giác cổ sau sườn mặt đều bị hạt cắt hung hăng quát một đạo sau đầu châm xuống là mục trường châu một cái cánh tay hoàn lại đây nàng cả người bất giác căng thẳng nhắm hai mắt cảm giác càng sâu hô hấp đều buồn nhập ngực hắn ngay sau đó hai phải biên hô hô tiếng gió đốn ngăn đều bị cánh tay hắn một vòng cấp chặn Mã Tựa thuần thục tránh né chạy ra, thực mau, này mãnh liệt một trận gió cắt thổi quét qua đi, chỉ còn gió to vẫn liệt. Mục Trường Châu mới lại mở miệng, thanh âm vang ở nàng đỉnh đầu, sấn hiện tại, hảo hảo nhớ kỹ một đường địa hình, đây cũng là phòng ngự chi muốn. Mã Tốt hơi hoán, thuần âm cảm giác cánh tay hắn lỏng, mới trợn mắt đi nhìn quét hai sườn, một bên âm thầm thay đổi khẩu khí, đồng nhiên phản ứng lại đây, mục nhị ca như thế nào liền biết ta có thể nhớ kỹ. Mục Trường Châu cười thành, lồng ngực chấn động, liền ở nàng bên hai. Nếu không phải ngươi tâm nhớ cường cho người khác, lần trước ở kia trong núi là như thế nào mang ta ra tới. Thuấn âm nhíu mày, người này cũng quá tinh, nhìn quét mọi nơi, cô ý nói, có lẽ chỉ là vận khí tốt. Mã bước lên sườn dốc, đông nhiên một điên. Cánh tay chợt bị hắn bắt lấy một túm, nàng tức khắc nghiêng về phía trước, lại đâm nhập hắn ngực, ôm chặt hắn eo, ôm đến một mảnh khẩn thận, ngơ ngẩn. Mục trường châu một tay hấn nàng cánh tay, mắt thấy con đường phía trước, túi đầu ở nàng bên thai nói, ngươi nếu ngã xuống liền không tốt như vậy vật khí 33 mươi ba chương ba mươi tin ta gió to hoàn toàn bình ổn khi đã gần đến chạng vạng không lung như cũ âm trầm chân trời nửa hoàng nửa ám vài con khoái mã trước sau dừng lại lại là một mảnh mênh mang dã ngoại tứ phía đều là trọc sơn hoang khâu chỉ gần chỗ suy sụp chốt vót một tòa vứt bỏ sụp xuống tượng phật bằng đá tháp Thuấn âm rốt cuộc ở trên ngựa ngồi thẳng buông ra ôm mục trường châu eo cái kia cánh tay ôm lâu lắm trên cánh tay đều đã có chút tê dại sườn mặt vẫn luôn dán há ngực Tựa cũng ở hắn và Táo Gian cỏ đến nóng lên. Mục Trường Châu trước một bước xuống ngựa, chiều nàng dôi tay. Thuấn âm ổn ổn thần, chính mình nhảy xuống, nghề hà này một đường sóc nảy lâu lắm, một lát chưa đỉnh, nàng chân cũng đã tê dần, thân nóng lên, suýt nữa mềm mại ngã xuống, vẫn là ở cánh tay hắn thượng đỡ một chút. Mục Trường Châu chống nàng đứng vững, thu hồi tay, bên miệng cười. Còn có hai tên cung vệ ở, Thuấn âm thoáng nhìn hắn cười, trên mặt bình tĩnh, ánh mắt lại phiêu một chút. mục Trường Châu cầm cung nơi tay, Quay đầu nhìn nơi xa, nghe nghe động tĩnh, đống nhiên nói, chờ một lát, nơi này cũng là định tốt hội họp chỗ, hoặc có thám báo hồi báo tin tức. Thuấn Âm tưởng nói nào có nhanh như vậy, nghĩ lại nghĩ đến sáng sớm như vậy đại gió cắt quá cảnh, vừa lúc là tốt nhất đưa tin thời cơ, mặc dù động tĩnh lớn hơn một chút cũng không nhất định sẽ đưa tới chú ý, có lẽ thật có thể đưa tới tin tức. Phản phất ứng hòa nàng phỏng đoán, không ra một lát, thực sự có tiếng vó ngựa từ xa tới gần mà đến. Thuấn Âm bắt đầu không nghe thấy thấy mục trường châu cùng hai tên cung vệ đồng loạt nhìn về phía nơi xa đi theo nhìn lại mới phát hiện tới hai người hai người hai mã bay nhanh buôn đến tới rồi trước mặt dừng lại còn không có xuống ngựa đã ô quyền mục trường châu nói báo cầm đầu thám báo nói ấn phu nhân phân phó khoái mã đi tắt đến đường sông chỗ cách hà đưa tin hà châu hai người hướng tần châu phương hướng đi thăm bọn họ hồi báo nhanh chóng gió cắt vừa qua khỏi liền dương lệnh kỳ chuyển quay lại tin tức nghi có binh mã điều động dấu vết hà châu hướng khuyết châu phương hướng Kỹ càng tỉ mỉ không biết. Đã đã độc binh, liền không phải việc nhỏ, khó trách phong vô tật sẽ đến tin như vậy vội vàng. Thuấn âm nhìn về phía mục trường châu, hắn ánh mắt đã lánh, chỉ trên mặt như thường, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn về phía hai tên thám báo, bọn họ có tâm phòng bị, các ngươi tuy sấn thời tiết kịp thời chuyển quay lại tin tức, nhưng động tĩnh không nhỏ, vẫn là muốn cẩn thận, tốt nhất về trước triệt. Mục trường châu gật đầu, hạ lệnh, làm cho bọn họ đều phản hồi, tạm thời không cần lại thăm ngươi kiệt sức ngựa hết hơi kịp thời nghỉ ngơi chỉnh đốn hai tên thám báo ôm quyền linh mệnh vội vàng rời đi mục trường châu chậm rãi đi lại thong thả ung dung mà thuật lại binh mã điều động dấu vết có thể bị tìm được thuyết minh điều binh không bao lâu 10 ngày trước khuyết châu tướng lãnh đi hà châu ứng ở phía trước rồi sau đó hà châu mới hướng khuyết châu điều binh thuấn âm nói tiếp cho nên khuyết châu tướng lãnh nhập hà châu mục đích hẳn là chính là vì làm hà châu điều binh mục trường châu dừng bước nhìn nàng Thuấn âm ở trong lòng Lý manh ngối, tiếp theo nói, nếu điều binh tới khuyết châu, lại không nghĩ bị tìm được, tất yếu rán hai châu hẻm núi mà đi, vậy ly chúng ta ngược lại gần. Mục trường châu ngón tay điểm điểm cung, chẳng phải là càng tốt, đỡ phải chúng ta đuổi đường xa. Thuấn âm nhíu mày, nhìn về phía hắn, chúng ta thám báo đã hết số thu liễm, muốn lại được đến càng nhiều tin tức, có lẽ muốn phiền vài chút. Mục trường châu đón nàng ánh mắt nhìn một cái trước mắt, đông nhiên cười, kia liền làm cho bọn họ chính mình tới đưa đi. Nói xong chiều hai tên cung vệ vây tay một cái, hạ lệnh tức khắc tiếp tục lên đường. Ngày mới tờ mờ sáng, một mảnh cô sơn vách đá giống như mạc trướng giống nhau ở nơi xa kéo dài tới, cơ hồ không hề lục ý bao trùm, chỉ có trải rộng đá vụn cắt đất, phong một quá, dơ lên một trận bụi đất. Mấy thất ngựa đi từ từ tới, cơ hồ lạng yên không một tiếng động. Mục trường châu trước từ trên ngựa xuống dưới, chiều phía sau gật đầu. Thuấn âm đi theo xuống ngựa, nhìn chung quanh bốn phía, thiên không hoàn toàn lượng thấu nhìn cái gì đều còn như mông tầng lụa mỏng xanh giống nhau hai tên cung vệ đã rục ngựa tiến lên lôi kéo bọn họ mã đi phụ cận che giấu mục trường châu nhìn một vòng mọi nơi lại nghe xong một lần động tĩnh đi phía trước đi trước sau dẫn đường với hữu trước sườn thuấn âm đi theo hắn đi phía trước này phụ cận cũng không chống trải địa thế chợt cao chợt thấp đều là phập phồng trên núi nơi xa kia phiến mạc trướng giống nhau sơn sau lưng còn có nói thật sâu hẻm núi suốt đêm chưa đỉnh chính là vì tới rồi nơi này Nói không chừng đã ly Hà Châu điều động mà đến binh mã rất gần. Tước mấy chục bước, Mục Trường Châu dừng lại, quay đầu thấp giọng nói, "Chúng ta thời gian không nhiều lắm, ngươi quan vọng địa hình, ta thế ngươi phòng vệ." Thuần Âm lập tức muốn hướng mặt bên đi ra. Mục Trường Châu bỗng nói một câu, "Không cần ly ta quá xa." Thuần Âm quay đầu lại liếc hắn một cái, đối thượng hắn ánh mắt, cảm giác hết sức nghiêm túc, gật gật đầu. Hắn mới chiều nơi xa đệ đi liếc mắt một cái, ý bảo nàng tiếp tục đi. Thuần Âm đi ra ngoài, bất quá trăm bước cách này khiến cô sơn hơi gần một ít dưới đáy lòng tương lai khi lộ tuyến hồi ức một chút lại đem này quanh mình địa hình đều mặc nhớ với tâm đỉnh đầu ánh mặt trời thoáng sáng một tầng nàng đi lại khi mơ hồ có bạch đạm bóng người cũng không phải thuần nhiên ở quan vọng địa hình nàng còn đang xem có vô người tới dư quang thoáng nhìn mục trường châu đã không tại chỗ ước chừng là đã ẩn ấp nàng thủ hạ ý thức đi sờ hoài gian vốn tưởng rằng lần này là chính mình đơn độc ra tới cho nên lại mang lên kia đem truy thủ Liền suy ở trên người viên lãnh bảo vật áo, chỉ mong không dùng được. Vừa định xong, đông nhiên thoáng nhìn tả phía sau trên mặt đất tửa còn thoảng qua mặt khác thân ảnh, nàng cả kinh, lập tức ổn định thân hình, không có quay đầu lại. Hôm nay không có gió to, mọi nơi yên tĩnh. Nếu không phải thai trái nghe không thấy, nàng hẳn là sớm đã phát hiện. Thuấn âm làm bộ không có phát hiện, tiếp tục chậm rãi đi phía trước. Đông nhiên cảm giác phía sau gió mạnh quét tới, nàng đông nhiên xoay người, một tay đã ấn ở hoài gian liền thấy một cái người mặc than trì áo ngoài bóng người tay cầm lưỡi dao sắc bén đã làm bộ muốn tới gần nàng, rồi lại héo nhiên phát gục, sau đầu chính xuyên một chi phi mũi tên. Thuấn âm lập tức lui về phía sau một bước, thoáng nhìn phía sau lại tới một đạo thân ảnh, một chút phản ứng lại đây thế nhưng tới hai người, là một trước một sau bọc đánh mà đến. Nhưng theo sát lại là một mũi tên, tự nàng thai phải sườn xẹt qua, bắn thẳng đến hướng nàng phía sau. Một tiếng nặng nề ngã xuống đất thanh, liên quan nhấc lên một trận bùi đất Thuấn âm theo bản năng đi phía trước xem, Mục Trường Châu đã thu cung đi nhanh mà đến, nơi xa hai tên cung vệ cũng chính bay nhanh tới rồi. Mục Trường Châu thực mau nàng tới rồi trước mặt, chưa cầm cung tay ở nàng trên vai một bác, thấp giọng nói, "Đối qua đi." Thuấn Âm bị hắn bắt đến hướng tả, quay người đi, "Cái gì đều nhìn không thấy." Rốt cuộc cẩn ẩn nghe được một tia hơi thở mong manh tiếng người, tựa gần chết người hấp hối dãy rủa, nhưng ngay sau đó liền hoàn toàn không có động tĩnh, làm như bị kéo xa. Nàng yên lặng nắm lấy ngón tay Ổn ổn tâm thần, Mục Trường Châu nói muốn cho bọn họ chính mình tới đưa, thế nhưng thật dẫn ra hai cái. Vừa rồi ở chỗ này cố tình đi lại, chính là biết này nhị châu phòng bị nhanh nhẹ, cố ý đưa tới đối phương tuần tra nhân mã, vốn tưởng rằng muốn háo chút công phu, không nghĩ tới bọn họ nhanh nhẹ tới rồi như thế nông nỗi, mới xuất hiện không lâu, liền tới rồi này hai người. Mới hai người, lại hành động quỷ bí, hơn phân nửa là thám báo. Vẫn luôn không có gì động tĩnh, chỉ có mấy trận không nhẹ không nặng tiếng bước chân vang thẳng đến nghe thấy mục trường châu mở miệng nói, hảo, thuấn âm quay người lại, đã không nhìn thấy kia hai người, chỉ mục trường châu đứng ở nàng trước người, trong tay hắn cầm miếng vải, không nhanh không chậm mà trả lau treo đầy vết máu hai chi mũi tên, một người đã chết, một cái khác còn đang hỏi, nói xong sốc mắt, thấy thuấn âm ánh mắt dừng ở chính mình trên tay, quét một chút trên tay vết máu, mới nhớ tới có lẽ không nên ở nàng trước mặt sát huyết, thấp thấp nói, đừng sợ, một chút huyết mà thôi, thuấn âm ánh mắt giật giật. Nghe hắn ngự khí vẫn là như vậy đạm mạc bình tĩnh, nhấp một chút môi nói, không có việc gì, cũng không phải chưa thấy qua. Mục Trường Châu không cấm lại liếc nhìn nàng một cái. Quân tư, hai tên cung vệ đã đi tới, một người báo, chỉ biết là tham báo, không hỏi ra cái gì, nhưng lục soát ra đồ vật. Một người khác tiến lên, đệ thượng hai chi ống trúc, là phân biệt từ kia hai người trên người lục xoát. Mục Trường Châu đem trong tay hai chi mũi tên đưa qua đi, tiếp kia hai chi ống trúc, đống nhiên ngưng thần lắng nghe một chút nơi xa động tĩnh ông trúc hướng trong lòng ngực vừa thu lại một tay nắm lấy thuấn âm thủ đoạn lập tức trở về đi hai tên cung vệ lập tức đổi kịp một tả một hưu hộ vệ thuấn âm bị hắn mang theo bước nhanh đi ra càng đi càng nhanh hắn thân cao bước rộng nếu không phải vẫn luôn nắm chặt nàng thủ đoạn nàng suýt nữa liền phải theo không kịp trở lại tới chỗ cung vệ đã dành trước đi phía trước đưa tới ngựa mục trường châu mới buông tay thấp thấp nói lên ngựa thuấn âm thấy hắn khẩu hình lập tức bước nhanh đi đến, dám đăng lên ngựa. mục trường châu cầm cung nơi tay, nhìn quét phía sau, thấy nàng lên ngựa trước đi phía trước, mới đi theo xoay người lên ngựa, dụng ngựa chạy ra. vừa lên lộ liền khoái mã ra tốc, nhắm thẳng mặt bên đường vòng vu hồi mà đi. thuấn âm không có tới quá nơi này, thả chậm mã tốc, làm mục trường châu dẫn đường, chính mình ở phía sau nhớ lộ tuyến địa hình. hắn không chút nào tạm dừng, dụng ngựa đi phía trước, lãnh lộ càng vòng càng thiên. ngay đã cao, đã là chạy ra mấy chục dặm ngoại. Sớm đã không thấy kia phiến mang theo hẻm núi Cô Sơn Mục Trường Châu xả cương dừng lại Có thể ngừng Thuấn âm đi theo gìm ngựa dừng lại Hành mã quá cấp, ngực thượng ở phập phòng Bình phục một chút mới hỏi Mới vừa rồi là lại có thảm báo Mục Trường Châu nói Đại khái là tuần tra binh mã Hẳn là không phát hiện chúng ta Nếu không sớm đã đuổi theo Thuấn âm thở phào nhẹ nhõm Quay đầu xem một vòng chung quanh Nơi này ước chừng là có con sông cỏ cây tươi tốt, phủ cận cũng nhiều phiến rừng cây Mục Trường Châu chiều hai tên cung vệ vây tay, chỉ một chút rừng cây. Hai người đánh mã chạy ra, vào trong rừng, thực mau lại đi vòng vèo ra tới, hướng hắn ôm quyền. Mục Trường Châu xả mã qua đi, nơi này nếu an toàn, liền ở chỗ này nghỉ ngơi trình đốn, trời tối trước hẳn là vô pháp đi lại. Thuấn âm đánh mã đi theo vào trong rừng, mới vừa rồi chạy gấp mà ra hô hấp mới bình phục thuận. Ở trong rừng xuống ngựa, Mục Trường Châu ý bảo cung vệ phong bị, tiếp tục hướng trong đi. Thuấn âm đi theo hướng trong tới rồi một mảnh khô một hành đảo đất bằng chỗ mới đỉnh mục trường châu đứng yên xoay người buông cung tiễn một tay tự hoài gian lấy ra kia hai chi ống trúc mở ra đảo ra hai trường quấn lấy lụa bố ngón tay nít quá cũng không nguy hiểm mới đưa tới thuấn âm lập tức nhận lấy hắn cầm cung tiễn đi ra ngoài nơi này đại khái là thám báo truyền lại tin tức ta thế ngươi phòng vệ ngươi ở chỗ này an tâm xem thuấn âm quay đầu hắn đã đi ra ngoài thân ảnh chợt lóe bị cảnh lá ngăn trở đi lầm biên nàng quay đầu lại triển khai một khối lụa bố chỉ là lại tiểu lại phương một khối mặt trên chỉ ít ỏi mấy tự lại triển khai một khắc khối đại đồng tiểu dị sắc thật là truyền lại tin tức hơn nữa là dùng mật ngữ liên tiếp nhìn mấy lần nàng lại ở trong lòng nghĩ nghĩ mi đã nhắc lại lại là hai căn khó giải quyết thứ không khả năng còn không ngừng mục trường châu dọc theo lâm biên xem xét quá một vòng đi vào trong rừng khi trước sau bất quá mới quá hai khắc thuấn âm vừa muốn đi ra ngoài một hồi thân Thiếu chút nữa đụng vào hắn, lập tức dừng lại. Mục trường châu nhìn xem nàng, giải xong rồi. Thuấn âm nhàn nhạt nói, đây là mật ngữ chung nhất giản dị. Mục trường châu nghe giọng nói của nàng bình đạm, thần sắc tự nhiên, bên miệng không cấm có độ cung, nguyên lai like này đối nàng mà nói không đáng kể chút nào, ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng, âm nương thật sự. Thuấn âm không nghe rõ, dương mắt xem hắn, cái gì. Mục trường châu không đi xuống nói, chỉ bên miệng ý cười càng sâu, vốn định nói nàng thật sự quá trọng yếu Rồi lại cảm thấy không cần thiết nói, truyền khẩu hỏi, mặt trên đều nói gì đó. Thuấn âm méo hai khối lụa bố, ngón tay cắt ở trên đó điểm một chút, này hai khối hẳn là muốn đưa ra tay tin, nội dung đơn giản thả nhất trí, phá giải sau chỉ có hai câu, một câu chiến sự, một khác câu chỉ có một cái thỏa tự, hẳn là truyền đạt điều binh việc đã chuẩn bị thỏa đáng. Nàng ngón tay lại ở nhất phía dưới điểm một chút, chỉ cuối cùng, dùng chút tâm tư, không có đóng thêm ân tín, mà là từng người văn theo một phương bản vẽ. Đại khái là trước đó ước định tốt. Mục trường châu túi đầu tới xem, hai khối lụa bố thượng tuy chữ viết qua loa thả lạ, xem ra giống như chữ sai, nhưng xác thật là giống nhau nội dung, chỉ phía dưới văn dạng, một vị dài ngắn không đồng nhất vân nghiêng, một vị không lớn không nhỏ hình tròn. Hắn xem qua sau nói, kia xem ra, này hai cái thám báo chỉ là cùng ra tới, nhưng các đại biểu một phương, muốn đưa tin đi ra ngoài cấp kẻ thứ ba. Thuấn âm như mày, vốn tưởng rằng chỉ có Hà Châu điều binh tới khuyết châu nghĩ đến đại khái khuyết châu cũng ra binh dài ngắn vân nghiêng vì thủy đại biểu hà châu hình tròn vì khuyết đại biểu khuyết châu kia hẻm núi tất nhiên chính là bọn họ điều binh hội hợp chỗ mục trường châu hỏi kia bọn họ muốn đưa tin cấp cái nào kẻ thứ ba thuấn âm lại xem một cái lụa bố lát đầu này hai khối mặt trên cũng không xưng hô mục trường châu dỗi tay đem hai khối lụa bố chịu qua đi thuấn âm nhìn lại liền thấy hắn đem lụa bố cố lên lấy ra hai chi ống trúc còn nguyên nạp hồi thu vào áo gấm và táo nội Hắn tùy theo xoay người tránh ra một bước, ở bên cạnh hoành đảo khô một ngồi hạ, nhìn nàng, nghỉ ngơi đi, đại trời tối sau lại đi ra ngoài, dù sao cũng phải tìm được bọn họ doanh địa. Thuấn âm cảm thấy hắn thế nhưng như là tùng hoán rất nhiều, nhìn xem tả hữu, không chỗ nhưng ngồi, chỉ có thể đến gần, dựa gần hắn ngồi xuống. Nay cảnh tượng liền dường như lại về tới kêu hoang phế cao xá nội, cho nhau dựa gần ngồi gần nghỉ ngơi. Nguyên bản chỉ là nghỉ ngơi, nhưng đêm qua một đêm chưa đỉnh, hôm nay lại buồn ba đến đây khác. Sớm đã thể sắc và tinh thần mỏi mệt, mọi nơi một tan tĩnh, nàng hơi một thả lỏng đã bị mệt mỏi thổi quét. Trung quy bất chi bất giấc ngủ, trời đất quay cùng gian, cũng không hề đoan đoan chính chính mà ngồi, mà là nằm xuống, thoải mái rất nhiều. Cũng không biết bao lâu, mê mê nặng nghề, như truy như lọt vào trong sương ngủ. Đông nhiên thân vừa động, giác ra không đúng, thuấn âm một chút mở mắt ra, trong rừng quang ám, trước mắt một đoạn áo gấm vào áo, còn có thúc đai lưng hoàn khấu, là nam nhân eo bụng, quay đầu hướng lên trên một hiến mắt thấy mục trường châu rõ ràng như khắc cảm hắn rũ mắt nhìn lại đây tỉnh thuấn âm bỗng nhiên ý thức được chính mình đang nằm ở hắn trên đầu gối hai trái liền dán gối hắn chân vội muốn ngồi dậy mục trường châu một tay đệ lại nàng vai cười như không cười ngủ đi lại không phải lần đầu tiên thuấn âm lần ra trong đầu như có một trận ong vang đột nhiên phản ứng lại đây lúc ấy ở kia cao xá nội ngủ khi cảm thụ không phải mộng kia hoàn nàng rắn chắc hai tay còn có gối đầu gối đầu đều là hắn dán hắn chân thai trái tựa đều bắt đầu nóng lên nàng đôi mắt lại đảo qua hắn eo bụng không chỗ sắp đặt ngón tay vô ý thức một chảo chính trộp vào hắn chân sườn và áo mới biết chính mình tay đáp ở địa phương nào mục trường châu ánh mắt tức khắc lại nhìn lại đây thuấn âm đụng phải hắn ánh mắt mặc danh trong lòng đột nhiên nhảy dự quân tư bên ngoài cung vệ thanh âm truyền vào không cao không thấp mà nhắc nhở giờ thân mau qua mục trường châu ấn nàng vai tay lập tức lỏng thuấn âm theo sát ngồi dậy sửa sửa trên người viên lãnh bảo sam Lại thuận một chút đuôi tóc. Cung vệ ngay sau đó tiến vào, đưa vào hậu giấy dai bao vây quân lương cùng túi nước. Mục Trường Châu đến bây giờ mới hoạt động một chút hai chân, chiều bên cạnh người thiên một chút đầu, cấp phu nhân. Thuấn âm yên lặng tiếp nhận, mở ra túi nước, uống một ngụm, nhân tiện đem vừa rồi không được tự nhiên che lấp qua đi. Mục Trường Châu xem nàng hai mắt, đứng dậy tránh ra. Cung vệ nhóm đi theo đi ra, tiếp tục tra coi phòng bị, chút nào không thấy thả lỏng. Thuấn âm xem hắn đi xa, lại uống nước miếng. Mới tựa hoàn toàn tỉnh ngủ, ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu sát trời, chỉ nay một lát công phu, đã là chiều hôm bung xuống, quang càng tối sầm. Ước có mưa khắc, mục trường châu trước sau ở ngoài rừng, có lẽ là lại đang nghe động tĩnh. Thuấn âm nuốt xuống một ngụm làm ngạnh quân lương khi, mơ hồ nghe thấy được hắn đối cung vệ vài câu phân phó. Thực mau cung vệ nhóm phản hồi đến nàng trước mặt, thiên đã sát hắc, thỉnh phu nhân chuẩn bị lên đường. Nàng lập tức đem trong tay lương khô cùng túi nước đều đưa qua, đứng dậy đi ra ngoài mục trường châu tựa đi phụ cận thủy biên rửa sạch tay mặt trên mặt treo bọc nước đã ngồi trên lưng ngựa một tay vẫn cầm cung thuấn âm bước nhanh đi qua đi lên ngựa dây cương một xả cùng đến hắn bên người mục trường châu chiều hai tên cung vệ bãi xuống tay lại hướng nàng gật đầu một xả dây cương giục ngựa ra lâm thuấn âm không nói một lời mà đuổi kịp hai tên cung vệ từng người dẫn mã hướng ngược hướng mà đi ấn hắn phân phó chạy tới nơi khác chờ tiếp ứng sắc trời càng ngày càng ám thả vô ánh trăng bọn họ vừa lên lộ giống như đã dung nhập nặng nề chiều hôm trừ bỏ vó ngựa tiếng động lại vô mặt khác tiếng vang thuấn âm đường vòng mà đến khi đã nhớ kỹ lộ tuyến lúc này đường cũ phản hồi cơ hồ nhớ kỹ trong lòng thực mau liền thành nàng dẫn đường ở phía trước mục trường châu cầm cung ở nàng hưu sau sườn phòng vệ một đường cẩn thận nghe động tĩnh xa xa lại nhìn đến kia phiến mạc trướng giống nhau cô sợ khi hai con ngựa lặc dừng lại thuấn âm xa xa nhìn kia phiến đỉnh núi thấp giọng nói trong hạp cốc không có ánh lửa Chẳng lẽ bọn họ cũng học cam châu? Mục trường châu không nói, một xà mã, đi trước đi phía trước. Thuấn âm đuổi kịp hắn, lại đi phía trước nàng không có đi qua, chưa chắc có hắn thủ. Hướng kia phiến cô Sơn mà đi, thế nhưng hết sức xa xôi, bọn họ không thể có quá lớn động tĩnh, mã tốc không nhanh không chậm, ít nhất sắp có hai cái canh giờ mới tiếp cận. Không thể thẳng vào hẻm núi, chỉ có thể ở chân núi vòng hành. Mục trường châu một đường đi tới, không có nghe thấy chung quanh có nhân mã siêu tầm động tĩnh phía trước kia hai cái thám báo bị trừ hẳn là còn không có bị phát hiện biên hướng phía trước thấp giọng nói theo sát ta tả hữu thuấn âm đánh mã gần sát hắn bên trái một đường theo sát hắn đi phía trước mới vài bước hắn đông nhiên một tay dối tới bắt lấy nàng cương ngựa hướng trước người xả gần thuấn âm một đốn đã gần sát hắn bên cạnh người hoàn toàn đi vào một bên chỗ tối mơ hồ tựa nghe thấy được tiếng vó ngựa một trận thực núi liền tự mặt bên mà ra làm như ra hẻm núi ly đến quá xa nàng nghe không rõ ràng Ánh mắt chiều nơi đó xem, chỉ có thể nhìn ra mơ hồ mã ảnh, lại nhìn không ra là từ chỗ nào ra tới, vô cây đuốc chiếu sáng, cũng không biết đi hướng nơi nào, đi được thức cấp, không chút nào tạm dừng tra coi. May mà bọn họ mã thuật theo, không có phát ra một chút tiếng vang. Thằng đến kia trận thanh âm không có, Mục Trường Châu bắt lấy nàng dây cương tay mới bùng ra, ở nàng phía bên phải thấp giọng nói, ban đêm xuất động, hẳn là vẫn là thảm báo. Hắn lại cẩn thận nghe nghe, đã không có mặt khác động tĩnh liền một tiếng mã tê cũng không có thuấn âm bỗng nhiên nhớ tới cái gì không đúng này hẳn là cố ý mục trương châu mặt chuyển hướng nàng thuấn âm lại tinh tế hồi tưởng kia hai khối lũ bố nhẹ giọng nói nhị châu điều binh hẻm núi là đầu tuyển tập binh nơi bọn họ nếu phòng bị như thế nhanh nhẹn tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến điểm này có lẽ là cố ý đem thám báo tập trung tại đây quái nhiễu dò hỏi cũng có thể có khác lối tắt tự hạ trại chỗ núi thẳng nơi này thám báo mới có thể từ nơi này ra tới kia mật tin trung cuối cùng theo văn, hẳn là còn chỉ đại phương vị. Mục Trường Châu suy tư một chút, Thủy. Thuấn âm nói, có Vân Nghiêng, có lẽ là ở ly gần nguồn nước chỗ. Nói xong nàng lại đốn một chút, thanh càng nhẹ, không xác định. Mục Trường Châu trong tay dây cương một xả, không thử xem như thế nào biết. Cơ hồ lại dọc theo này, phiến cô Sơn vòng hơn phân nửa vòng. Vòng trở về phía trước nghỉ ngơi chỉnh đốn quá kia phiến rừng tây lại một khắc không ngừng đi phía trước, đã là sau nửa đêm. Hạ Phong hơi lạnh Nên diện thổi tới phong hình như có một tia hơi nước, xa xa một mảnh chăm chú bóng đêm bên trong, thình lình xuất hiện ẩn ẩn ánh lửa. Mục Trường Châu vãn cung nơi tay, ánh mắt đã nhìn nơi đó. Thuấn Âm quan sát bốn phía, trừ bỏ về điểm này ánh lửa, bốn phía đều là mênh mang nùng tương đêm tối. Đại Khái phỏng đoán đúng rồi, hẳn là chính là nơi đó. Mục Trường Châu chiều nàng gật đầu, xuống ngựa, một tay trước sau nắm trường cung, bên hông treo lên hoành đao. Thuấn Âm đi theo xuống ngựa, cảm thấy hắn lúc này đã hết sức đề phòng. Mục Trường Châu quay đầu lại, đem hai con ngựa dắt đến một bên dấu kín, thực mau đi vòng vèo lại đây, nắm lấy nàng cánh tay, mang nàng đi phía trước. thuần âm biên đi phía trước đi biên chú ý mọi nơi hoàn cảnh, bỗng nhiên dừng lại. Rốt cuộc thấy do nơi đó, cũng không ngăn cản, chỉ một hai cái doanh trướng, cũng chỉ hai cái quân tốt ở thủ vệ, không có cờ xí, một chi cây đuốc ở trong gió phiêu diêu, Mặt sau trùng trùng điệp điệp tựa đôi không ít tạp vật, che đậy tầm mắt. Khẳng định không ngừng này đó. Thuân Âm bỗng nhiên nhìn đến doanh địa một bên còn có lộ ra một đoạn vách núi, đại khái này hai cái doanh trướng mặt sau còn có rất lớn một khối địa phương. Mục Trường Châu nhìn nhìn bốn phía, xả một chút nàng cánh tay, mang nàng vòng hành, thực mau liền tiếp cận kia đạo vách núi. Tới rồi trước mặt mới hiểu được vì sao sẽ rửa vách núi kiến đến doanh, này đoạn vách núi một bên chính là con sông, nhiều năm bị cọ rửa, cực kỳ bóng loáng, vô pháp phản viện. Dưới chân cũng chỉ một tiểu khối địa mới có thể đứng thẳng, còn gặp đèn. Thời hướng tả vài bước liền sẽ bị doanh địa Trung quân tốt phát hiện, hướng hữu vài bước liền sẽ ngã vào giữa sông. Thuấn âm ngẩng đầu nhìn nhìn, nơi này là thiên nhiên phòng vệ, xem ra là nhìn không tới mặt sau. Mục Trường Châu buông ra nàng tay, cầm cung tinh tế nhìn nhìn vách đá, Đông Nhiên rút ra hoành đao. Giao dao một tiếng văng nhỏ, Thuấn âm xem qua đi, mơ hồ thấy hắn đem đao thật mạnh hướng vách đá chỗ cao cắm xuống, tiện đa dịch vạt áo, xoay người một tay đem nàng kéo gần, ta đưa ngươi đi lên. Thuan âm nhận ra, ngươi đã bị hắn ôm lấy. Hướng lên trên một thác, hắn dáng người cao dài ưu thế tận hiện, nàng chân cơ hồ không chút nào cố sức liền bước lên trôi này hoành đao, một phen đỡ lấy vách đá. Mục trường châu một tay gắt gao nâng trôi đao, chống nàng trọng lượng. thuần âm hai mắt vừa vặn có thể sau này xem, kia hai cái cố lộng huyền hư doanh trướng mặt sau quả nhiên có một khối to đất bằng, ánh lửa vẫn như cũ không lượng, chỉ có thể nhìn ra lờ mờ doanh trướng, nơi xa hình như có cảng khoan con sông. Vẫn như cũ không có cờ sĩ, cũng nhìn không ra có bao nhiêu binh mã một đội quân tốt lui tới xuyên qua thủ vệ bước chân thực nhẹ nàng lưu tâm nhìn mấy lần không gặp nhiều ít quân nhu đống nhiên phát hiện mục trường châu tại hạ phương chụp một chút nàng càng chân lập tức hiểu ý thấp người xuống dưới mục trường châu tiếp được nàng một phen rút đao, trong hai nghe thấy đã có trận tiếng võ ngựa hướng nơi này mà đến không biết có phải hay không phía trước thảm báo lập tức đem nàng ôm khẩn dưới chân bất bình thuần âm nương tựa hắn mới đứng vững chật bị ôm khẩn đối tượng hắn ánh mắt mỏng manh ánh sáng Thấy hắn môi giật giật, bế khí. Nàng theo bản năng động môi, cái gì? Mục trường châu môi lại giật giật, thiên ta. Thuấn âm chỉ có thể thở sâu, đóng chặt. Tiếp theo nháy mắt, mục trường châu cánh tay cô nàng eo, đông nhiên đi xuống một đưa. Tức khắc cả người vào trong nước, nàng trong lòng căng thẳng, mới vừa sinh ra hoảng loạn, lại bị một bàn tay nâng cằm, đưa ra mặt nước, lập tức phun ra khẩu khí. Phía sau châm xuống, bị người gắt gao vòng lấy, nàng cơ hồ theo bản năng nắm chặt hắn vào áo. Mục Trường Châu một tay sau này khẩn ôm nàng, một tay kia trường cung để ở nàng eo sần chống đỡ, dáng ở nàng thai phải biên thấp thấp nói, đường hoàng hốt. Cơ hồ là khí thanh, phất nhập nàng thai phải, lại như bình thường giống nhau đã trầm lại ổn, thuần âm trong lòng hơi định. Cho đến nghe thấy được tiếp cận tiếng vó ngựa, nàng mới lại một phen khẩn bắt hắn vào áo. Mục Trường Châu dán với chỗ tối, nghe những cái đó động tĩnh tới lại xa, túi đầu liếc nhìn nàng một cái, âm u xem không rõ ràng, chỉ cảm thấy nàng giờ phút này chảo chính mình hết sức dùng sức tựa chỉ có thể ỉ lại hắn một người khoe miệng vừa động bất giác ôm tay nàng cũng càng dùng lực 34 mươi chương ba mươi sợ ánh sáng mặt trời sơ thăng hạ phong chấn chấn khuyết châu biên thành ngoại một gian khách xá vừa mới mở cửa đón khách liền tới hai vị khách nhân một người người mặc thơm áo gấm sam dáng người cao dài anh vĩ lại một thân phong độ làm như văn sĩ tay phải dắt thất đen bóng cao mã tay trái dắt một con lưu mã lưu lập tức ngồi xuyên viên lãnh bảo sang một người khác chợt vừa thấy tưởng cái niên thiếu chút nam tử nhìn kỹ mới phát giác bộ dáng hiểu điệu lại là cái dung mạo bắt mắt nữ quyến hai người phong trần mệt mỏi xiêm y lìa nửa ướt liền núi tóc thượng đều có chứa bọc nước xem ra hơi có chút chật vật chủ quán lại nửa câu đều không có hỏi nhiều lập tức ở trong viện không người làm tỉnh làm hai người đi vào như là sớm đã đã làm chuẩn bị lại thấy văn sĩ dôi tay đem lưu lập tức ngồi nữ quyến cơ hồ nửa ôm xuống dưới thuấn âm một chút bị ôm xuống ngựa không cấm quét mắt bên cạnh xem ra chủ quán che lấp vô hạ vác áo thoáng nhìn bên cạnh người thân ảnh hướng trong đi rồi, mới đi theo các bước. Thẳng đến hai người một trước một sau tiến vào phòng cho khách, nàng mới cẩn thận đánh giá trước người mục trường Châu Đêm qua bọn họ ở giữa sông vẫn luôn tàng đến chung quanh không hề động tĩnh mới ra thủy. Hắn trước sau sau này khẩn ôm nàng, đến sau lại nàng đã hoàn toàn không có sức lực, vẫn là bị hắn kẹp theo eo mới có thể lên bờ. Chưa làm dừng lại, hắn lại lôi kéo nàng trở lại tàng mã chỗ, lại lên đường khi riêng làm chuẩn bị. Đao cung toàn đã bị hắn bao lấy dấu trong bụng ngựa một bên, trên người hắn thâm áo gấm xăm cũng buông lỏng ra bảo vệ tay, bên hông chỉ thúc bình thường hệ mang, trong nháy mắt liền thu liệm võ khí, có văn nhân bộ dáng. Nhưng so với dĩ vãng ở trường An khi niên thiếu quan cảnh, vẫn là anh vi nhiều. Nàng ánh mắt dừng ở hắn vai rộng, lại đảo qua hắn eo thon. Đông nhiên đối thượng hắn xoay người xem ra ánh mắt, nàng ánh mắt một đốn, mới ý thức được xem hắn lâu lắm, quay đầu, đi xem trong phòng. Mục trường châu hỏi, âm nương hoán lại đây thuấn âm phòng đoán định là đêm qua ở trong nước hoảng loạn bộ dáng bị hắn phát hiện liếc liếc mắt một cái hắn vắt áo nơi đó đã bị nàng chảo nhăn bên thai có chút nhiệt nhàn nhạt nói không có việc gì khá hơn nhiều mục trường châu nhìn nàng trở nên trắng mặt đầu hơi thấp cô ý nói bộ dáng này thật sự không phải phu nhân quân tư nên có thuấn âm nghe thấy hắn trầm thấp ngôn ngữ gần ở bên thai vừa chuyển đầu đối diện thượng hắn mặt ánh mắt vừa động nhẹ giọng hồi không phải còn có quân tư bản nhân tiếp khách mục trường châu bên miệng một giác, Xem nàng búi tóc hơi loạn, trên người nửa ước, chỉ mới vừa rồi tiến phòng cho khách này một đoạn ngắn lộ đi lại, Viên lãnh bảo sam đã kề sắt ở nàng thân hình thượng, tựa cho nàng dáng người miêu nói phập phồng mềm mại tuyến, hắn nhìn nhiều vài mắt, mới xoay người ra cửa, người trước tắm gội, hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thuấn âm quay đầu, hắn đã đi ra ngoài, thân hình ở cạnh cửa chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Vừa vặn chủ quán an bài hai cái hầu gái dẫn theo nước cấm vào cửa. Nàng quay đầu lại thấy trên bàn phóng nàng một bộ quần áo là chuyến này mang đến đơn giản hành lý nghĩ đến nơi này hẳn là chính là cung vệ chờ tiếp ứng chỗ mới yên tâm qua đi đóng cửa khởi áo rửa sạch mục trường châu ra phòng cho khách mới vai bước một hàng cung vệ đã tất cả đều đón lại đây hướng hắn không tiếng động chào hỏi lúc trước an bài rút đi cung vệ toàn ở chỗ này chờ đợi tiếp ứng hôm qua cuối cùng hai tên cung vệ lại đuổi đến nơi này này gian khách xá không sai biệt lắm đã bị bọn họ người trụ mãn lại vô mặt khác khách nhân nơi này thường có đối phương binh mã lui tới đã nhiều ngày chúng ta cũng chưa thỏ đầu ra một người cung vệ phụ cận báo cố tình giấu đi hắn xưng hô mục trường châu gật đầu đoàn trước bên trong một tay dội nhập vào áo lấy ra kia hai chi ống trúc ống trúc phong kín đêm qua vào nước cũng cũng không gây trở ngại hắn tách ra đưa cho hai tên cung vệ thấp giọng hạ lệnh hành quân gấp chạy về lương châu giao cho trương quân phụng làm hắn ấn ta công đạo hành sự hai tên cung vệ tiếp nhận túi đầu nghe hắn công đạo mục trường châu chậm rãi đi lại tinh tế nói vài câu hai người cẩn thận nhớ kỹ ôm quyền linh mệnh lập tức rời đi mục trường châu xem một cái ngày phân phó dư lại người bảo vệ tốt có binh mã động tĩnh tức khắc tới báo tận lực chờ phu nhân nghỉ ngơi chỉnh đốn xong lại đi mọi người túi đầu xưng là thuấn âm bên ngoài khi cũng không kéo dài thực mau liền ở trong phòng tắm gội xong cuối cùng đổi đi kia bọc một đêm nửa ướt viên lãnh bảo xuyên thân tay háo bó háo váy đơn giản vấn tóc búi tóc một đêm buôn ba mỏi mệnh tử cũng tẩy đi hai tên hầu gái lại đưa tới đồ ăn thu thập xong liền thối lui làm nàng nghỉ tạm thuấn âm không có gì ăn uống ngồi ở bên cạnh bàn chỉ qua loa ăn một lát no bụng nhìn xem trên bàn nơi này chuẩn bị đầy đủ hết thậm chí còn có giấy và bút mực nàng nghĩ nghĩ lấy giấy ở trước mắt một phô nhắm mắt cẩn thận hồi ức này hai ngày đoạt được mở mắt ra để bút chấm mặc bay nhanh đặt bút không sai biệt lắm vừa vặn viết xong cuối cùng một bút cửa phòng trợt bị đẩy ra thuấn âm ngẩng đầu mục trường châu đi đến trên người hắn cũng đã rửa sạch quá thay đổi thân bảo sam viên lãnh nghiêm khấu, lại eo tay háo khoan thúc càng hiện rộng thủng thình nhàng giật càng có văn nhân thái độ vừa tiến đến hắn liền nhìn mắt nàng thủ hạ giấy thấp thấp nói xem ra âm nương đã tìm được muốn thuấn âm gắt xuống bút, ngón tay điểm giấy đầy đầy mục nhị ca xem xét đi đây là ta muốn gửi cấp vô tờ tin mục trường châu đến gần đứng ở nàng phía bên phải rũ mắt thấy xem giấy lại xem nàng cái biết cái không nhưng trừ bỏ hà khuyết nhị châu âm nương tựa còn để ra khác Thuấn Âm âm thầm chửi thầm, sao liền như thế không khéo. Trên mặt gió êm sóng lặng, duỗi tay muốn đi thu giấy, kia chỉ là ta phòng đoán. Mục Trường Châu một tay ấn ở trên giấy, ngừng nàng động tác, một tay kia đáp ở nàng phía sau ghế, thân hình đẹp thấp, nhìn nàng sơn mặt, đoán chính là kia kẻ thứ ba. Thuấn Âm giống như bị hắn nửa vòng giam cầm ở giống nhau, túc một chút mi, gật đầu. Ai? Hắn hỏi. Thuấn Âm do dự một cái trước mắt, nói, Thiện Châu, Hà Châu điều binh hướng quyết Châu. Vốn là không giống bình thường. Giống nhau nhị châu tập binh, nhiều ít cũng sẽ có điều phong bị. Ở hai châu chỗ giao giới tập hợp là ổn thỏa nhất. Giống khuyết châu như vậy công khai mời hắn châu binh mã tiến vào bổn châu thổ địa thật sự hiếm thấy. Nhưng nếu khuyết châu cũng không phải ở lâu nơi, bọn họ tập kết tại đây là vì chạy tới kẻ thứ ba chỗ, Liền nói đến thông. Đêm qua thuấn âm ở tìm được kia phiến doanh địa khi mới có sở cảm giác, kia doanh địa lúc sau có rộng lớn con sông, mặt khác phương hướng đều không thể. Nhưng qua sông Mà Thượng một đường hướng Bắc, một ngày là có thể nhập Thiện Châu. Nàng thấp giọng nói, ta nhớ rõ hội yếu ngày đó ngươi đã nói, Thiện Châu Đô Đốc Vu Thức Hùng cũng hoàn toàn đi vào Lương Châu báo cáo công tác. Mục Trương Châu gật đầu, đối. Hắn không e rẻ là bởi vì mất đi 5.000 tinh nhuệ, không mặt mũi nào nhập Lương Châu đi gặp, lý do sắc cũng là thật. Thuân âm càng cảm thấy chính mình suy đoán đúng rồi, quả nhiên không ngừng hai cây trâm, là tam can, như mày nói, cho nên ta muốn tức khắc chuyển tin cấp vô Không biết bọn họ hay không sẽ nhằm vào trung nguyên lời nói ở đây một đốn, nàng nhìn về phía mục trường châu, mục nhị ca tửa không chút nào ngoài ý muốn. Mục trường châu đón nàng tầm mắt, cách một cái chớp mắt mới nói, là không ngoài ý muốn, bởi vì thời cơ vừa lúc. Thuấn âm nhận ra, tinh tế suy tư, lúc này vừa rời các châu nhập phủ tổng quản báo cáo công tác qua đi không lâu, này tam châu đều mượn cớ chưa đi báo cáo công tác, liền có thể tránh cho ngưng lại lương châu hoặc ra quyến bị khấu ở lương châu nguy hiểm mà các châu đô đốc báo cáo công tác sau rời đi hiện tại hơn phân nửa còn ở phản hồi các châu đường xa chung, lúc này nếu đột nhiên phát sinh cái gì cũng không kịp điều binh tới viện nàng ngạc như nói bọn họ mục tiêu chẳng lẽ là mục trường châu đầu càng thấp ở nàng bên thái nói qua thiệt châu lại hướng bắc chính là lương châu hắn thanh âm lại thấp lại trầm mà chui vào thái phải thuấn âm bất giác mắt vừa động khó trách lúc trước thế nhưng cảm thấy hắn có tùng hoãn cảm giác thanh tức khắc phai nhạt rất nhiều nguyên lai mục nhị ca đã có phát hiện mục trường châu nhìn chằm chằm nàng kia cũng là vì có âm nương thuấn âm mắt lại vừa động nhìn về phía hắn mặt phòng cho khách môn chợt bị gõ vang đốc đốc đốc ba tiếng tựa hồ thức cấp thuấn âm mới vừa đâm nhập hắn tầm mắt lập tức chuyển khai mục trường châu đã đứng thẳng ấn ở trên giấy tay cầm khai thấp giọng nói cần phải đi nói xong bước đi hướng cửa thuấn âm hoàn hồn minh bạch đây là cảnh báo vội đem viết tốt giấy chiết hảo lại khác lấy một trường giấy đem nó bao bọc lấy đi theo đứng lên Môn bị mục trường châu kéo ra, lập tức tiến vào hai tên cung vệ, nhanh chóng mua chuộc trong phòng đồ vật, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Khách xá viện ngoại đã chuẩn bị thỏa đáng, cung vệ nhóm đều đã lên ngựa, tùy thời có thể khởi hành. Thuấn âm đi theo mục trường châu bước nhanh đi ra khi, chủ quán chính chờ đứng ở viện ngoại tiên đường, trong miệng nói lời hay, cung chúc lang quân cao trùng, kim bảng để danh. Nàng giống đăng lên lưng ngựa, nghe rõ này vài câu không thể hiểu được chúc nôn, quét liếc mắt một cái mục trường châu cũng không biết cung vệ nhóm là như thế nào chuẩn bị nơi này thế nhưng đem hắn nhận làm là vào kinh đi thi sĩ tử mục trường châu xoay người lên ngựa chiều phía sau xem một cái cung vệ lập tức lấy tiền thưởng hắn chủ quán liên tục nói lời cảm tạ lại hướng thuấn âm mong ước chúc phu nhân sớm đến quý tử thuấn âm ánh mắt nhóng lên quay đầu thấy mục trường châu ánh mắt hắn thế nhưng cười một chút ngay sau đó một xả dây cương khoái mã đi phía trước chạy ra Nàng bất chấp mặt khác lập tức giục ngựa đổi kịp Rời đi không bao xa, đã nghe thấy mơ hồ tiếng ngựa hí, làm như có binh mã đi kia gian khách buông tha. Thuấn âm không trở về xem, chỉ cảm thấy thời gian véo đến thật chặt, chậm một phân nói không chừng liền sẽ bị đụng phải. Một đoàn người ngựa thẳng đến hẻo lánh chỗ, đi thẳng tắp lối tắt nhanh nhất, nhưng núi hoang dạ kính, cơ hồ không đường, may mà bọn họ ít người, lại nhỏ hẹp khó đi chỗ cũng có thể qua đi. Ánh nắng nung liệt, lại truyền đạm, sớm đã ra khuyết trâu. Lại đi phía trước hành. Lại thấy kia phiến bước đi hoang vu thú biên chấn nhỏ. Mục trường châu gìm ngựa với một mảnh hoang vắng tường đất trước, đoàn người sôi nổi đi theo dừng lại. Hắn đánh mã gần sát thuấn âm, chiều nàng rôi tay, tin cho ta. thuấn âm bắt lấy dây cường, nhìn nhìn hắn, một tay rủi nhập trong tay háo lấy ra lá thư kia, đưa qua đi, làm cái gì. Mục trường châu tiếp, đem tin lại cuốn chặt chút, thấp giọng nói, hiện tại liền gửi đi ra ngoài, ngu tấn khanh phía trước không phải nói trong chiều gần đây rất nhiều khúc chiết, nhân sự điều động thường xuyên lúc này làm vô tật là công, không phải càng dễ dàng tấn trước. Thuấn âm trên dưới xem hắn hai mắt, hắn liền này đều nhớ rõ, tính đến cũng quá tế. Mục Trường Châu Dương mắt thấy nàng ánh mắt, làm như biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ cười một tiếng, vây tay gọi tới một người cung vệ, phân phó đem tin đưa ra. Cung vệ lĩnh mệnh, dục ngửa quay đầu, nằm ngang hướng tần châu phương hướng chạy đi, hiển nhiên cũng là đi lối tắt. Mục Trường Châu vừa muốn xả mã đi phía trước, đung nhiên ngưng thần nghe nghe, giơ tay đi phía trước vung lên, một kẹp bụng ngựa bay nhanh mà ra thuấn âm lập tức đuổi kịp lại thấy hắn ở phía trước một xả dây cường buôn vào một mảnh tích thạch khó đi hiểm nói làm như một cái càng khó đi lối tát lại là trước sau hướng bắc thẳng tắp mà đi cung vệ nhóm đã ở phía sau xếp thành đuôi trạng phòng vệ một đường chỉ còn tiếng chân thiên tuổi hoàn toàn đen thuấn âm loáng thoáng cảm thấy vẫn luôn ở trên đường không có ngừng lại quá đông nhiên trận mắt đỉnh đầu một mảnh lộng lẫy biển sao nàng mới ý thức được chính mình thế nhưng ngủ rồi lập tức ngồi dậy sờ đến dưới thân nỉ bố hậu thảm bốn phía một mảnh đen nhánh mơ hồ có thể thấy được cung vệ nhóm nửa ngồi xổm với bốn phía trong tay cầm cung đang ở phòng vệ vốn định nói chuyện nàng thấy thế liền không mở miệng quay đầu tìm tìm mới nhìn thấy quen thuộc cao dài thân ảnh lập với sườn núi thượng tựa ở xa xa quan sát đến cái gì sườn núi trước cơ hồ bị một mảnh nửa người cao cỏ tranh bao trùm đen xì một mảnh thân ảnh đã quay đầu chiều nàng đi tới thấp thấp hỏi tỉnh thuấn âm đứng dậy nhìn xem bốn phía ta khi nào ngủ. Mục Trường Châu nói, đến nơi đây khi, nàng mới nhớ tới, chính mình phía trước đi xong kia đoạn lối tắt liền mệt mỏi, mơ mơ màng màng đi theo bọn họ dừng lại, lại xuống ngựa, ngồi xuống không bao lâu liền đã ngủ, lập tức lại hỏi, đến nơi nào. Mục Trường Châu bắt lấy nàng cánh tay, hướng sườn núi thượng đi, Thuấn âm cùng qua đi, trước người chống đỡ cỏ tranh, ánh mắt hướng nơi xa xem, liếc mắt một cái thấy phiến như ẩn như hiện ánh lửa, là một chỗ doanh địa. Mục Trường Châu kéo nàng gần sát trước người. Thấp giọng nói, lúc trước lối tắt khó đi, nhưng nhanh nhất, nơi này đã là Thiện Châu. Khuyết châu ly Thiện Châu vốn là rất gần, đi lối tắt chỉ biết càng mau, cho nên đây là Thiện Châu doanh địa. Thuấn âm híp mắt nhìn kỹ, này chỗ doanh địa muốn so hà khuyết nhị châu rêu rao nhiều, ánh lửa cũng càng lượng, ly đến tuy xa, cũng có thể mơ hồ thấy chung quanh bị chiếu dọi ra rộng lớn mặt sông. Hắn có thể tìm tới, hiển nhiên cũng là theo con sông tới. Thuấn âm nhấp một chút môi, đã tận mắt nhìn thấy, đó chính là không sai. Mục Trường Châu trong miệng làm như cười lạnh, không sai. Thuấn âm nhìn Châu đó, như mày, nhưng vì cái gì là Lương Châu. Mục Trường Châu không nói chuyện. Thuấn âm liếc hắn một cái, trong bóng đêm cái gì đều thấy không rõ, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, đồng nhiên cảm giác nơi xa ánh lửa lay động, lại quay đầu đi xem, phát hiện trong doanh cư nhiên bắt đầu xuất động. Có lẽ là hà khuyết nhị Châu Binh Mã tới rồi. Mục Trường Châu nói. Thuấn âm ngưng thần đi xem, Binh Mã đều ở ra bên ngoài xuất động, ly đến qua xa thấy không rõ linh binh người bộ dáng, chỉ nhìn ra thân khoác áo giáp, khả năng chính là cái tia tướng mạo hung ác thiện châu Đô đốc Vu Thất Hùng. Nàng bay nhanh nhìn quét bốn phía, tưởng nhớ kỹ càng nhiều. Đông dưng thấy binh mã đội ngũ trung dựng lên một cây đại kỳ, nhắm thẳng tiến đến. Kỳ thượng có chữ viết, ở bóng đêm ánh lửa trung chợt lóe mà qua, thuấn âm lại đã thấy bốn cái chữ to, hết sức rõ ràng, Thanh trừ mục tặc. Nàng quay đầu nhìn về phía mục Trường Châu, đột nhiên nhớ tới phía trước Gan Khâm quý sự, theo bản năng nói, bởi vì ngươi Cánh tay chợt bị hắn nắm chặt, tùy theo đầu vai căng thẳng. Hắn xoay mặt lại đây, ngực khẩn chống nàng vai, đầu hơi thấp, cả người cũng đem nàng bào phủ, sợ. Thuấn âm mạc danh trong lòng căng thẳng, rõ ràng hắn ngự khí như thường, thậm chí có thể nói được với ôn hòa, lại tổng cảm thấy hắn quanh thân hơi thở đã biến, ẩn ẩn nguy hiểm. Vì cái gì? Nàng thanh càng thêm nhẹ. Mục trường Châu tới gần nàng bên thai, có lẽ là bọn họ đều muốn ta chết. Thuấn âm vành thai bị hắn hơi thở phất quá. Phân không ra là ngứa vẫn là ma, chỉ đấy lòng không lý do mà đụng phải một chút. Quân tư, đột nhiên tới cung vệ cảnh báo. Bên cạnh người một nhẹ, mục trường châu lập tức tún nàng hạ sườn núi. Thuấn âm hoàn hồn, đã bị hắn mang đến ma bên, ngay sau đó trên eo trầm xuống. Hắn trực tiếp ôm nàng đưa lên lưng ngựa, ở nàng trong tay một phen nhét vào dây cường, lại thấp lại mau mà nói, lương châu ta đã có an bài. Làm cho bọn họ hộ tống ngươi đi trước. Nay một đường đại khái là bị theo dõi ta lánh mấy người đưa bọn họ ném ra. Nói xong hắn phân phó tả hữu đưa phu nhân hướng lương châu. Mọi người thấp giọng xưng là. Thuấn âm bắt lấy dây cương, quay đầu xem hắn, trong bóng đêm vẫn như cũ thấy không rõ, trong lòng khiếp sợ chưa thối lui, cơ hội là nghe hắn điều động một kẹp bụng ngựa đi phía trước chạy đi. Chờ nàng xoay người lại xem, mục trường châu đã xoay người lên ngựa, thân ảnh ở trong bóng đêm bay nhanh mà ra, hướng ngược hướng mà đi. 35 mươi 35 ta như thế nào nhịn lâu như vậy? Mấy ngày qua đi ngày mới hơi lượng hạ phong lại thịnh phủ quân tư đại môn mở rộng trước cửa sớm lập chờ sương phong cùng thắng vũ ánh mặt trời mới vừa bạch một phần xa xa thấy một hàng cung vệ có tự mà đến hộ tống phía trước lập tức thân ảnh thắng vũ lập tức bước nhanh tiến lên chào hỏi phu nhân rốt cuộc đã trở lại thuấn âm thít chặt mã xem một cái trước mặt phủ quân tư mấy ngày liền không ngừng mã đi lối tắt thẳng đến lúc này mới rốt cuộc về tới lương châu nàng từ trên ngựa xuống dưới xem bọn hắn các ngươi biết ta phải về tới Sương phong lại đây rắc nàng mã, túi lầu hồi. Quân tư mấy ngày trước đây mệnh cung vệ hành quân gấp trở về công đạo trương tá xử sự vụ, đã riêng truyền nói chuyện. Này hai ngày trong phủ liền vẫn luôn đang đợi. Thuấn âm mới biết là mục trường Châu An bài, hắn sớm đã có ý đem nàng đi trước đưa về. Tức khắc lại nghĩ tới đêm đó tình hình, nàng nhăn nhăn mày. Tháng vũ thỉnh nàng vào phủ, một bên nói, phu nhân trở về liền hảo, bên ngoài đều truyền có châu sinh biến, còn hảo phu nhân một đường an toàn. thuấn âm đi hướng cửa phủ, lập tức hỏi nhưng có Na Châu mặt khác tin tức Tháng vũ lắc đầu không có gì tin tức thuấn âm mắt giật giật nay một đường đều suy nghĩ Na Châu binh mã đến nơi nào chẳng lẽ đã nhiều ngày qua đi lại vẫn không lộ diện chưa tới kịp nhập hậu viện xương phong đống nhiên bước nhanh theo đi lên nâng thanh báo phu nhân lục thứ sử tới thăm thuấn âm bước chân dừng lại vừa trở về lục điều liền tới chẳng lẽ là vì Na Châu sự lập tức không rảnh lo chuẩn bị nàng chỉ sửa sửa tóc mai lại thuận một chút vào áo chiều xương phong gật gật đầu Đi đến sảnh ngoài. Lục Điêu liền đứng ở trong sảnh, hôm nay chưa quan bảo, chỉ chứ bình thường viên lãnh thường phục, xem ra là lâm thời nảy lòng tham mà đến. Thị nữ tặng một chản trà nóng canh tiến vào hắn cũng không núp nhích. thuấn âm đi vào, hắn liền đánh giá lại đây, phu nhân thật là vất vả. thuấn âm vừa mới phản hồi, người mặc áo váy, búi tóc tùng vãn, không <cười> hề trâu thoa sức thúy, đều đã mau nhìn không ra phu nhân quân tư nên có bộ dáng, trong lòng hiểu rõ, tách ra lên tiếng, lục thứ xử như thế nào tới. Lục Điều giơ tay, trước đây nghe nói phu nhân tùy quân tư ra ngoài việc chung, cũng không biết đi đâu một châu. Gần nhất bên ngoài truyền châu sinh biến, không khỏi có chút lo lắng, trừ bỏ phu nhân, ta ở Lương Châu cũng không đồng hương người, có thể nào không tới thăm. Hôm nay là tiện đường tới hỏi một chút, không nghĩ nhưng thật ra tới xảo, còn hảo phu nhân không có việc gì. Nguyên lai like hắn căn bản không biết chính mình chính là từ Na Châu chỗ mới vừa hồi. Thuấn âm tưởng tượng, vừa lúc có thể hỏi hắn, thấp giọng nói. Lục Thứ Sử cũng biết việc này như thế nào. Lục Điêu cười cười, thế nhưng thực nhẹ nhàng, sự tuy đại, nhưng đã muốn giải quyết. Thuần Âm kinh ngạc, muốn giải quyết. Lục Điêu nhớ tới nàng nói qua chính mình thích nghe giật sự, cũng không kiêng, rẻ, giơ tay làm thỉnh, ý bảo nàng ngồi xuống nói chuyện. Thuần Âm đi rồi vài bước, gần đây ở hồ ghế ngồi xuống, lưu ý hắn khẩu hình. Lục Điêu ngồi ở một bên, tỉ mỉ nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mấy ngày trước đây... Trương Quân Phụng suốt đêm tặng hai chi ống trúc mật tin nhập trong phủ tổng quản, tố giác châu tập kết binh mã, muốn binh lệnh cả người châu một chuyện. Tổng quản tức giận, trực tiếp hạ tử mệnh lệnh, làm Trương Quân Phụng lánh binh cùng Lan sẽ một châu đô đốc chạy đến chặn lại. Lan hội một châu đô đốc thượng ở phản hồi trên đường, nhưng Trương Quân Phụng sớm đã trước tiên phái người đường đi thượng thông báo bọn họ. Hai vị đô đốc sợ gánh trách, phái tâm phúc cấp dưới khoái mã chạy về trong thành chuẩn bị. Mới vừa nhận được tổng quản mệnh lệnh, liền lửa khói gửi thư tín cảnh báo. Lan hội binh mã lập tức ra khỏi thành chặn đường, đem Na Châu Bắc thượng lộ cấp đổ. Toàn nhân trương quân phụng trước tiên thông báo chi cố, mới có thể như thế nhanh chóng. Lục điều nói đến chỗ này lắc lắc đầu, Châu sự tuy nháo ra động tĩnh, nhưng phủ tổng quản hạ chết lệnh, lại đoạt tiên cơ, tự nhiên liền hảo giải quyết, nghe nói Hà Châu đô đốc đã bị cấp dưới tướng lãnh bắt đầu hàng. Thuấn âm nghĩ nghĩ, tổng quản không biết bọn họ vì sao như thế. Có cái gì cơ hiệu? Cơ hiệu? Lục điều nói, này đảo không nghe nói. Tự mình tập kết binh mã là trọng tội, mật tin đó là chứng cứ, cờ hiệu lại có tác dụng gì. Thuấn âm nhếch môi, nguyên lai mục trường châu an bài là cái này. Trương quân phụng hết thể hành sự đều là hắn công đạo, trước tiên tố giác châu hành vi, kia bọn họ chính là lại có cái dạng nào cờ hiệu cũng đã chậm. Hùng chi còn có lan hội một châu binh mã chặn đường, đó là có cờ hiệu cũng quá không tới. Lục điều vốt dâu, trước mắt cũng chỉ yêu cầu một cái bọn họ binh lệnh cả người châu chứng cứ, cho nên nói là muốn giải quyết. Thuấn âm trong mắt nhẹ chuyển, lại hỏi, thành lương châu ngoại không có người nhìn kỹ tình hình. Lục điều nói, tự nhiên có, hồ phiên đầu lánh người mỗi ngày đều ở cha. Thuấn âm trầm mặc không nói. Lục điều xem nàng trầm mặc, lại xem một cái nàng trang phục, thập phần thức thời mà đứng dậy, phu nhân nhất định là mệt mỏi, sáng sớm mới vừa hồi, định không nghỉ ngơi tốt, bị ta quay dày lại nói này đó không thú vị việc, vẫn là chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Nói xong liền giơ tay cáo tử. Thuấn âm nói tạ vẫn luôn đưa hắn ra cửa thính chờ người đi rồi nàng mới chậm rãi đi đến hậu viện vào trong phòng chỉ là đứng thắng vũ đưa lục điều ra cửa phủ quay đầu lại tới thỉnh nàng rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi tới rồi cửa phòng lại thấy nàng đứng ở bên cạnh bàn cũng không nhúc nhích chỉ đạm sắc mặt không biết suy nghĩ cái gì nhịn không được nhắc nhở phu nhân thuấn âm hoàn hồn dưới chân đi lại hai bước bỗng nhiên nói đi đem xương phong gọi tới ta có việc phân phó thắng vũ lập tức đi gọi người thuấn âm ngồi đi sau bàn lấy tờ giấy để bút ở mặt trên tiêu mấy cái ý bảo vẽ vài đạo tuyến sương phong thực mau liền tới đây ở ngoài cửa túi đầu đứng thuấn âm đứng dậy triết khởi giấy đi đến cạnh cửa đưa cho hắn người đi ngoài thành tiện thể nhắn cấp hồ phiên đầu liền nói là quân tư mang về lời nhắn làm hắn phái ra thảm báo tản ra đi thăm bốn phía hành tích hoặc có khả năng phát hiện binh mã áp tải đội ngũ liền duyên trên giấy họa tuyến lộ hắn khẳng định xem hiểu nói xong nàng lại bổ một câu có bất luận cái gì phát hiện kịp thời tới báo cho ta Sương Phong tiếp nhận đi, vội vàng đi rồi. Thẳng đến lúc này, thuần Âm mới chậm rãi thư xuất khẩu khí. Lúc ấy ở Hà Khuyết Một Châu trong doanh địa cũng không có nhìn đến có bao nhiêu con nu, nàng liền đã hiểu rõ. Từ xưa binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, nếu Na Châu muốn hướng Lương Châu mà đến, Kieo Áp tại đội ngũ đã trước tiên lên đường. Này đó thời gian xuống dưới, tự nhiên cũng mau đến Lương Châu. Nàng phía trước tùy mục Trường Châu ra ngoài việc chung, quan vọng phòng ngự đã rõ ràng trung quanh địa hình, lại suy tính Na Châu hành quân phương hướng. Áp tải đội ngũ nếu muốn ẩn nấp mà đi lại muốn cùng bọn họ phương hướng nhất trí, cũng chỉ có thể ở nàng trên giấy họa cái kia đường bộ. Không phải liền thiếu bọn họ binh lạnh cả người châu chứng cứ, nếu có thể tra được, kia đây là. Nghĩ đến đây, nàng giữa mày túc khẩn, lại nghĩ tới mục trường châu. Hắn là này mấy châu trong mắt thứ, nhưng nàng cố tình gả cho này căn trong mắt thứ, tổng không thể thật nhìn đám kia người dơ đại kỳ lại đây đem hắn thanh trừ. Sau giờ ngạo ngày nghiêng là lúc, tháng vũ tới rồi đông phòng lặng lẽ phòng nghỉ trông được liếc mắt một cái, thuấn âm rửa mặt, trải đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, tung tung vấn tóc đuôi tóc, thay đổi thân ám văn mỏng lụa cao eo áo váy, chính xác ngoạ ở trên giường bổ miên. đại khái thật là mệt mỏi, ít có thấy nàng ngủ lâu như vậy. thắng vũ vừa muốn đi, quay đầu thấy sương phong đuổi lại đây, lập tức lắc đầu, ý bảo hắn không cần quấy rầy. nhưng sương phong bước chân thực cấp, vẫn là bay nhanh đã đi tới. thuấn âm mơ mơ màng màng ngủ, cũng không thả lỏng nhiều ít. không biết bao lâu, loan phong nhớ tới. Sự đều phải giải quyết, hắn như thế nào còn không có trở về Phu nhân Bên ngoài chợt tới Sương Phong một tiếng gọi Thuấn âm lập tức trận mắt, ngồi dậy Sương Phong đã theo sát ở bên ngoài cao giọng báo Hồ phiên đầu tìm được rồi Nàng nháy mắt thanh tỉnh, lập tức đứng dậy Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi một chuyến Bầu trời quang đạo ngày thiền Cửa thành đông ra ngoài đi một mười mấy dặm Là một mảnh gập ghềnh bất bình đi phía trước kéo dài hoang dã Hoang dã bên trong có một đạo thật sâu hoa cốc lúc này hồ bột nhi trên người ăn mặc khóa giáp liền ngồi xổm ở hoa cốc phía trên một bên thạch sần núi sau hai sần đều là hắn mang đến mai phục nhân mã thuấn âm đánh mã lúc chạy tới chỉ xa xa lập với phía sau nơi xa nhìn không tới kia phiến loa trong cốc tình cảnh cũng nghe không đến một chút động tĩnh thậm chí liền hồ bột nhi lánh mai phục nhân mã cũng nhìn không thấy chỉ biết bọn họ là đang đợi chờ thời cơ xương phong thân hình cường tráng lãnh một hàng trong phủ hộ vệ đi theo nàng phía sau tư thế không thua trong quân quân tốt ngay lại nghiêng chiều hôm dần dần trọng một phân thuấn âm vẫn không thấy được bất luận cái gì động tĩnh ngẩng đầu xem một cái sắc trời thậm chí đều cảm thấy bọn họ vĩnh viễn không có khả năng động tác chẳng lẽ là nghĩ sai rồi nơi này căn bản không có đối phương lương thảo đội ngũ bỗng nhiên có cái gì tự dư quang xẹt qua một chút bắn vào phía dưới hoa cốc thuấn âm lập tức ngưng thần nhìn lại tựa hồ là chi mũi tên lại là từ đối diện bắn ra cơ hồ đồng thời hồ bột nhi loẹ ra thân ảnh dùng sức phất tay Tức khắc một đám binh mã đột ngột từ mặt đất mọc lên, lao thẳng tới phía dưới. Phía dưới sậu loạn. Thuấn âm theo bản năng nhìn ra đi, vẫn luôn xa xa nhìn về phía đối diện thạch sườn núi, mơ hồ thấy mấy người đánh mã mà ra thân ảnh. Cầm đầu một người vượt mã cao lập, trên người viên lãnh hệ khấu cởi bỏ, bào sang một tay háo dịch với bên hông, lộ ra chỉ trung ý cánh tay phải, tay cầm trường cung, tựa ngang trời xuất hiện. Là mục trường châu. hắn thế nhưng không hề dự triệu mà liền xuất hiện. Quân tư Hồ Bột Nhi ở sườn núi thượng nhìn đến hắn đột nhiên xuất hiện, mắt đều trợn tròn, không nghĩ tới quân tư thế nhưng sẽ gấp trở về hạ lệnh. Hắn theo sát liền đắc ý hô to, ít nhiều quân tư mang về lời nhắn, này đàn cẩu tạc lương thảo đội ngũ đều đến nơi này. Cái này bọn họ xong rồi. Mục Trường Châu ném ra những người đó vẫn chưa cố sức, một đường hành quân gấp phản hồi, tới rồi gần chỗ đột nhiên lưu ý tới rồi binh mã động tĩnh, tới rồi liền vừa lúc thấy một màn này. Hắn hình như có sợ cảm, nhìn về phía đối diện, ly đến xa xôi Chỉ nhìn thấy kia đạo ngồi trên lưng ngựa nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, tựa hồ chính nhìn nơi này. Tự nhiên là nàng. Chứ bỏ nàng ai còn có thể mang về này tin tức. Mục trường châu nhìn trầm chằm kia chỗ, khỏe miệng vừa động, lại thu liễm, chiều phía dưới thoáng nhìn, nơi này đã không thành khí hậu. Chiều đối diện hồ bột nhi hơi hơi gật đầu, ý tứ là giải quyết sạch sẽ. Hồ bột nhi ôm quyền, đi đầu vọt đi xuống.